Có thể là thân thể không quá thoải mái đi, ta xem cô cô sắc mặt không phải thực hảo. Bạch Sương tắp lưới, lúc này nên là trở về nghỉ tạo, trong chốc lát ngươi chuẩn bị điểm nước gấm đưa qua đi. ân tốt. Ngự thư phòng. Hảo, kia chuyện này cứ như vậy xử lý đi. Quân mặc ảnh nói xong câu đó, Trương Tiến liền ngay sau đó nói một câu. Hoàng thượng, Hữu tướng đã tới rất nhiều lần, ngài thật sự không thấy hắn sao. Nhiều ít thiên quân mặc ảnh không chút để ý hỏi một câu. Thấy trương tiến hơi hơi sướng sốt, hắn lại lặp lại một lần, chấm phế hậu nhiều ít tiên. Hồi hoàng thượng, vừa lúc 10 ngày. Thời gian dài như vậy, cũng đủ Hữu tướng nghĩ mọi cách đi cứu hắn nữ nhi. Quân mặc ảnh dừng một chút, lênh cười, lúc trước bắt được người, bảo hộ thỏa đáng. Là, thần đem người mang về phủ, hưu tướng người vài lần mật thám đại lý tự, đều không có tìm được. Ngược lại là chúng thần sở thiết hạ bấy b hiện tại đều ở đại lý tự đóng lại. Tổng cộng 4 cái, trong đó 3 cái đều đã thừa nhận là hữu tướng sai xử bọn họ đi, giữ lại một cái chiêu không chiêu đều không phải vấn đề. Một lần một lần mẹ thêm chứng cứ đã cũng đủ làm hữu tướng vô lấy cái lại. Phế hậu sự, ván đại đóng tuyển, bọn họ không có khả năng lại làm ra bất luận cái gì chuyện xấu tới. Hảo, vậy làm hắn vào đi. Trâm cố ý cho hắn lưu chữ ngữ thư phòng ngoại tuyết. Nếu là thật đem hắn này đem lão xương cốt quỷ lạ, thuộc hạ lại nên nói chấm bất cận nhân tình. Trương tiến sờ sờ cái mũi, chẳng lẽ Hoàng thượng cho rằng chính hắn rất gần nhân tình sao? Nay tuyệt đối là thiên đại hiểu lầm. Đi ra ngoài thời điểm làm ảnh nguyệt đem Thúy Nhi mang tiến bảo. Là, vi thần tuân chỉ. Hưu tướng vừa tiến đến liền lập tức quỳ rạp xuống đất, tội thần tham kiến Hoàng Sơn, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hưu tướng dùng cái gì tự xưng tội nhân? 994 chương 994 nàng không phải các ngươi năng động người. quân mặc ảnh ánh mắt lạnh lạnh mà lướt hắn, chẳng lẽ ở chấm không biết thời điểm, hưu tướng cũng làm cái gì thực xin lỗi chấm, thực xin lỗi triều đình chuyện này. Này, tội thân đối hoàng thượng, đối đông lan kia đều là trung thành và tận tâm, có thể soi nhật nguyệt, tuyệt không nửa điểm nhị tâm. Hưu tướng trước lời nói khẩn thiết biểu đạt một phen, mới bông nhiên biến chuyển nói, chỉ là tội thần giáo nữ vô phương. Làm ngự yên kia nha đầu làm ra như vậy sự, thiếu chút nữa gây thành không thể vãn hồi đại sai, đây đều là tội thần có lỗi. Mong rằng Hoàng thượng dáng tội. Nguyên lai like, hữu tướng hôm nay tiến đến, là tính toán cùng chấm nói kia phế hậu việc. Quân mặc ảnh ra vẻ kinh ngạc. Trên thực tế hắn cũng xác thật rất kinh ngạc, lại không phải kinh ngạc hữu tướng vì sao mà đến, mà là hắn cho rằng, hữu tướng nhất định sẽ nghĩ cách cấp liền ngự yên thoát tội. Lại không nghĩ rằng này cáo giả quả nhiên đủ tàn nhẫn, nghĩ mọi cách lúc sau phát hiện liền ngự yên phế hậu đã là không tranh cũng không thay đổi được sự thật dứt khoát liền thỉnh tội tới, mà không hề là thỉnh cầu tha thứ. Là, hoàng thượng. Nói đúng ra, tội thần là tới khẩn cầu hoàng thượng ráng tội. Kia hữu tướng cho rằng, này tội nên như thế nào hàng đầu. Nếu chủ động yêu cầu gánh vác chịu tội, kia cũng hảo. Đỡ phải hắn lại lãng phí thời gian đi để ý tới những cái đó có không sự. Tội thần hưu tướng do dự một chút, không nghĩ tới đế vương sẽ đem vấn đề này ném về cho hắn, này muốn hắn như thế nào trả lời. Hắn thực sự có chút hoài nghi, nếu là hắn nói cáo lao hồi hương, đế vương sẽ không chút do dự đồng ý thậm chí cho dù là có người mở miệng giữ lại, cũng sẽ bị đế vương nhân cơ hội cùng nhau ném ra triều đình. Rốt cuộc này triều đình hiện giờ cũng không chỉ là hắn một người thiên hạ. Còn có nửa bên tả tướng thế lực cùng chung lập người. Như vậy nghĩ, hắn liền như thế nào cũng nói không nên lời cùng loại làm ra vẻ nói tới. Như vậy hảo, bên phải tương nghĩ ra được xử trí phương pháp phía trước, chấm lại làm ngươi biết một sự kiện. Hữu tướng nao nao, nhưng vào lúc này, tiếng đập cửa văng lên. Hoàng thượng, người đưa tới. Là ảnh Nguyệt Thanh Âm văng lên. Quân mặc ảnh chỉ chỉ ngự thư phòng kia một phiến bình phòng. Hữu tướng hiểu ý, tuy rằng trong lòng kinh sợ. Vẫn là không có cách nào chỉ phải từ trên mặt đất bỏ dậy hướng tới bình phong mặt sau đi đến. Vào đi. Quân mặc ảnh trầm giọng nói. Thúy Nhi như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sinh thời còn sẽ có tiến cung cơ hội. Hơn nữa vẫn là ở nàng ra cung lúc sau không bao lâu, liền lại lần nữa bị mang về tới. Nghe nói hoàng hậu nương nương hiện giờ đã bị phế, thậm chí còn bị nhốt đánh vào lãnh cung, nàng liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đầu tiên là đem nàng ném ra cung. Lại là xử trí hoàng hậu, không cần phải nói, này hết thể đều là phượng thiện làm đi. Nô tỷ tham kiến hoàng thượng. Ti lùa họa sự tình, có phải hay không hoàng hậu sai xử ngươi làm? quân mặc ảnh đi thẳng vào vấn đề mà trực tiếp hỏi. Cũng như vậy cái không thành sự cầu nô tải còn không đáng phí bao lớn công phu. Thúy nhi banh mặt nghiêm túc khẩn thiết mà lắp đầu, hồi hoàng thượng, không phải nô tỷ. Nô tỷ biết rõ hoàng quý phi mãi hoàng thượng tình cảm chân thành. Nào dám làm những việc này đâu Trâm còn tưởng rằng ngươi không biết Nàng không phải các ngươi năng động người quân mặc ảnh mắt phượng hơi hơi nhíu lại Cơ nghĩ đỉnh mày hiện lên một kia lạnh lùng cùng sắc bén Ngươi không dám Không đại biểu hoàng hậu cũng không dám Nói Có phải hay không hoàng hậu sai xử ngươi Hoàng thượng Hoàng hậu nương nương hiện giờ đã bị biếm lánh cùng Ngài còn như thế nào bỏ được nói như vậy nàng đâu Thúy nhi hồng con mắt khóc thuốc thích nói Có lẽ nương nương là làm sai một ít việc, nhưng kia đều là bởi vì quá yêu ngài nha. Ti lụa họa sự tình, tuyệt đối cùng nương nương một chút quan hệ đều không có, nô thỉ cũng không biết đây là có chuyện gì. nay hậu cung hận hoàng quý phi người nhiều như vậy, vì sao hoàng thượng liền không nghi ngờ người khác, thế nào cũng phải hoài nghi chúng ta nương nương đâu. 995 chương 995 chấm sẽ là người chết rất tốt xem một chút. Nàng không thể lại cấp nương nương nhiều thêm một cái tội danh. Nếu là hiện tại đã biếm lén cùng, như vậy hơn nữa như vậy một sự kiện, có phải hay không phải trực tiếp tiến từ lao. Bất quá Thúy Nhi lúc này xác thật lo lắng đến quá nhiều, hoàng hậu những cái đó tội lỗi, đã sớm đã đủ chết thượng vài lần. Sở dĩ còn giữ, chỉ là vì kiềm chế hữu tướng mà thôi. Không biết sao. Quân Mặc Ảnh lạnh lùng cười, nếu là có người thấy được, ngươi có phải hay không còn tính toán nói như vậy. Hắn dừng một chút, cao giọng nói: Đem người mang tiến bảo. Ngay sau đó, ngay ấy chính mắt thấy Thúy Nhi ở giặt áo cục ném xuống ti lùa họa tiểu cung nữ liền xuất hiện. Kinh không được Lý Đức thông dẫn người thật mạnh kiểm tra, Hùng Chi hiện tại Hoàng hậu cũng đã thất thế, nói không chừng nàng đứng ra đương một hồi chứng nhân còn có thể làm Hoàng thượng lau mắt mà nhìn. Hùng Chi Lý Công Công cũng đáp ứng rồi, phàm là có thể đứng ra chỉ ra chỗ sai người, đều có cơ hội đạt được tân chức quyền lợi. Nàng hiện giờ là giặt táo cục tầng chốt nhất nhất hèn mọn tiểu cung nữ, tự nhiên không hy vọng liền như vậy đần độn mà quá đi xuống. Cho nên nàng tới. Nô tỷ tham kiến hoàng thượng. Tiểu cung nữ hành lễ lúc sau, quân mặc ảnh cũng quét nàng liếc mắt một cái, chỉ vào Thúy Nhi nói, người này, ngươi nhận thức sao? Hồi hoàng thượng, nô tỷ biết, đây là phế hậu bên người Thúy Nhi cô nương. Không tồi. Quân mặc ảnh vững vàng mặt mày nói. Người đêm người đêm đó nhìn đến sự tình trải qua nói một lần. Nô Tỳ đêm đó ước chừng canh ba thời điểm, nhìn đến có một cái khả nghi nhân vật xuất hiện ở giả táo cục ngoài đầu. Mới đầu Nô Tỳ cũng không có chú ý, chính là ngày hôm sau trong cung liền xuất hiện hoàng quý phi ti lùa họa sự kiện. Nô Tỳ lúc ấy liền đoán được, nhưng cái đó ti lùa họa nhất định là có người cố ý đánh rơi ở giả táo cục, tân giả kho cùng lãnh cung chờ mà. Có lẽ là bởi vì này ba cái địa phương không dễ bị người phát hiện, có lẽ là bởi vì tầng dưới chốt cung nhân truyền nhàn thoại tương đối lợi hại, tóm lại chuyện này, vừa thấy chính là người có tâm cố tình thiết kế. Quân mặc ảnh đuôi mắt nhẹ nâng, hướng bình phong sâu ngó một chút, ơn, thấy rõ ràng người nọ là ai sao. Thúy Nhi càng nghe sắc mặt càng bạch, bất quá không quan hệ, ngày ấy nàng xoay người phía trước, rõ ràng liền không có ở giặt áo cục nhìn đến người nào. Đó có phải hay không đã nói lên, cho dù có người nhìn đến, nhìn đến cũng khẳng định không phải nàng chính mặt, mà chỉ là nàng bóng dáng. Húng chi, ai biết người này là thật sự thấy được vẫn là Hoàng thượng cố ý tìm lừa gắt nàng. Nô tỷ lời nói vừa mới xuất khẩu, quân mặc ảnh lại đột nhiên đánh gây nàng, từ từ. Sắc bén tầm mắt thẳng tắp mà nhìn chầm chầm Thúy Nhi, chấm lại cho ngươi một lần cơ hội, nếu là ngươi hiện tại thừa nhận, chấm sẽ làm ngươi chết rất tốt xem một chút. Thúy Nhi nhắm mắt, nô tỷ không có. Nô tỷ cái gì đều không có đã làm, cầu hoàng thượng Minh dám. Trên mặt đất cái kia tiểu cung nữ liền ở đế vương ý bảo hạ tiếp tục nói, lúc ấy sắc trời quá mở, nô tỷ xem đến cũng không rõ ràng. Nàng nói xong, dừng một chút, mới tiếp tục nói, bất quá nô tỷ tuy rằng không có thấy rõ ràng người nọ bộ dáng nhưng là có một chút nô tỷ rất rõ ràng, người nọ bóng dáng là có chút thoại. Nói cách khác hoặc là là có chân tật, trời sinh đi đường không xong, hoặc là là bị trọng thương, cho nên mới sẽ như vậy đi đường. Bất quá người trước ở trong hoàng cung căn bản sẽ không xuất hiện, rốt cuộc, không phải tất cả mọi người có thể tiến cung lánh sai sự. Nàng như vậy một phân tích, cũng đỡ phải quân mặc ảnh nhiều phế môi lưới. Thúy nhi ngươi nghe được. Nếu không có khả năng là chân tật, vậy chỉ có thể là ngươi như vậy, an đánh. Lệnh băng ý cười chung trộn lẫn một tia tàn khốc. Cho nên ngươi nhưng đừng cùng chấm nói cái gì, bởi vì ngươi ngày đó ăn đánh, cho nên chỉ có thể lưu tại trong phòng nghỉ ngơi không thể đi ra ngoài linh tinh nói. Thội khi quân, có thể so những chuyện ngươi làm bản thân càng nghiêm trọng. 996 chương 996 có cái gì lý do muốn tha các ngươi một con đường sống? Thúy Nhi sắc mặt nháy mắt tráng bệnh như tờ giấy, ngay cả bình phong mặt sau tả tướng cũng là lập tức giả mua thật nhiều. Hoàng thượng, nô Tỳ Ngươi là tính toán chính mình một mình gánh chịu đâu, vẫn là tính toán đem chuyện này phía sau màn làm chủ cung ra tới. quân mặc ảnh tầm mắt bằng thẳng, lại mang theo một tia không được xế vào nhìn gần ý vị, mặc cho ai ở như vậy ánh mắt nhìn chăm chú hạ, đều sẽ nhìn không được tự hạ nhất đẳng. Liền ra đối với ngươi có dưỡng dục tri ân là không tồi, chính là có một số việc, làm sai nên có làm sai người bản thân tới gánh vác trách nhiệm. Hùng chi ngươi tưởng hộ người kia hiện giờ đã rơi xuống tầng dưới chót, Mặc dù không có chuyện này, cũng không có khả năng lại xoay người. Ngươi còn muốn che chở nàng sao? Ngươi hảo hảo ngâm lại, chính ngươi tình cảnh hiện tại. Hưu tướng thiếu chút nữa liền từ bình phòng mặt sau lao tới. Chỗ nào có người như vậy thẩm án? Như vậy rõ ràng mang theo hướng dẫn ý vị nói, nơi nào như là đế vương nên nói. Này rõ ràng chính là tìm mọi cách muốn cho Thúy Nhi chỉ ra chỗ sai ngự yên a Thúy Nhi tự nhiên cũng biết điểm này. Chính là trái lại ngẫm lại, nàng cảm thấy hoàng thượng nói được cũng không sai. Tuy rằng hoàng hậu nương nương đối nàng thực hảo thậm chí tự mình giúp nàng thượng dược, tuy rằng nàng vốn là tính toán trung tâm rốt cuộc không đem hoàng hậu cung ra tới, chính là hiện tại, hoàng hậu đã như vậy, liền tính nhiều một cái tội danh lại có thể như thế nào đâu. Hiển nhiên nàng đã quên mất chính mình mới vừa rồi nghĩ đến, nếu là nhiều này một cái tội danh, hoàng hậu khả năng đã bị xử tử. Như vậy nô tài, Nói đến nói đi bất quá là gió chiều nào theo chiều ấy đầu tường thảo, vĩnh viễn cũng không có khả năng làm được thật sự trung tâm hội chủ. Hoàng thượng, xác thật là hoàng hậu nương nương làm nô tỷ làm như vậy. Thúy Nhi một bên khóc lớn một bên dập đầu, cầu hoàng thượng bỏ qua cho nô tỷ một lần. Nô tỷ chỉ là dựa theo chủ tử mệnh lệnh hành sự, thân là nô tải có một số việc căn bản không chấp nhận được chính mình làm chủ. Hoàng thượng, ngài đại nhân có đại lượng, Liền buông than nô tỷ một lần được không? Nô tỷ bảo đảm, không bao giờ sẽ vào cung không bao giờ sẽ xuất hiện ở trước mặt hoàng thượng. Liền trước mặt chút thời gian giống nhau, nô tỷ. Làm như vậy sự, còn trông cậy vào giống trước đó vài ngày giống nhau. Anh Tuấn Dung nhan lại tràn đầy lãnh tác, châm trọc càng thêm dày đặc. Sau khi đi qua trong cung phát sinh những cái đó sự chẳng lẽ còn không có làm ngươi nhìn thấu, bất luận kẻ nào đều không thể thương tổn hoàng quý phi. Các người sống được không kiên nhẫn đem cân lao động đến nàng trên đầu đi, chẳng có cái gì lý do muốn tha các ngươi một con đường sống. Đế vương luôn miệng nói đều là các người, hữu tướng tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Đây là nói, không chỉ Thúy Nhi đang chết, liền hắn nữ nhi cũng nên chết. Hôm nay này vừa ra, tuyệt đối không phải bạch bạch làm hắn xem, khẳng định là có cái gì mục đích, muốn tử trong tay hắn được đến thứ gì. Hoàng thượng, Hoàng thượng không cần A, tha mạng A Hoàng thượng khuôn mặt ảnh mặt vô biểu tình mà phân phó nói, người tới, đêm này cậu nô tải kéo đi ra ngoài loạn côn đánh chết. Nữ thư phòng thanh âm thực mau an tính lại, không chỉ là Thúy Nhi, ra áo cục cái kia tiểu cung nữ, Nga không, có lẽ sau này chính là cái nào cung đại cung nữ. Hai người tất cả đều bị mang theo đi ra ngoài. Hữu tướng lập tức từ bình phong mặt sau đi ra, ở đế vương trước mặt quỳ xuống, hoàng thượng, tội thần, tội đáng chết vạn lần Chuyện này loại phế hổ việc làm, cùng hưu tướng một chút quan hệ cũng không có. Một người làm việc một người đường, châm cũng không phải phi chẳng phân biệt người, hưu tướng mau đứng lên đi, không cần đa lễ như vậy. Không, Hoàng thượng, tội thần đã nói, đó là tội thần nữ nhi, là tội thần chính mình giáo nữ vô phương. Hoàng thượng lúc trước đem ngữ yên sắc phong vi hổ, nàng lại không những không biết cảm ơn hảo hảo thống trị hậu cung, còn, còn mưu toan mưu hại Long chủng. Này hết thể đều là tội thần sai lầm. Thỉnh hoàng thượng, dáng tội. 997 chương 997 không giống nhau người kia. Hắn nghĩ rồi lại nghĩ, nếu là thật sự không nghĩ nhận sai cũng là có thể, bất quá như vậy kết quả, liền càng thêm không phải hắn có thể thừa nhận. Đầu tiên, hắn nữ nhi duy nhất tất nhiên sẽ chết. Tiếp theo, hoàng thượng cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy vông tha liền ra. Nương ngữ yên sự. Hoàng thượng nhất định sẽ liên lụy liền ra, một loạt tội danh đều là có thể tội liên tới, rốt cuộc ngự yên phạm phải không chỉ là mưu toan làm hại phi tần tội, còn có, mưu hại Long tự. Như vậy tội danh khả đại khả thiểu, chỉ nhìn một cách đơn thuần hoàng thượng tính toán như thế nào phán. Cùng với bị cấp đoạn, còn không bằng chính mình chủ động điểm giao ra một bộ phận quyền lợi, làm hoàng thượng đối hắn yên tâm. Như thế tưởng tượng, liền lại tiếp tục nói, hoàng thượng, tội thần tự biết ra giáo vô phương. Nguyện ý đem giáo dục kia một khối sự tình, toàn bộ giao cho hậu bối hiển giả tới làm. Nga quân mặc ảnh lạnh lạnh mà nhúng mày, hơi hơi gợi lên khỏe miệng trung lộ ra một cổ lương bạc mà châm trọng tư thái, chẳng lẽ hưu tướng cho rằng chính mình tư pháp chi quyền không có vấn đề. Kia chấm nhưng thật ra muốn hỏi một chút, hưu tướng nữ nhi phạm phải những việc này, nên như thế nào phán? Hoàng thượng giáo hân chính là vi thần nguyện ý cùng nhau chuyển giao cấp có hiển tri sĩ. Nếu hưu tướng mọi cách thoái thác, cho rằng chính mình không thích hợp làm này đó, chấm tự nhiên cũng sẽ không làm khó người khác. Hôm nay chấm liền sẽ định ra một phần giao tiếp nhân viên danh sách, ước chừng ngày mai, hưu tướng trong tay những cái đó không thích hợp chức vị, sẽ có chân chính thích hợp người tiến đến tiếp nhận. Hưu tướng tức giận đến thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới. Tội thân minh bạch. Mấy ngày nay, Đông Dương vẫn luôn ở phượng ương cung chiếu cô Khanh Ngọc. Cho nên Phượng Thiện cuộc sống hàng ngày sinh hoạt trừ bỏ bạch lộ bạch xương ở ngoài, đều là liên nếu tự mình chiêu cố. Phượng Thiện nhớ tới chính mình cùng cô nương này lần đầu tiên gặp mặt thời điểm kêu cảnh tượng, trong lòng có chút cảm khái, liên nếu, nói thật, ta lần đầu tiên gặp ngươi lần đó kêu ngươi một tiếng tỉ tỉ, ngươi cái gì cảm giác? Có phải hay không cảm thấy ta người này đặc thiếu tấu, hoặc là quá có mắt không thấy thái sơn? Liên nếu nguyên bản dừng ở nàng trên tóc tay run lên, còn xả chặt đứt Vượng thiển mấy cây tóc, đau đến Vượng thiển tê mà hít hà một hơi. Nương nương, nô Tỳ đáng chết, ngài chết sát nô tì. Liên nếu thiếu chút nữa quỷ xuống tới, may mà bị phượng thiển kịp thời đỡ lấy, vừa tức giận vừa buồn cười nói, đừng quỷ, đừng quỷ A. Ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, nói cái gì chết sát không chết sát. Lại nói tiếp ngươi vẫn là ta ân nhân cứu mạng đâu ta liền ngoài miệng cùng ngươi đã nói hai tiếng cảm ơn, trước nay cũng không thật sự vì ngươi đã làm cái gì. Nếu là ngươi về sau có cái gì yêu cầu nói, cứ việc cùng ta nói, chỉ cần ta có thể làm liền nhất định sẽ giúp ngươi làm. Ngươi thật không cần cùng ta khách khí như vậy. Là, nô tỷ đã tạ nương nương. Liên nếu nói xong, thấy nàng vẫn là có chút chờ mong mà nhìn chầm chầm chính mình, đành phải nỗ lực hồi tưởng một chút ngay lúc đó cảnh tượng, nói. Kỳ thật nô tỷ lúc ấy suy nghĩ. Ngài giống như có chút thay đổi. Ở nương nương mắt chỉ nhớ phía trước, nô tỷ cũng chú ý quá ngài. Nếu là ngài lúc ấy cũng là cái dạng này tính cách, có lẽ Thái Hậu liền sẽ không. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì dường như ngừng lời nói cha. Phượng Thiền buồn cười nói, không quan hệ, chuyện này ta đã biết, lúc ấy tuy có khắp nơi thế lực, bất quá chủ yếu vẫn là Thái Hậu ngăn cản không cho ta thấy hoàng thượng. Đúng vậy. Liên Nếu gật gật đầu. Ánh mắt sáng lấp lánh có chút hâm mộ cũng có chút thoải mái, cho nên nô tỷ cảm thấy ngài này thay đổi cũng khá tốt. Sau lại sự thật chứng minh, ngài sắc thật liền trở thành bên người hoàng thượng không giống nhau người kia. 998 chương 998 rủ sao ngươi đến giao học phí. Phương Thiền bị nàng nói được có chút ngượng ngùng, xấu hổ mà cười cười. Cái kia, hiện tại khanh ngọc bên kia tình huống thế nào? Hồi nương nương, thầy y đi nói có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Hẳn là ít ngày nữa là có thể tỉnh lại. Lại là chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Phượng Thiền ghét bỏ mà nhịu như mày, đám kia lang băm, cả ngày liền sẽ lấy này bốn chữ tới có lệ nàng. Trên thực tế lại chính là cấp không được nàng một cái xác thực thời gian. Mắt thấy hoàng hậu cùng tiểu an tử đều đã đền tội. Chính là chuyện này bên trong nhất vô tội khanh ngọc lại còn hôn mê bất tỉnh. Thật là gấp đến độ nàng tóc đều mau rất trống trơn. Ước chừng là cùng nàng nghĩ đến một khối đi. Liên nếu chỉ phải bất đắc gì gật gật đầu, lại khuyên đủ, nương nương, khanh ngọc các nhân tự có thiên tướng, sẽ không có việc gì, ngài yên tâm. Ấn. Đúng rồi nương nương, ngài mang thai lúc sau có hay không cái gì đặc biệt muốn ăn đồ vật. Liên nếu đột nhiên hỏi như vậy một câu không tìm giới hạn nói, lược hiện trở mong đáy mắt chỗ sâu trong lại hàm chứa một kia loáng thoáng không quá rõ ràng ám sắc, nô tỷ có thể đi ngự thiện phòng học lúc sau làm cho ngài ăn. Rốt cuộc ngự thiện phòng ly nơi này xa, nếu là mỗi lần đều hướng bên kia chạy, nô tì sợ ngài trở đến không kiên nhẫn. Đừng phiên thoái, chỉ là mang cái thai mà thôi, lại không phải cái gì đại sự nhi, hướng chi cũng không phải lần đầu tiên, không cần nơi trốn như vậy nhân ngựa ta. Nương nương, này đó đều là nô tì nên làm. Nếu nương nương cái gì yêu cầu cũng không có, ngược lại là chúng ta này đó làm nô tì cả ngày đều ăn không ngồi rồi không biết nên làm cái gì hảo. Nàng tuê cười dịu dàng hào phóng, chỉ có đột nhiên nắm lấy lòng bàn tay tỏ rõ nàng giờ phút này không quá tầm thường nội tâm. Phương Thiền cũng chút nào không có làm hắn tưởng, do dự một chút liền nói, vậy ngươi tùy tiện học một ít đi, ta người này không chọn, chỉ cần là mỹ thực, ta đều hái Thuất nương nương, nô tì minh bạch. Với lúc quân mặc ảnh đi tới cửa liền nghe thế sao một câu, đôi lông mày hơi hơi một trọn, hài hước nói, mặc kệ có phải hay không mỹ thực, chỉ cần là ăn. Ngươi đều hãy đi. Nhưng thật ra không có chế nhạo ý tứ, bất quá Phượng Thiển thực rõ ràng nghe được hắn đang cười nàng. Liên nếu cười cười, tham kiến Hoàng thượng. Tiện đa lại nói, nếu Hoàng thượng đã trở lại, kia nô tỷ liền đi trước cáo lui. Nói liền đi ra ngoài. Phượng Thiển híp mắt không vui mà nhìn cửa đột nhiên xuất hiện nam nhân, dầu miệng oán giận nói, đường đường Hoàng đế bệ hạ, không những nghe lén nhân ra nói chuyện, nghe xong lúc sau còn không chút nào che giấu mà trào phúng nhân ra. Chẳng lẽ ngươi từ trước thái phó chính là như vậy dạy ngươi? kia đảo không phải. quân mặc ảnh cũng học nàng bộ dáng hơi hơi nhíu lại mi, gặp được ngươi phía trước, chấm trên cơ bản không có gì hư thói quen. Chính là hiện tại, tật xấu tựa hồ càng ngày càng nhiều. Ngắm lại thái phó cũng rất toan uổng, vạn nhất bên ngoài những người đó đều cùng ngươi như vậy tưởng nhưng làm sao bây giờ? hắn du mi mắt, tựa hồ còn tự hỏi trong chốc lát, nếu không chấm đi theo bọn họ làm sáng tỏ một chút. Phượng Thiền tức giận đến một quyền mở ra hắn rối lại đây muốn ôm nàng hai tay, dầm gì vài tiếng mắng, ngươi làm sáng tỏ thứ gì. Ta tật xấu lại không làm ngươi học, ngươi học xong không giao học phí còn chưa tính, còn dám muốn tới chỗ tuyên dương. Ấn. Nam nhân khỏe môi hơi hơi một câu, như thế nào chấm nói này đó tật xấu là ngươi dạy sao. Chột dạ cái gì? Chính là ta chính là ta, ta mới không phải chột dạ đâu. Phượng Thiền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta cái này kêu dám làm dám chịu, còn dũng cảm thừa nhận chính mình sai lầm đâu. Cho dù là tật xấu lại như thế nào, ta một không hại người nhị không ảnh hưởng đến ai hảo đi nàng giống như có đôi khi sẽ ảnh hưởng một chút người nam nhân này, dù sao. Dù sao ngươi đến giao học phí. 999 chương 999 ngươi nhi tử hiện tại nhưng ở ta trong bụng đâu. Như thế nào cuối cùng sẽ đến ra như vậy cái kết luận. quân mặc ảnh bất đắc dĩ mà lấp đầu. Cắn nàng bên thai nhẹ giọng nói, chấm tư khố đều cho ngươi, ngươi thật đúng là muốn cho chấm công và tư chẳng phân biệt, đem tiền trong quốc khố cũng cho ngươi làm ra tới sao. Từ tính tiếng nói theo dâng lên hô hấp cùng nhau dừng ở nàng bên hai chỗ, vừa ngứa vừa tê lại nhiệt. Phượng Thiền gương mặt đỏ bừng mà rụt rụt cổ, làn ra thượng nổi lên một tầng tiểu ngất đáp, ngươi còn không biết xấu hổ nói đi, khẳng định là biết ta không thể ra cung cũng không có phải dùng tiền địa phương cho nên mới đem kia cái gì từ khố cho ta đi. Nàng nữ môi, cố ý vững vàng thanh âm che giấu giờ phút này thẹn thùng, kỳ thật kết quả là ta căn bản không nhúc nhích bên trong tiền. Long dạ hiểm độc hoàng đế, thật sẽ tính sổ. Quân mặc ảnh thấp thấp gợi, phản phất là bị nàng cái kia lòng dạ hiểm độc hoàng đế sung sướng tới rồi, không hề có tức giận dấu hiệu, nghĩ nghĩ thật đúng là liền khẳng định nàng cách nói, muốn nói như vậy, kia có cho hay không tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Không bằng, ngươi còn trở về. Chỗ nào có người đưa rất đồ vật còn phải về tới. Phượng Thiền Khoa Trương mà thở nhẹ một tiếng, quân mặc ảnh, ngươi có thể hay không quá không phẩm một chút. Không phải Thiển Thiển chính mình nói không khác nhau. Ta đó là... Ừ, không nói chuyện với ngươi nữa. Phượng Thiền cắn chặt răng, nói bất quá hắn đành phải chừng hắn liếc mắt một cái rời đi tầm mắt. Thấy nàng bực, quân mặc ảnh cũng không náo nàng đem nàng toàn bộ vất tiến trong lòng ngực ôm đi đến bên ngoài, "Hôm nay thời tiết hảo, cho mang ngươi đi ra ngoài phơi phơi nắng." "Ừm. Tốt nha, ta đã lâu không đi ra ngoài đều mau múp mèo, phơi phơi nắng vừa vặn đi mùi mốc nhi." "Mùi mốc nhi? Chỗ nào có người nói mình như vậy?" Quân Mặc Ảnh buồn cười mà tiến đến nàng trong cổ, tiếng nói thấp thấp mà cười nói, "Tới, chấm nghe nghe. Không cho. Không chuẩn nghe thấy." Chuông bạc tiếng nói nhất xuyên xuyên chạy ra. Phượng Thiền xúc cổ ở trong lòng ngực hắn liên tiếp tranh né hắn động tác. Quân Mạc ảnh cười chế nhạo, nhàn nhạt huy hiếp chung lại tràn đầy nồng đậm sùng nịch. Ngươi hiện tại nhưng ở châm trong tay, há là ngươi nói không chừng liền không chuẩn. Phượng Thiền cả giận, quân Mạc ảnh, ngươi nhi tử hiện tại nhưng ở ta trong bụng đâu há là ngươi tưởng nghe là có thể nghe. Quân Mạc ảnh sừng sốt, lời này nói, bất quá thật là có đạo lý. Hắn ôm Phượng Thiền đi ra ngoài thời điểm. Bạch Lộ Bạch Sương vừa lúc nghe thế sao hai câu, liếp nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được nồng đậm ý cười. Hoàng Quý Phi hiện giờ đều đã là Hoàng Quý Phi, tính tình lại vẫn là theo trước dường như như vậy, chẳng qua, lá gan tựa hổ càng phi chút, năm trước lúc này còn có chút thật cẩn thận đâu. Bất quá hiện giờ kia cũng đều là Hoàng Thượng quán ra tới, thay đổi người khác, cái nào dám cùng Hoàng Thượng nói nói như vậy nha. Còn không còn sớm đã bị chém. Liên nếu liên tiếp mấy ngày đều ở ngự thiện phòng cùng đầu bếp nhóm lánh giáo tay nghề, bản thân liền đối phương diện này có chút nghiên cứu, cho nên thực mau liền có thành quả. Một ngày này, ánh mặt trời vừa lúc, trải qua ngự hoa viên trung phồn hoa nở rộ chỗ, liên nếu bước chân tạm dừng một chút, tầm mắt hướng bốn phía nhẹ quét, thẳng đến nhìn đến ngôn khê từ nơi xa rừng như không có việc gì mà chậm rãi đi tới, mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng không ai nhìn đến, giờ này khắc này, Không chỉ là các nàng hai người, Ngự hoa viên còn có một khác đôi mắt cũng chú ý tới bên này động tĩnh. Ước chừng là cảm thấy kỳ quái, liên nếu như thế nào sẽ cùng phượng mình cung người còn có liên lụy, cố thuyên cau mày cố tình ẩn tàng rồi một chút hành tung, đem chính mình ngấp trong phồn hoa lúc sau, tiện đà không hề chấp mắt mà quan sát đến hai người động tác. 1.000 chương 1.000 như thế nào ta vẫn luôn cho rằng điên chính là người đâu Tuy rằng xa như vậy khoảng cách nghe không được các nàng nói chuyện thanh âm, nhưng là hắn lại rất rõ ràng mà nhìn đến, Liên nếu từ ngôn khê trong tay tiếp nhận một bao dược vật, sau đó giấu ở trong tay áo. Trong lòng hơi kinh hãi, trong đầu đỗng nhiên nhảy ra một ý niệm, Cố thuyên có chút không thể tin được, tầm mắt càng thêm chuyên chú mà nhìn bọn hắn chằm chằm, sáng quắc cơ hồ muốn đem Liên nếu sau lưng thiêu ra một cái đậu tới. Chính là hắn cái gì đều không có làm, cứ như vậy nhìn ngôn khê rời đi. Chợt đi theo Liên Nếu phía sau, nhìn nàng một đường vào ngự thiện phòng. Gần nhất Liên Nếu sẽ đi ngự thiện phòng sự hắn là biết đến, từ ngày ấy ngự hoa viên đối thoại lúc sau, bọn họ cơ hồ không có gặp phải quá, bất quá Liên Nếu hướng đi hắn nhưng vẫn rất rõ ràng. Ở bên ngoài ước chừng đợi nửa canh giờ thời gian, Liên Nếu mới từ bên trong ra tới. Một bao lai lịch không rõ không biết cái gọi là dược, còn như vậy xảo liền xuất hiện ở nàng mang theo đồ ăn hồi lòng ngầm cung trên đường. Cố thuyên mỹ mắt kinh hoàng vài cái, Thái Hậu sẽ không hại của Hoàng thượng, như vậy duy nhất khả năng tính, vừa rồi kia dược nhầm vào chính là Hoàng Quý Phi. Một cổ manh liệt tức giận nảy lên trong lòng. Nàng tại sao lại như vậy? Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Từ khi nào, nàng tình nguyện bạo sinh mệnh nguy hiểm cũng muốn lao ra Hoàng cung đi cứu Hoàng Quý Phi, chính là giờ này ngày này, nàng lại lợi dụng như vậy bên người chi liền ý đồ làm hại. Hoàn toàn tương phản hai loại thái độ. Chẳng lẽ là bởi vì nàng cảm thấy Hoàng Quý Phi đoạt nàng âu yếm nam nhân? Chẳng lẽ nàng cũng trở nên cùng hậu cung này đó nữ nhân giống nhau? Nhưng nàng như thế nào liền không nghĩ, những cái đó mưu toan làm hại Hoàng Quý Phi người đều là cái gì kết cục? Nàng có phải hay không thật sự sống không kiên nhẫn? Như vậy buông tay một bác hậu quả là cái gì, nàng có hay không nghĩ tới? Cố Thuyên trong lòng tắt chết buồn, nhưng hắn phát hiện, mặc dù là tới rồi giờ này khắc này, Hắn vẫn là không bỏ xuống được nữ nhân này Không thể trơ mắt mà nhìn nàng đi tìm chết Như vậy trong chốc lát thời gian Hắn đã nhìn nàng từ ngự thiện phòng đi đến ngự hoa viên Liên nếu tầm mắt đảo qua các nơi Cố thuyên không biết vì cái gì hắn muốn giấu đi Chỉ là nhìn nàng như vậy ý muốn giấu giếm gì đó bộ ráng Hắn liền rất muốn nhìn một chút nàng đến tụt cùng muốn làm cái gì Chính là ngay sau đó hắn liền hối hận Bởi vì như vậy Hắn mới có thể chính mắt thấy nàng ở kia đồ ăn chung hạ dược toàn bộ quá trình. Rõ ràng đã sớm biết nàng muốn làm cái gì, vì cái gì còn muốn xem. Cố thuyên cảm thấy chính mình chính là cái bệnh tâm thần, chính mình tìm tội chịu. Hắn xảy bước mà chiều nàng đi qua, tự nhiên cũng không có nhìn đến nơi xa một khắc nói rời đi thân ảnh, chứa đầy chầm nộ tiếng nói đột nhiên ở nàng bên thai văng lên, liên nếu, lạnh băng thấu xương, liên nếu sợ tới mức tay run lên. Xuyết nữa liền quăng ngã trong tay khay. Đặc biệt là nhìn đến nam nhân đầy mặt xương lạnh chiều nàng đi tới hơn nữa đứng yên ở nàng trước mặt thời điểm, đã cả kinh hoàn toàn nói không ra lời. Cố! Cố thuyên, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi đương nhiên không hy vọng ta ở chỗ này, bởi vì ta sẽ phá hư ngươi kế hoạch, có phải hay không? Cố thuyên nghiến răng nghiến lợi mà mang một tiếng, sắc mặt xanh mét. Đột nhiên một cổ mạnh mẽ đột nhiên chiều nàng đánh út lại. Liên nếu à mà kinh hô một tiếng, cầm ở trong tay khay đã bị người đánh nghiêng, nát đầy đất sái khai nhiệt canh có chút thậm chí bắn tới rồi nàng trên chân. Tuy rằng quần áo đủ hầu, chính là giày theo kia trình độ khẳng định vẫn là không đủ, cho nên nóng bỏng độ ấm trực tiếp liền tiến vào nàng giày theo, đau đến nàng sắc mặt đống dưng một bạch. Cố thuyên, ngươi phát cái gì điên? Ta nổi điên. Như thế nào ta vẫn luôn cho rằng điên chính là người đầu, liên nếu một chương một chính là lúc này đây, ngươi về ta. Một tiếng thật mạnh cười lạnh từ hắn môi răng gian dần ra, lạnh băng tầm mắt thiên lặng không hề chớp mắt đến rừng ở trên mặt nàng, cơ hồ muốn đem nàng bán thủng, đáy mắt là không chút nào che giấu châm trọc trào phúng cùng ác ý coi khinh. Vì một cái hiện tại không yêu ngươi sau này cũng không có khả năng ái ngươi nam nhân, ngươi liền làm ra chuyện như vậy tới. ta đã từng nhận thức cái kia Liên nếu chạy đi đâu, Cái kia vì cứu người thậm chí không tiếc đáp thượng chính mình tánh mạng nữ tử chạy đi đâu. Hiện tại ngươi vì giết người, cũng không tiếc đáp thượng chính mình tánh mạng đúng không? Mang theo cự giận đại trưởng bỗng dưng néo vào nàng vai thượng, lực đạo to lớn, cơ hồ muốn đem nàng xương cốt bọc nát. Lạnh leo tiếng nói tùy theo từ hầu cốt chỗ sâu trong từng bước từng bước mà nhảy ra tới. Liên nếu, ta đảo thật là coi khinh ngươi. Liên nếu đau đến mồ hôi lạnh đều ra tới, cố thuyên. Ngươi cái gì cũng không biết, dựa vào cái gì ở chỗ này cùng ta nổi điên. Buông ta ra. Nàng dơ tay muốn đem trên người gông cùng xiềng xích kéo ra, chính là nam nhân căn bản không cho nàng cự tuyệt phản kháng đường sống, làm nàng không chút sức lực chống cự. Buông ra ngươi. Buông ra ngươi làm gì? Làm ngươi lại tiếp theo dược đi mưu hại Hoàng Quỳ Phi. Liên nếu, ngươi thật sự không muốn sống nữa có phải hay không? Sự tình căn bản là không phải như thế, hắn cái gì cũng không biết. Dựa vào cái gì nói như vậy nàng như vậy đối nàng. Liên nếu cũng nổi giận, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, kia đều là chuyện của ngươi. Nhưng là ngươi hiện tại cho ta buông ra, đừng chạm vào ta. Ta muốn hay không mệnh cũng không cần ngươi lo. Thanh lanh khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy tốt sắc cùng kháng cự chi sắc. Vì thế cảm nhận được, chính là dừng ở nàng vai thượng lực đạo lại một lần tăng đại, hung ác rào rõ ràng lửa giận liên nếu thậm chí hoài nghi hắn có như vậy trong nháy mắt muốn giết nàng. Không nghĩ làm ta quảng. Cố thuyên trào phúng mà mở miệng, môi mỏng nhấp thành một cái lạnh băng thẳng tắp, hắn híp mắt nguy hiểm mà nhìn trước mặt nữ nhân, cười lạnh nói, thật đáng tiếc, an lộc của vua thì phải chung với vua, nếu Hoàng Quý Phi là Hoàng thượng đời này một hai phải không thể nữ nhân, thân là thần tử, ta tự nhiên cũng có nghĩa vụ bảo hộ nàng không cho nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Cho nên mặc dù ngươi lúc này đây không có thành công, ta cũng nên đem ngươi như vậy uy hiếp trực tiếp bóc chết, mà không phải cho ngươi lại một lần cơ hội tiếp cận Hoàng Quý Phi. Liên nêu sắc mặt bạch đến dò người, trên trán thậm chí có nguyên nhân vì đau đớn mà chảy ra mồ hôi lạnh. Chính là giờ này khắc này, nàng lại ngược lại bình tĩnh trở lại, cho nên đâu? Cố Thuyên, Cố Đại Nhân, ngài muốn giết ta sao? Ngươi, gần như vậy một vấn đề, Cố Thuyên đã bị nàng nghẹn lại. Hắn muốn nàng chết sao? Mặc dù là đã xảy ra như vậy sự, chính mắt thấy như vậy sự, hắn thế nhưng cảm thấy hắn vẫn là luyến tiếp. Muốn chết sao? Hắn lạnh lùng cười, không dễ dàng như vậy. Liên nếu trong lòng hiện lên một tia dự cảm bất hảo, vậy người muốn thế nào? Tú khí lông mày gắt gao nhăn lại, nàng cắn môi quật cường mà nhìn nàng, nếu là người muốn đem ta giao cho hoàng thượng, cũng có thể, ta không có bất luận cái gì ý kiến. Bất quá ở kia phía trước, Ngươi đi tìm cá nhân tới đem nơi này thu thập một chút. Cố thuyên thấp thấp mà cười ra tiếng tới, xâm hàn nhìn gần ánh mắt dần dần chiều nàng tới gần qua đi, một chút một chút mà cướp lấy nàng hô hấp. Gần trong gang tức khoảng cách, hắn rốt cuộc đừng lại. Liên nếu lông mi run rẩy rồi lại cường tự chấn định mà nhìn hắn, chỉ thấy hắn môi mỏng khẽ mở nói, liên nếu, thượng một lần không có thể mang ngươi ra cùng, là ta xuẩn. Trưng cầu ngươi ý kiến, là ta khở. Chính là lúc này đây, ngươi về ta. Đời này, đều đừng nghĩ thoát đi. 1002 chương 1002 đây đều là nàng nên chịu. Liên nếu mở to hai mắt nhìn cơ hội là không dám tin tưởng mà nhìn hắn, thượng một lần ở ngự hoa viên, nàng muốn cho hắn mang nàng đi, hắn lại phá hỏng nàng sở hữu nói, kia hiện tại này lại tính cái gì? Hắn không phải không cần nàng. Lại ở phát hiện nàng làm loại sự tình này lúc sau, lại thay đổi tâm ý. Ngươi không phải nói, cái kia cái gì thượng thư cùng cái kia cái gì thị lang già tiểu thư đều cố ý cùng ngươi kết thân sao. Ghét bỏ mà liếc mắt nhìn hắn, rồi lại bông dưng đối thượng hắn đều ở găng tức anh Tuấn Dung Nhan, ngực hơi hơi va chạm, banh thanh tuyến miễn cương bưng vàng nói, nếu nhiều như vậy nữ nhân thích ngươi, ngươi làm gì còn cùng ta nói loại này lời nói. Cố thuyên hừ lệnh, đó là chuyện của ta. Nói xong liền tú nàng hướng long ngâm cung phương hướng đi đến. Đi chưa được mấy bước liền đụng tới một cái tiểu thái giám, phân phó nói, mặt sau có cái đánh nát canh trùng, ngươi đi xử lý rớt, đừng làm cho vị nào chủ tử không lo tâm dẫm lên. Là, nô tài tuân chỉ. Cố thuyên, ngươi buông ta ra. Ở kia tiểu thái giám đi xa về sau, liên nếu liều mạng dây rủa suy nghĩ muốn thoát khỏi nam nhân mạnh mẽ gông cùng siềng xích, ngươi muốn kéo ta đi nơi nào. Ta hiện tại là long ngâm cung người, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngươi quả thực làm cản. Vùng ta ra có nghe hay không? Ngươi còn dám nhiều lời một câu, ta liền đem những chuyện ngươi làm bẩm báo hoàng thượng. Lánh ngôn quát bảo ngưng lại nàng, cố thuyên đầu cũng không quay lại một chút, tự nhiên không có nhìn đến liên nếu nháy mắt trở nên phức tạp thần sắc. Nhớ kỹ, ngươi hiện tại đã về ta. Trong chốc lát đừng nói chuyện lung tung. Ở bước vào long âm cung phía trước, hắn bưng vàng thanh âm uy hiếp đe dọa một câu. Phượng Thiền kinh ngạc mà nhìn xuất hiện ở trước mắt hai người kia, cố thuyên, ngươi đang làm cái gì? Nay thoạt nhìn đảo như là tình lữ chi gian kéo kéo tay nhỏ hành vi, nhưng thực tế thượng. Chẳng lẽ hắn nhìn không ra liên nếu tương đương không muốn bị hắn lôi kéo sao? quân mặc ảnh nhàn nhạt mà quét bọn họ liếc mắt một cái, ánh mắt từ bọn họ giao nắm đôi tay vẫn luôn quét đến liên nếu tái nhợt sắc mặt cùng hơi hơi nhăn lại giữa mày hắn thu thu mắt, một lời chưa phát. Hoàng thượng, mang quy phi, Cố Thiên quy xuống, thuận thế liền đem Liên Nữ cũng tốn quy xuống, vi thần cùng Liên Nữ tình đầu ý hợp, khẩn cầu hoàng thượng chấp thuận vi thần đem Liên Nữ mang về trong phủ. Tình đầu ý hợp. Phượng Tiễn nhìn thoáng qua Liên Nữ sát mặt, thật sự chỉ có thể nhìn ra miễn cưỡng này hài tử, về tình đầu ý hợp bóng dáng ở đâu, nàng thật là nửa điểm không phát hiện. Mấu chốt nhất chính là, người bình thường cầu thân thời điểm nói chẳng lẽ không nên là đính hôn hai chữ sao? Nhưng cố thuyền vừa rồi câu nói kia, mang về trong phủ, thật đúng là như thế nào nghe như thế nào kỳ quay a. Chẳng lẽ cố thuyền e cờ như vậy thấp sao? Nhìn Phượng Thiển trên mặt rõ ràng viết không quá vui ý tứ, quân mặc ảnh vốn dĩ tới rồi bên miệng nói chưa nói ra tới, chỉ là đối với nàng ngưỡng mày, ý tứ thực rõ ràng, giao cho nàng tới làm quyết định. Phượng Thiển vừa vặn liền đem trong lòng nghi vấn nói ra, cố đại nhân, ngươi vừa rồi nói đem Liên nếu mang về phủ là có ý tứ gì? Hoài nghi không xác định trong giọng nói hôn loạn một kia bất mãn, nàng cũng không phải là một cái tùy tùy tiện tiện cô nương, nếu là ngươi dám tùy tùy tiện tiện đối nàng, ta cùng hoàng thượng đều sẽ không đáp ứng. Cố tuyên sắc mặt đổi đổi, hắn sắc thật là cô ý, cô ý không nói đem liền nếu mang về lúc sau muốn như thế nào an bài, chính là vì làm nhục nữ nhân này. Ai làm nàng làm ra như vậy sự, đây đều là nàng nên chịu. Chính là hoàng quý phi như vậy vừa hỏi. Nhưng thật ra kêu hắn không biết nên như thế nào trả lời, muốn hắn trực tiếp đem Liên Nghếu vừa rồi làm sự tình nói ra, hiển nhiên là không có khả năng, như vậy sẽ muốn Liên Nghếu mệnh. 1003 chương 1003 chẳng có thể có ý kiến gì. Đặc biệt là nhìn Liên Nghếu trên môi chút hết cuối cùng một kêu huyết sắc, cố thuyên giữa mày nhảy dựng lập tức buột miệng tốt ra, vi thần nói lỡ. Vi thần là thiệt tình nên thú Liên Nghếu, tuyệt không nửa câu hương ôn. Liên nếu nhắm mắt, chậm rãi rũ xuống mắt. Úc, bộ dáng này sao? Phượng Thiền cũng không có đối hắn nói còn có quá nhiều hoài nghi. Người này tuy rằng nàng không phải thực hiểu biết, nhưng là quân mặc ảnh tín nhiệm. liền nhất định không phải người xấu. Người trước đem Liên nếu bùng ra, nàng liền ở chỗ này cũng sẽ không chạy. Người bắt như vậy khẩn đều làm đau nhân ra. Phượng Thiền chợt liếc mắt một cái nhìn nam nhân còn cảm thấy là cái FG rất cao. Không nghĩ tới lại là như vậy cậu thả. Đối nữ nhân liền ôn nhu hai tự nhi cũng không biết viết như thế nào, thật là đáng giận. Nếu là thật đem Liên Nếu như vậy ôn nhu cô nương cho hắn, vạn nhất về sau chịu khi dễ làm sao bây giờ. Nàng vừa dứt lời, Liên Nếu liền dùng lực trở về chịu một chút chính mình tay, cố thuyên trong lòng là không vui phóng, chính là cuối cùng không có biện pháp, đành phải sắc mặt xanh mét mà buông ra nàng. Nếu ngươi nói các ngươi là tình đầu ý hợp, kia không có vấn đề a, Liên Nếu là ta ân nhân, Nếu là nàng nguyện ý nói, ta tự nhiên cũng hy vọng nàng có thể tìm được một cái hảo quy tốt. Phượng Thiển chấp chấp mắt, đối với liên nếu mị mắt lời, cho nên liên nếu, ngươi nguyện ý gả cho cố thuyên sao. Một loại chủ hôn người cảm giác quen thuộc ở Phượng Thiển trong lòng lan tràn, khỏe miệng run rảy một chút, đông dưng nhận thấy được bên cạnh một đạo cực nóng ánh mắt rừng ở trên mặt nàng. Quay đầu lại, liên nhìn đến quân mặc ảnh vẻ mặt buồn cười mà nhìn nàng, nghiễm nhiên một bộ xem diễn bộ dáng. Lại hoàn toàn không có nhúng tay chuyện này ý tứ. Trong sân có như vậy một đoạn thời gian trầm mặt. Liên Nếu vẫn luôn không có mở miệng, Phượng Thiển nhịu như mày, cố đại nhân, cái này. Ngươi xem Liên Nếu nàng giống như không phải thực. Lời còn chưa dứt, Liên Nếu liền lập tức cắn môi tiếp một câu, nương nương, nô tỉ nguyện ý. Phượng Thiển nao nao, liền nhìn đến cố thuyên hung hăng trừng mắt Liên Nếu kia liếc mắt một cái còn chưa tới kịp thu hồi. Nàng lại một lần thâm biểu hoài nghi. Này hai người thật là tình đầu ý hợp sao, như thế nào có loại bá vương mua bán cảm giác? Kia! Nếu các người đương sự đều không có ý kiến gì Phượng Thiển quay đầu lại nhìn quân mặc ảnh, nghiêng đầu cười đến mi mắt cong cong, Hoàng thượng ngài có ý kiến sao? Hoàng quý phi cũng không có ý kiến, chẳng có thể có ý kiến gì? Quân mặc ảnh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lời nói đều bị nàng nói xong, nhưng thật ra nhớ tới hỏi hắn có hay không ý kiến? Hảo á hảo á! Phượng Thiền ánh mắt sáng lên, đã lâu không có nhìn đến người thành thân nếu là cố thuyên cùng liên nếu nói, nàng có phải hay không cũng có thể đi thấu cái náo nhiệt. kia liên nếu là đại ở trong cung chờ cố đại nhân tới đón cưới đâu, vẫn là. Đa tạ hoàng quý phi ý tốt, chỉ là liên nếu thân phận hèn mọn, không dám tử trong cung xuất giá. Liên nếu lại một lần đánh gãy nàng lời nói, trên mặt căng chặt thần sắc lộ ra nàng giờ phút này khẩn trương nội tâm, lệ vội vàng lại bổ sung một câu. Cho nên hôm nay, Liên nếu liền sẽ tùy Cố Đại Nhân một đạo ra cung, mong rằng Hoàng thượng cùng Hoàng Quý phi thành toàn. Lần này không chỉ là Phượng thiện, ngay cả Cố thuyên đều kinh ngạc. Vừa rồi không phải còn chết sống không muốn cùng hắn đi sao, như thế nào lúc này lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Khu Phượng Tiễn thanh thanh giọng nói, "Vậy được rồi, nếu các ngươi hai bên đều là nguyện ý, kia hôm nay ngươi liền cùng Cố Đại Nhân ra cung đi. Nếu là sau này có chuyện gì, Hoặc là cố đại nhân hắn khi dễ ngươi, cũng có thể hồi cung tới tìm ta. Nơi này chính là nhà của ngươi, biết không? 1004 chương 1004 lại e ngại chấm cái gì? Đa tạ hoàng quý phi, đa tạ hoàng thượng. Liên nếu không biết vì sao, như chút được gánh nặng mà thở ra một hơi. Nếu sự tình đã như vậy, có chút nàng vừa rồi không kịp giải thích nói, trong chốc lát lại củng cố thuyên giải thích đi. Rốt cuộc muốn quá cả đời thời gian. Không thể như vậy không minh bạch đi xuống. Phượng Thiền lại dặn dò cố thuyên một câu. Cố đại nhân, ngươi nhưng ngàn vạn không thể khi dễ liên nếu, nếu không hoàng thượng nhất định nặng nghề mà đánh ngươi bản tử, ơn. Là, vi thần cẩn tuân hoàng quý phi dạy bảo. Vậy các ngươi hôn kỳ, tính toán định ở khi nào? Phượng Thiền hỏi xong, lại bay nhanh mà bổ sung một câu. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, rốt cuộc không thể làm liên nếu như vậy vô danh vô phận mà đi theo ngươi, đúng không? Đúng vậy. Cố thuyên không hề dị nghị gật gật đầu, hết thể đều nghe Hoàng Quý Phi an bài. Đầu xuân thời điểm ta cùng Hoàng Thượng sẽ đi Nam Việt, không bằng liền chờ chúng ta trở về về sau. Lúc ấy, thời tiết đại để cũng ấm lại, các ngươi cảm thấy thế nào? Vi thần không có dị nghị. Hai người rời đi về sau, Phượng Thiện dựa vào quân mặc ảnh trên người vòng quanh hắn như mực sợi tóc ở trên ngón tay đùa bỡn, nhữ lại mi lầm bẩm nói, ngươi có hay không cảm thấy? Hai người kia đều có chút quái quái. Chấm hỏi qua liên nếu rất nhiều lần, nàng đều không muốn ra cung. Mới đầu có thể là thật sự không muốn, sau lại. Có thể là đang đợi người nào đó. Dừng một chút, quân mặc ảnh mới híp mắt Phượng tiếp tục nói, chính là vô danh vô phận thời điểm liền như vậy đi theo một người, lại không phải chấm nhận thức liên nếu sẽ làm sự. Cho nên ngươi trực tiếp nói cho ta ngươi cũng cảm thấy rất kỳ quái thì tốt rồi sao. Phượng Thiền Triều hắn thử nhai răng. Này nam nhân liền sẽ cùng nàng út út mở mở. quân mặc ảnh buồn cười mà nhìn nàng, hảo, kia chấm không nói. Dù sao bọn họ kỳ quái là bọn họ sự, lại e ngại chấm cái gì. Phượng tiền cho hắn một quyền, ngươi đều không lo lắng liên nếu chịu khi dễ sao. Chấm nhưng thật ra cảm thấy, chịu khi dễ nên là cố thuyên mới đúng. Từ liên nếu cứu nàng lần đó bắt đầu, cố thuyên đối liên nếu đại khái cũng đã sinh ra không giống nhau tâm tư. Cho đến ngày nay nếu chưa từng thay đổi, kia chỉ có thể là càng ngày càng thâm hậu. Một khi đã như vậy, lại nơi nào bỏ được thật sự khi dễ liên nế Phượng Minh Cung Đồ sứ vỡ vụn thanh em không ngừng ở trong điện vang lên, Thái Hậu giận dữ, tập lạn trong tay sở hữu đồ vật, nôn khê nơm nớp lo sợ mà đứng ở một bên, lại chỉ có thể nhìn, không dám nói nửa câu lời nói. Đồ vô dụng, nhìn đến cố thuyên ngươi sẽ không trước trốn tránh sao. Thái hậu trực tiếp một cái trung trà bay qua đi, là hướng về phía ngôn khê đầu thượng tạm, căn bản không cho đối phương bất luận cái gì tránh né cơ hội, ngôn khê ăn đau cả khuôn mặt đều thay đổi sát, lại liền dơ tay che một chút cũng không dám. Nô Tỳ đáng chết. Vội vang quỳ xuống dập đầu, nô Tỳ đáng chết, thái hậu thứ tội. Nhưng là nô Tỳ thật sự không có nhìn đến cố đại nhân. Hán chính là ở liên nếu trở về thời điểm đột nhiên xuất hiện nha. Không thấy được. Ngươi một câu không thấy được liền xong việc như sao? Thái hậu trọc giận công tâm, trên mặt bởi vì lửa giận mà trướng đến đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi mà mắng, hiện tại hắn đã biết ai ra phải đối phượng thiển xuống tay, lại đem liên nếu mang đi, làm ai ra tổn thất một viên tốt như vậy dùng quân cờ, chẳng lẽ là ngươi nói một tiếng đáng chết là có thể vãn hồi sai lầm? Nôn khê nghẹn đến nói không ra lời, cuối cùng vắt hết ốc cũng chỉ hảo nói, Thái hậu, ngài yên tâm. Liên nếu nàng không dám đem ngài cung ra tới. Liên tính là liên nếu nói, cố đại nhân cũng sẽ không đem chuyện này nói cho hoàng thượng. Một năm chương một năm loại này xuẩn vấn đề còn cần hỏi. Thấy thái hậu vững vàng mặt mày lược nàng liếc mắt một cái, nàng sát mặt vui vẻ, vội văng nói, thái hậu ngài tưởng A liên nếu tuy nói là vì ngài làm việc, nhưng nàng rốt cuộc lại yếu hại hoàng quý phi. Nếu loại này thời điểm cố đại nhân còn nguyện ý gạt hoàng thượng đem nàng mang ra cung, vậy thuyết minh cố đại nhân đối nàng là thiệt tình. Kể từ đó, hắn khẳng định sẽ không mạo đưa liên nếu đi tìm chết nguy hiểm đem việc này bẩm báo hoàng thượng. Thái hậu cũng không phủ nhận loại này khả năng tính, tiếng nói nặng nghề mà ân một tiếng, nhưng hiện tại liên nếu đi rồi, chúng ta người căn bản không có biện pháp tiếp cận Long ngâm cung, càng không nói đến là tiếp cận phượng thiện. Chẳng lẽ ai ra thật sự muốn cho nàng trong bụng đứa bé kia cứ như vậy sinh hạ tới sao? Nôn khê thở dài, Thái Hậu, tuy nói ngài không thích Hoàng Quý Phi, nhưng kia không chỉ là nàng hài tử, cũng là Hoàng thượng hài tử, kia cũng chính là ngài tôn tử à? Ngài thật sự bỏ được. Câu nói kê tiếp không có nói thêm gì nữa, chính là Thái Hậu đã thực minh bạch nàng ý tứ. Cho nên ngươi hiện tại là tưởng thế phượng thiện cầu tình. Nô Tỳ không dám. Chỉ là nếu Hoàng Quý Phi đã sinh hạ hai đứa nhỏ, kêu lại thêm một cái cũng không nhiều lắm, Thái Hậu ngài thật sự không cần đem tinh lực đặt ở này mặt trên, húng chi chúng ta hiện tại cũng sắc thật lấy nàng không có biện pháp. Nếu là ngài thật sự hận nàng, không ngại trực tiếp nghĩ cách trừ bỏ nàng liền hảo. Người nói cũng có đạo lý. Thái Hậu nhéo nhéo giữa mày, chỉ là muốn diệt trừ phượng thiện, nói dễ hơn làm A. Nàng thật dài mà thở dài, đột nhiên mặt mày dùng mình nói. Ai ra nguyên tưởng lại lượng kia liền ngự yên mấy ngày, bất quá hiện tại xem ra, ai ra thật đến mau chóng đi lãnh cung thấy nàng một mặt mới lả. Nôn khê, chuyện này, ngươi đi cấp ai ra an bài? Là, nô Tỳ tuân mệnh. Lại một lần bước vào cố phủ, đã là khi cách một năm lâu. Trên xe ngựa một đường không nói gì, xuống xe cố thuyên nguyên bản cũng là chỉ lo chính mình đi phía trước đi, thẳng đến liên nếu chính mình nhảy xuống xe ngựa lại suýt nữa chèo chân. Hắn mới cao mày đi đến bên người nàng tới, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lạnh diễm trầm giọng nói, "Hạ không tới ngươi sẽ không nói vẫn là sẽ không làm người đỡ." Không chường miệng. Chính mình ngã xuống, bản lĩnh lớn như vậy. Liên nếu đang định phản bác hắn ta, thân mình lại đột nhiên một nhẹ, đãi nàng phản ứng lại đây, đã bị nam nhân chặn ngang ôm vào trong lực. Ta trưởng không trường miệng đều xuống dưới, nếu cố đại nhân vừa rồi không nghĩ muốn đỡ ta, hiện tại ta cũng không cầu ngươi ôm ta. Chạy nhanh đem ta bông xuống. Phía sau Sa Phu nghe thế sao một câu, thiếu chút nữa một đầu ngã quỷ ở trên ngựa. Không nghĩ tới đại nhân thích chính là cái này rọng, khó trách quá vạng những cái đó muốn cùng đại nhân thân cận nữ tử đều bị cự chi ngàn dặm ở ngoài đâu. Liên nếu nói xong đã bị nam nhân chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, mân khẩn cánh môi không nói một lời mà trở lại chính hắn trong phòng. Rõ ràng không có đã tới. Liên nếu cũng không biết chính mình vì sao liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đây là hắn phòng, chỉ là có một cổ quen thuộc hương vị cùng gần khí chăng đi, có lẽ. cố Thuyên, ngươi vừa rồi cùng Hoàng Quý Phi nói những lời này đó, đều là thiệt tình sao? Liên nếu ngồi ở trên giường, có chút do dự hỏi một câu. Nếu là thiệt tình, kia nàng liền đem kia sự kiện trải qua từ đầu chí cuối mà nói cho hắn, nếu chỉ là diễn trò, vậy đại nhưng không cần. Đến bây giờ ngươi còn muốn hỏi ta loại này vấn đề sao? Cố tuyên đoán hận hỏi một câu, ta nếu không phải thiệt tình, hôm nay ngươi làm như vậy sự, ta sẽ đem ngươi mang về tới mà không phải bắt được trước mặt hoàng thượng. Liên nếu, ngươi không phải thực thông minh sao? Loại này xuẩn vấn đề còn cần hỏi. 1.006 chương 1.006 nhưng hắn chính là tin. Liên nếu ánh mắt hơi lué, ta chỉ là tưởng xác định một chút. Nàng bướng bỉnh địa đạo. Ngươi trực tiếp cùng ta có chịu không? Ta không thích đoán tới đoán đi, cũng không thích. Tự mình đa tỉnh. Là. Cố thuyên thẹn quá thành giận giống nhau mà đỏ mặt, đại trưởng đột nhiên kiểm trụ nàng vai. Ta chính là thích ngươi, ngươi vừa lòng. ân Liên nếu gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười, vừa lòng. Nàng dừng một chút, bị hắn chảo đến có chút đau cũng không có lại phản kháng. Tùy ý hắn như vậy kéo gần hai người chi gian khoảng cách, nhỏ rộng hỏi. Chính là ngươi có nhớ hay không, ngày đó ta hỏi ngươi thời điểm, ngươi cùng ta nói, cơ hội không phải vẫn luôn đều có. Bỏ lỡ, liền không có. Ngươi như vậy mang thủ. Cố thuyên níu như mày. Hình như là, nếu không phải bởi vì hắn mấy câu nói đó, nàng cũng không đến mức bị quá hóa liều đi làm những cái đó sự, lúc trước là có thể cùng hắn ra cung. Nàng như vậy vừa nói, cố thuyên ngược lại là không lo lắng, môi mỏng câu lấy một mặt ý cười. Vậy ngươi muốn thế nào? Ta không có muốn thế nào, chỉ là tưởng xác nhận tâm ý của ngươi. Lúc ấy, ta cho rằng ngươi là bị Hoàng Quý Phi kích thích, ta chính mình đại khái cũng là bị ngươi kích thích. Không phải, nói ngắn lại là ta nói không lựa lời, ngươi nếu là sinh khí, đánh ta hảo. Liên nếu thở dài, ta không đánh ngươi, chỉ là muốn xác nhận tâm ý của ngươi mà thôi. Cố thuyên ánh mắt sáng ngời, lại nghe nàng chuyện vừa chuyển nói, cái kia canh. Ta không tính toán làm Hoàng Quý Phi huống ngươi không cần sinh khí. Nàng có chút không xác định mà nhìn hắn mặt, không biết nàng nói như vậy, hắn là sẽ tin tưởng nàng, vẫn là sẽ cảm thấy nàng ở rào biện. Thái hậu uy hiếp ta, ta tuy bất đắc dĩ, cũng sẽ không vì bảo chính mình mệnh mà đi hại một cái vô tội người. Đến nỗi ngươi nói là bởi vì Hoàng thượng ta mới có thể hại Hoàng Quý Phi, càng thêm là vớ vẩn. Nói đến cái này nàng liền có chút sinh khí. Chẳng lẽ nàng ở trong mắt hắn chính là loại người này sao? Vì tự bảo vệ mình tham sống sợ chết còn chưa tính, hiện tại thế nhưng là vì bản thân tư dục liền phải hại người. Nếu là ta thật muốn làm hoàng quý phi chết, lúc trước ta lại vì sao phải cứu nàng? Chẳng phải làm điều thừa. Nàng nói không có sai, cố thuyên cảm thấy, người bản tính sẽ không dễ dàng như vậy liền thay đổi. Cũng chính bởi vì vậy... Đương hắn ở ngự hoa viên nhìn đến kia một mản thời điểm mới có thể tức giận như vậy. Thấy hắn chỉ là một mặt mà nhìn nàng lại không nói lời nào, liên nếu cho rằng hắn là không chịu tin tưởng chính mình, vội vang nói, ta nói đều là thật sự. Cái kia dược là nhất định phải phóng, đây là ta đáp ứng Thái Hậu sự, nếu không Thái Hậu nhất định sẽ không bỏ qua ta, nhưng là ta thật sự không muốn cho Hoàng Quý Phi uống xong cái kia canh. Ta, ta biết ta tham sống sợ chết, Chính là ta chưa bao giờ có hại người chi tâm. Hảo đừng nói nữa, ta tin tưởng ngươi. Cố thuyên một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nghe nàng như vậy vừa nói, hắn cơ hồ là chỉnh trái tim đều hoàn toàn thả xuống dưới. Hắn tin nàng. Lúc ấy ở ngự hoa viên nhìn đến thời điểm tức muốn hụt máu, cùng với sau lại những cái đó đánh mất lý trí lửa giận, toàn bộ đều là bởi vì hắn không thể tin được nàng là cái dạng này người. Chính là tận mắt nhìn thấy, lại làm hắn. Bất quả hiện tại nàng một giải thích, mặc dù vẫn là không có bất luận cái gì chứng cứ, nhưng hắn chính là tin. Có lẽ là ánh mắt của nàng sẽ không gặp người, làm hắn vô luận như thế nào cũng tìm không ra bất luận cái gì hoài nghi lý do. Chuyện này, ngươi như thế nào không nói cho hoàng thượng. Liên nếu trần trờ mà nhìn hắn, nếu ngươi là hoàng thượng, ngươi là sẽ tin tưởng một cái cung nữ, vẫn là sẽ tin tưởng chính mình mẫu hậu. Cố thuyên dừng một chút, nói, Thái hậu này kế thất bại khẳng định còn sẽ lại tưởng mặt khác biện pháp. 1007 chương 1007 như thế nào hoàng thượng liền như vậy nhẫn tâm đâu. Mắt đen hơi liễm, cố thuyên vững vàng thanh âm nói, chúng ta hay là nên nghĩ cách nhắc nhở hoàng thượng. Vừa dứt lời, hắn liền chuyển mắt nhìn về phía liên nế ngươi đừng sợ, ta sẽ nghĩ cách thế ngươi cầu tình. Hiện tại ngươi cái gì đều không có làm, mặc dù hoàng thượng trách ngươi, hẳn là cũng sẽ không. Liên nếu rửa vào trong lòng ngực hắn thật sâu mà hít vào một hơi, ơn, ta không sợ. Lanh cung vẫn là trước sau như một hưu quạng. Đường kia phiến tu bổ tốt môn lại một lần bị người đẩy ra, liền ngự yên biết nàng ác mộng lại tới nữa, lô chống oán độc trong hai mắt hiện lên một kia kinh hãi. Tiểu thai dám thẳng tắp mà đi đến nàng trước mặt, thân thể của nàng ở trên giường hiện ra một loại cứng đờ tư thái, tựa hồ muốn thoát đi, rồi lại liền trốn cũng không dám. kia một ngày lúc sau. Người này chính là nàng cuộc đời này ác mộng, không dán đoạn mà lại đây tra tấn nàng, làm nàng muốn phản kháng cũng không được. Ở cái này địa phương quỷ quái, nàng vô quyền vô thế, sớm đã không cụ bị phản kháng bất luận cái gì sự bất luận kẻ nào năng lực. Trên người tím tím xanh xanh dấu vết hay còn ở, chẳng lẽ hắn hiện tại lại muốn tới sao? Liên ngữ yên đột nhiên run run một chút, sắc mặt trắng bệnh mà nhìn hắn, môi run rảy nửa ngày, mới thuốc ra một câu, ta... Hôm nay thân thể không thoải mái, có thể hay không hôm nào. Đừng nói chuyện lung tung. Tiểu thai giám trên mặt đống dưng hiện lên một tia đe dọa lánh lệ, có người tới xem ngươi, ngươi tốt nhất bế khẩn miệng mình, nếu không ngươi liền chờ ngày sau bị chết càng khó xem. Là, là, ta biết, ta sẽ không. Nàng một bên bảo đảm, một bên trong lòng nhịn không được tưởng, lúc này, còn có ai sẽ đến xem nàng. Nàng hiện tại sớm đã ở vào kim tự tháp đế đoan. Liền cái nô tải đều hận không thể tới dấm hai chân, còn có ai sẽ đến thấy nàng. Một thân màu đen áo tràng che lấp thân ảnh dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt, tiểu Thái dám lui ra ngoài thời điểm, nôn khê cũng đi theo một khối ở bên ngoài lưu thủ chờ Liền ngữ yên khiếp sợ mà nhìn trước mặt người, hai hàng thanh lệ bỗng dưng trượt xuống, thái hậu, thái hậu ngài có phải hay không tới cứu thân thiếp? Bùm một tiếng mạnh mẽ quỷ dạp xuống đất. Nếu tới ngày ấy Thái Hậu nói qua có việc liền có thể đi tìm nàng hỗ trợ, hôm nay rốt cuộc tiền đến, có phải hay không đại biểu chính mình được cứu rồi. Liền Ngữ Yên hôi bại trong ánh mắt đông dương hiện lên một tia mong đợi, vánh liệt đến tuyệt vọng, cầu xin ngài Thái Hậu, cứu cứu thần thiếp đi. Chỉ cần ngài đem thần thiếp cứu ra đi, thần thiếp sau này cái gì đều nghe ngài có được không? Thật sự, thần thiếp thật sự không nghĩ lại đãi ở cái này địa phương quỷ quái. Đáng thương hài tử, mau đứng lên đi. Thái hậu thở dài, cũng mặc kệ đối phương trên người dơ phá hôn độn tự mình đi đỡ nàng. Ngươi như thế nào sẽ biến thành cái dạng này đâu? Ai ra rõ ràng nhớ rõ dặn dò nơi này nô tài, muốn bọn họ hảo hảo chiếu cấu ngươi, chẳng lẽ bọn họ bằng mặt không bằng lòng không có nghe ai ra nói sao? Thái hậu liền ngữ Yến lại là không dám tin tưởng lại là cảm động mà nhìn nàng. Nguyên lai like tới rồi cuối cùng, duy nhất còn giúp chính mình thế nhưng là cái này lao phụ nhân. Giờ này khắc này, vô luận Thái Hậu nói cái gì nàng đều là tin. Đối với một cái ở chính mình thân ở Lanh Cung còn không vứt bỏ, không buông tay tiến đến thăm người, liền ngự yên nghị không ra bất luận cái gì hoài nghi lý do, rốt cuộc, lúc này ai đều hận không thể ly chính mình xa một chút. Thái Hậu là duy nhất hy vọng. Ai, người đã từng đã làm những cái đó sự a, xác thật là hồ đồ. Bất qua trước mắt Hoàng Quý Phi cũng không xảy ra chuyện gì. Như thế nào hoàng thượng liền như vậy nhẫn tâm đâu thái hậu một bên cởi xuống trên người áo tràng cho nàng phụ thêm, một bên nói. 1008 chương 1008 có, có biện pháp. Hoàng hậu trong phút chốc rơi lệ đầy mặt, gào khóc, thái hậu, thần thiếp biết sai rồi, thật sự biết sai rồi. Thái hậu vô vô nàng đầu, khoe miệng xả ra một tia quỷ dị độ cung, chỉ là liền ngự yên cái gì đều nhìn không thấy, ai ra tuy rằng đối với ngươi cách làm không lắm tán đồng. Nhưng là ai ra hiện tại nguyện ý giúp ngươi? Ngươi chạy nhanh ngắm lại, có hay không cái gì có thể làm hoàng thượng thả ngươi đi ra ngoài biện pháp, ai ra đi thế ngươi làm? Cảm ơn Thái Hậu, cảm ơn Thái Hậu. Nước mắt không kiêng nghề gì mà đi xuống rớt, liền ngự yên nỗ lực ngưng thần tinh khí, muốn thế nào hoàng thượng mới bằng lòng phóng nàng ra địa phương quỷ quái này, rốt cuộc muốn thế nào? Nhưng nàng nếu có thể nghĩ ra được, lúc trước nàng lại như thế nào sẽ bị quan tiến nơi này? không tiền khoáng hậu tuyệt vọng cùng cha tấn nảy lên trong lòng, liền ngữ yên liên tục lắp đầu, thần thiếp cũng không biết, thần thiếp thật sự không biết. Thái hậu, ngài giúp thần thiếp ngẫm lại được không? Thần thiếp hiện tại đã hai bàn tay trắng, chỉ có ngài mới có thể giúp thần thiếp. Ai ra nhưng thật ra có một cái biện pháp, chỉ là quá nham hiểm chút, ai ra thật sự không nghĩ thái hậu nói đến một nửa đột nhiên dừng lại lời nói cha, khó xử mà nhìn nàng một cái. Liền ngữ yên trong mắt đột nhiên sáng ngời, Thái Hậu, cái gì biện pháp, ngài mau nói a." Nàng vội vàng thúc giục nói, "Đây chính là nàng duy nhất sống sót hy vọng. Hoàng thượng con ngươi, hoàn toàn chính là bởi vì hoàng quý phi, cho nên ngươi nếu là nghĩ ra đi, duy nhất biện pháp chính là làm hoàng thượng cùng hoàng quý phi chi gian sinh ra hiềm khích, chỉ có như thế, ngươi mới có thể có cơ hội. Chính là vì cứu ngươi mà đi hại hoàng quý phi, ai ra trong lòng thật sự không qua được kia đạo khảm nhi a." Thái hậu đầy mặt thương tiếc, phản phất thật sự có bao nhiêu vì Phượng Thiển lo lắng suy xét giống nhau. Liên ngữ yên trong lòng đều khiếp sợ không thôi, nàng duy nhất hy vọng, sao lại có thể bởi vì loại này ghê tởm người nguyên nhân mà bị phá hủy. Thái hậu, ngài đừng quên, Phượng Thiển nàng đã từng mọi cách thương tổn quá ngài. Nàng như vậy thực xin lỗi ngài, ngài vì sao còn muốn thay nàng suy nghĩ? Nếu không phải bởi vì nàng, liên nếu sẽ không phản bội ngài. Liên tịch cũng sẽ không chết đến thảm như vậy, nàng có cái gì tư cách làm ngại vì nàng suy xét như thế chú đáo. Thái hổ ánh mắt đột nhiên một lệ, không thể không nói, liền ngự yên nữ nhân này một câu liền trọng chúng nàng trong lòng lớn nhất cái kia vết sẹo, làm nàng cơ hồ ổn không được chính mình bình tĩnh giả nhân giả nghĩa khuôn mặt. Bất quá cũng may mà liền ngự yên giờ phút này không có xem nàng, liên tiếp mà chỉ lo khóc, cho nên tự nhiên không có chú ý tới thần sắc của nàng. Chỉ nghe Thái Hậu thở dài nói, chính là ai ra hiện giờ đã tha thứ nàng, nàng cũng đối ai ra khá tốt, ai ra không nghĩ lại cùng Hoàng thượng tri gian sinh ra bất luận cái gì mâu thuẫn, cho nên ai ra. Thái Hậu, Phượng Thiền nàng là Trang, nàng nhất định là Trang. Liên ngữ yên liên thanh chắc chắn địa đạo, nàng từ trước không phải liền nhất sẽ Trang sao, hiện tại khẳng định là vì tranh thủ Hoàng thượng hảo cảm, cho nên mới cố ý cùng ngài giao hảo. Chính là đương hoàng thượng về sau bông đề phòng thời điểm, nàng khẳng định sẽ ở sau lưng đột nhiên cắn ngài một ngụm, đến lúc đó ngài chỉ biết trở tay không kịp A. Vậy ngươi nói, ai ra nên làm cái gì bây giờ đâu? Thái hổ cô y đem vấn đề này ném về cho liền ngự yên, vẻ mặt khó xử mà nhìn nàng, ai ra trong tay quyền lợi cơ hồ đều bị hoàng thượng thu hết, người cũng là bị hoàng thượng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, mặc dù ai ra tưởng giúp ngươi, lại có thể như thế nào? Có, có biện pháp. Liên ngữ yên liên thanh nói, Thái Hậu còn nhớ rõ, khoảng thời gian trước Hoàng thượng cùng Phượng Thiển chi gian nháo quá bất hòa, nếu không còn là Phượng Thiển đột nhiên ké xỉu ở trước mặt Hoàng thượng, có lẽ Hoàng thượng đến bây giờ còn sẽ không lý nàng đâu. 1009 chương 1009 nhẫn đến hạ lớn như vậy đỉnh đầu non xanh. Ấn. Thái Hậu gật gật đầu, tựa hồ có chút khó hiểu, chính là chuyện này, cùng ngươi muốn nói nói có quan hệ gì. Thái hậu có điều không biết, này một năm thời gian, nhiều người như vậy yếu hại phượng thiển cũng không có thành công, bất quá là bởi vì các nàng không có tìm đối phương pháp. Nàng nói đến chỗ này, Thái hậu như như mày, trong ánh mắt hiện lên một mặt trào phúng, thầm nghĩ ngươi còn không phải làm theo không có tìm đối phương pháp, nếu không đến nỗi bị nhốt ở cái này địa phương quỷ quái sao. Liên ngữ yên tiếp tục nói, Hoàng thượng sở dị sinh khí. Hoàn toàn là bởi vì hoài nghi Phượng Thiển cùng Vân Lạc Chi Gian có cái gì. Ti lụa họa sự tình nếu là còn chưa đủ, kia chỉ có thể thuyết minh lực độ quá tiểu Chính là đại niên 30 ngày đó, thần thiếp kỳ thật còn. Nàng do dự một chút, chính là nàng hiện giờ đã cái dạng này, mặc dù nói ra lại có thể như thế nào. Vẫn là tiếp tục nói, thần thiếp còn thiết kế làm hoàng thượng đánh vợ Phượng Thiển cùng Vân Lạc Chi Gian gian tình. Tuy rằng kia một ngày thần thiếp không có tự mình bắt được bọn họ. Vốn tưởng rằng kế hoạch của chính mình xuất hiện vấn đề, nhưng là sau lại tinh tế tưởng tượng, nhất định là Hoàng thượng cố ý buông tha Phượng Thiển một con ngựa. Chỉ là thả về phóng, Hoàng thượng trong lòng tích lúc vẫn là khó bình, cho nên mới sẽ có sau lại gãi nhau một màn xuất hiện. Cho nên chỉ cần tiếp tục đem chuyện này nháo đại, Hoàng thượng cùng Phượng Thiển tri gian, nhất định còn sẽ có một hồi đại phong ba. Thái hậu tâm ngau nghe rục dịch, ẩn ẩn lộ ra một cổ hưng phân ý vị, quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm. Những lời này một chút đều không có nói sai. Không có bổng phí nàng mạo nguy hiểm chạy tới này một chuyến. Ý của ngươi là, Hoàng thượng hiện tại khẳng định là nghe xong phượng thiện giải thích, cho rằng kia hai người chi gian còn không có phát sinh qua cái gì. Nhưng nếu là bọn họ ngươi đã đã xảy ra đâu, liên tính là thần thiếp thiết kế lại như thế nào, chẳng lẽ Hoàng thượng thật sự ái nàng ái đến có thể tiếp thu một cái không hoàn toàn thuộc về hắn một người nữ nhân sao? Chẳng lẽ liền Phượng Thiển thất thân cho người khác, Hoàng thượng cũng có thể không so đo sao? Chính là muốn như thế nào làm Hoàng thượng tin tưởng Phượng Thiển sát thật đã thất thân người khác? Không cần tin tưởng, chỉ cần hoài nghi là đủ rồi. Đến lúc đó Thái Hậu lại đem này tin tức tản đi ra ngoài, làm khắp thiên hạ người đều biết Phượng Thiển đã là một cái bất trung không khiết nữ nhân. Thân thiếp liền không tin, Hoàng thượng làm vua của một nước, còn có thể nhận đến hạ lớn như vậy đỉnh đầu non xanh. Thái hậu suýt nữa liền vỗ tay tán dương, bất quá nàng chỉ là banh một khuôn mặt buộc chính mình giả bộ buồn dầu bộ dáng. Ai ra thật sự là không nghĩ làm như vậy a Ngữ Yên, có biện pháp gì không, có thể ở ngươi đi ra lãnh cung lúc sau, lại làm phượng thiển một lần nữa đạt được hoàng thượng tín nhiệm. Nếu là không được nói, như vậy thương thiên hại lý sự tình, ai ra thật sự không nghĩ đi làm a Liền Ngữ Yên lập tức cả kinh, không làm. Này sao lại có thể? Thái hậu yên tâm, thân thiếp chỉ cần từ nơi này đi ra ngoài, liền sẽ nghĩ cách còn phượng thiện một cái công đạo. Thân thiếp sau này không bao giờ sẽ làm những cái đó thương tổn người khác sự tình. Cuộc đời này duy nhất nguyện vọng, chính là từ lãnh cung đi ra ngoài. Thật sự Thái hậu, thân thiếp thậm chí không nghĩ muốn cái gì hoàng hậu chi vị, chỉ là này lãnh cung nhật tử, thật sự là. Hảo, hảo, ai ra minh bạch. Chỉ cần ngươi sau này đều hảo hảo. Ai ra tự nhiên là không thể gặp ngươi chịu khổ. Yên tâm, ai ra nhất định giúp ngươi. Thái hậu vô vô nàng vai. Dừng một chút, Thái hậu đột nhiên như là nghĩ đến cái gì dường như, lại nói, ai ra vừa rồi nghĩ đến một cái tân biện pháp, nói không chừng có thể làm ngươi từ lãnh cung đi ra ngoài. Không bằng ngươi trước thử xem cái này, nếu là không được, ai ra lại dựa theo ngươi mới vừa nói phương pháp tới làm, được không? 10 chương10 đây là nàng cái thứ nhất thân thủ giết chết người cái gì biện pháp liền ngữ yên lao nào, nào trừ cái này ra thế nhưng còn có khác biện pháp ngươi làm người thỉnh hoàng thượng tới một chuyến liền nói ngươi ở quan sát hai ra cùng liền tịch thời điểm phát hiện ai ra cùng liền tịch quan hệ không tầm thường Thái hộ là suy nghĩ rất nhiều rất nhiều biến mới đem này tắc bí mật nói ra bất quá nàng đương nhiên cũng sẽ không dại dột trực tiếp làm người khác biết Vì thế nhìn trước mặt nữ tử khiếp sợ ánh mắt, chỉ hồi lấy hơi hơi mỉm cười, lại nói: "Hoàng thượng thấy ai ra đối tịch nhi tốt như vậy, cũng đối này tỏ vẻ hoài nghi quá." Loại sự tình này từ trước đến nay là hoàng gia dèm pha, tuy rằng đều không phải là là thật sự, nhưng là chỉ cần ngữ như vậy vừa nói, hoàng thượng tưởng lấp kín ngươi miệng, hẳn là liền sẽ bị uy hiếp đem ngươi thả ra đi. Thái hậu, ngài đối thần đại ân đại đức, đến cùng muốn thần như thế nào hồi báo mới hảo? Liền ngữ yên tức khắc thất thanh khóc giống. Thái hậu nói không sai, này xác thật là hoàng gia dèm pha, mặc dù không phải thật sự, chính là thái hậu thế nhưng nguyện ý nói cho chính mình, hơn nữa không cầu hồi báo, chỉ là vì cứu chính mình đi ra ngoài. Ai ra không cần ngươi báo, ai ra chỉ là không nghĩ xem ngươi rơi vào như vậy hoàn cảnh. Thái hậu vô vô nàng bả vai, nhẹ giọng nói. Hoàng hậu cảm động đến rơi nước mắt, cuối cùng ở thái hậu mau rời đi thời điểm. Đột nhiên lại quỳ xuống xuống dưới, Thái Hậu, thần thiếp còn có một chuyện muốn nhờ, thỉnh Thái Hậu ân chuẩn. Ngươi nói đi, ai ra có thể làm được, nhất định sẽ tận lực đi làm. thân thiếp muốn một cái mệnh. Thái Hậu rời đi về sau, đóng giữ lanh cung cái kia tiểu Thái dám lại tiến vào. Bà Tám hỏi, Thái Hậu tới thời gian dài như vậy, đều theo như ngươi nói cái gì nha? Cùng ngươi có quan hệ sao? Liền ngữ yên hơi hơi ghé mắt ngó hắn liếc mắt một cái, chủ tử sự tình. Há là ngươi như vậy cái nô tài có thể quản. Hát ta nói, ngươi có phải hay không ra lại ngứa? Vẫn là mấy ngày nay đại gia hầu hạ đến ngươi không thoải mái, cho nên ngươi lại muốn tìm đánh nhà. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, ở thái hậu tới phía trước nữ nhân này còn sợ hắn sợ muốn chết, thái hậu rời đi về sau, nàng lại như là đột nhiên ăn gan hùn mật gấu giống nhau, cái gì đều dám nói. Ngươi nói không sai, ra ngứa, bất quá không phải buồn cung mà là ngươi cái này cậu nộ tài. Liền ngữ yên không sợ chút nào mà mắng, thẳng đến đối phương sông tới đem nàng đẩy đến ở trên giường, xả nàng quần áo như toan tùy ý cha đạp, nàng trên mặt như cũ duy trì kia cổ trào phúng tươi cười. Lúc này luôn là người ý chí nhất bạc nhược thời điểm, chẳng sợ trước mặt cái này bất quá là cái thái giám mà thôi, liền ngữ yên cũng cảm giác được hắn biến thái hưng phấn. Tay nàng ở gối đầu phía dưới sơ soạng, Liên ở đối phương ghé vào trên người nàng làm sằng làm bậy hết sức, một cây kim sắc cây châm cắt mở đối phương huyết hầu, máu tươi dũng như phun trụ. Nhìn trên mặt đất kia cụ đột nhiên ngã xuống đi thân thể, liền ngự yên xảo tiếu xinh đẹp, đã sớm đã cảnh cáo người, không cần tùy tiện chạm vào buồn cung, người càng không nghe. Hiện tại nhưng hảo, mệnh đã không có đi. Lúc trước sở dĩ không giết, không phải bởi vì giết không được, mà là không dám. Nàng hiện tại chỉ là một cái lanh cung phế hầu. Nếu là lại gánh bắt một cái giết người tội danh, nhất định chết không có chỗ chôn Chính là hiện tại không giống nhau, nếu được đến Thái Hậu đáp ứng, như vậy Thái Hậu nhất định sẽ giúp nàng xử lý tốt mặt sau sự. Nàng duy nhất yêu cầu làm, chính là giết chết cái này ghê tẩm biến thái. Cứu, cứu mạng, cứu mạng A. Hoàng hậu nương nương, ngài cứu cứu nô tài. Ngài, cứu cứu nô tài. Liền ngữ yên ha ha ha mà cười, cười đến hoa chi luận chiến. Cứu mạng. Sao có thể đâu, này rõ ràng là nàng thân thủ giết chết người à, đây là nàng cái thứ nhất thân thủ giết chết người a Không nghĩ tới, thế nhưng liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút, tay cũng không có run một chút. Cười cười, liền cười ra nước mắt. 1011 chương 1011 không nên là chỉ đưa cho chấm một người. Long âm cung. Quân mặc ảnh, ngươi nói chúng ta rốt cuộc là đem hải tử cùng nhau mang đi đâu. Vẫn là phượng thiển tạm dừng một chút, lại tạm thời nghĩ không ra đệ nhị loại mặt khác khả năng tính. Quá hai ngày liền phải đi Nam Việt, chính là nàng hiện tại còn đối hẳn nhi ấm áp ấm an bài tỏ vẻ một cái đầu hai cái đại. Vẫn là cái gì? Kỳ thật những việc này hắn đã sớm đã suy xét hảo, chính là sợ nàng luyến tiếp, cho nên mới vẫn luôn chưa nói. Bất quá hiện tại cũng là lúc. Vẫn là đem bọn họ để lại cho hàng tiêu cùng Long Vi chiếu cố đi, như thế nào? Hắn nhàn nhạt hỏi một câu, tầm mắt từ sách vở nâng lên, hướng nàng bên này ngó một chút. ân Phượng Thiền tức khắc nhăn lại lông mày, ngươi muốn đem hải tử lưu tại kinh thành. Quân mặc ảnh rút nàng đầu nói, chúng ta thực mô liền sẽ trở về, thiền Thiển hải tử con nhỏ, tổng mang theo tàu xe mệt nhọc mà sóc này không tốt. Bất quá, nếu nàng thật sự luyến tiếp, vậy đem hải tử cùng nhau mang đi hảo. Phượng Thiền suy nghĩ trong chốc lát. Chính là làm quân hàng tiêu giúp chúng ta mang hài tử, hắn sẽ đáp ứng sao? Nàng tỏ vẻ thực không tin à, làm vi vi đáp ứng tựa hồ còn dễ dàng chút, chính là đoàn vương ra sao? Quân mặc ảnh nhưng thật ra không nghĩ tới nàng lúc này sẽ dễ nói chuyện như vậy, khoe miệng sung sướng mà một câu, mặc đồng trung lóe tinh tinh điểm điểm ý cười, yên tâm đi, ngươi nhất định có thể nói phục Long Vi. Đúng vậy chính là ta hỏi không phải vi vi à, ta đang nói Phượng Thiển bỗng nhiên ngừng lời nói cha. Hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn, ý của ngươi là, đoan vương hiện tại như vậy nghe lời. Hắn dám không nghe. Lớn như vậy cá nhân còn không có cái hài tử, còn thể thống gì. Như thế nào lại xả đến hài tử trên người đi. Phượng Thiền lập tức không nghĩ thông suốt, lầm bẩm một câu. Ngươi so với hắn lớn không ngừng một tuổi, nhưng ngươi hài tử cũng còn không có tròn một tuổi đi. Nam nhân mặt đống dương đen, Phượng Thiền. hào hào ta không nói. Phượng thiền ế cười chúng ta đây có phải hay không hẳn là thỉnh bọn họ tiến cung ăn một bữa cơm á gì đó cầu người làm việc dù sao cũng phải ý tứ ý tứ ân chấm đã cùng bọn họ nói qua hôm nay bữa tối thời điểm liền sẽ lại đây ta đi phòng bếp nhỏ nương cái bánh kem được không Long ngâm cung có tự mang phòng bếp nhỏ bất quá Phượng Thiển cảm thấy y theo người nam nhân này tính tình hơn phân nửa là không muốn làm nàng làm bất luận cái gì sự đại để nàng mỗi ngày nằm hắn liền vui mừng nhất Cho nên nàng nói xong lại lập tức dùng thương lượng khẩu khí tiếp một câu, ta bảo đảm sẽ không làm chính mình mệt mỏi, chỉ là thèm ăn muốn ăn. Thật sự không được ta làm xong lần này liền không làm, làm ngự chú nhóm ở bên cạnh nhìn, lần tới làm cho bọn họ làm tốt không tốt. Nàng chấp hai mắt đáng thương vô cùng mà nhìn hắn. Kia không phải ngươi đưa cho chấm sinh nhật lễ vật. Nam nhân sắc mặt bất thiện hỏi lại, cùng nàng đoán trước chung hoàn toàn không phải một loại phản ứng. Cho nên này hai người có quan hệ sao? Nhìn nàng mênh mang nhiên tựa hồ có chút khó hiểu bộ dáng, quân mặc ảnh sắc mặt đen hắc, chẳng lẽ sinh nhật lễ vật không nên là chỉ đưa cho chấm một người? Ngụ ý, vì cái gì còn có những người khác phần? Phượng Thiền trong lòng buồn cười, trên mặt lại nghiêm trăng nói, sự tình là cái dạng này, cái kêu bánh kem sắc thật là cho ngươi một người, ta hôm nay làm chỉ có thể xem như một cái khác, cho nên ngươi lễ vật như cũ độc nhất vô nhị. Hơn nữa ta hôm nay chỉ là muốn ăn bánh kem, không thêm bơ nói, khẳng định không có ngày đó cái kia đẹp. Quân mặc ảnh, ngươi cái kia tuyệt đối là đẹp nhất. 1012 chương 1012 ta còn có thể nhận trong chốc lát. Tuy rằng vẫn là không lớn vui, quân mặc ảnh trên mặt biểu tình lại rốt cuộc đẹp chút, châm cùng ngươi cùng đi, nếu là có chỗ nào mệt, không được. hào hào hảo. Phượng tiền cao hứng mà lôi kéo hắn một khối đi vào. Chính là hắn lại đem phượng Thiện vốn dĩ tính toán ở lại bên trong ngự trù tất cả đều đuổi đi ra ngoài. Ngươi đem bọn họ đuổi đi, nếu là ta lần sau lại muốn ăn làm sao bây giờ? Ngươi còn sẽ cho phép ta lại đến một lần sau. Nàng kinh ngạc nhìn hắn. Không đáng ngại, chấm nhớ kỹ là được. quân mặc ảnh vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chầm chầm nàng trang điểm những cái đó bột mì động tác, nửa điểm cũng không rơi hạ. Có phải hay không giống ngươi như vậy vẫn luôn lộng là được. Hắn nhìn trong chốc lát lúc sau phát hiện không có gì tân ý, cũng không khó bộ dáng, ngươi đi bên cạnh nghỉ ngơi, chấm tới giúp ngươi. Phượng Thiền kinh ngạc nhìn hắn một cái, nàng không có nghe lầm đi. Vĩ đại hoàng đế bậy hạ thế nhưng muốn ở nàng xuống bếp thời điểm cho nàng trợ thủ. Không biết đoan vương già cùng vi vi ăn đến như thế thiên kim khó cầu bánh kem sẽ có gì cảm tưởng. Ngoan ngoan mà đi đến một bên đi bắt tay rửa sạch sẽ. Phượng Thiền liền ngồi ở bên cạnh một cái tiểu ghế đầu thượng nhìn hắn từ mới đầu cứng đờ chậm rãi trở nên thuần thục động tác, mặt mày chuyên trú. Mặc dù là làm như vậy sự, cùng trên người hắn kêu màu nguyện bạch nho nhã áo chẳng cũng không có chút nào không khỏe cảm giác, ưu nhã xuất trần cao quý khí chất chút nào không giảm, mị đến giống như là một bức họa dường như. Ngươi không cần như vậy dùng sức, tùy tiện xoa vài cái thì tốt rồi. Phượng Thiền không nghĩ hắn vất vả, cười tủng tìm địa đạo. Ngươi biết ta không chọn, không sai biệt lắm, có thể không có trở ngại là được. Nàng lại không có gì Mỹ thực ra miệng, cho nên mặc dù xoa cục bột thời điểm công phu không tới nhà, đại bánh kem hoàn thành lúc sau nàng khẳng định cũng ăn không ra cái gì không thích hợp địa phương. Liên ngươi như vậy được chăng hay chớ tính tình, về sau hải tử ngàn vạn không thể làm ngươi tới giáo. quân mặc ảnh nhàn nhạt mà ném cho nàng một câu. Ta làm sao vậy? Vừa nghe hắn lại bắt đầu ghét bỏ chính mình. Phượng Thiển tương đương không vui mà toán giận một câu, ta cái này kêu thấy đủ thường nhạc, không cùng chính mình tích cực nhi quá không dậy nổi hào đi. Rõ ràng là không tư tiến thủ. Nam nhân ngữ khi đã từ ban đầu bình đạo biến thành ghét bỏ. Phượng Thiển chiều hắn cao dài bóng dáng giả trang cái mặt quỷ, đứng lên đi đến hắn bên người, nếu ngữ như vậy tư tiến thủ lại một dạ đến, đến giả, kia phía dưới việc cũng giao cho người tới làm tốt. Nàng lệnh lệnh địa đạo. Vì thế vốn dĩ hẳn là từ nàng chính mình hoàn thành sở hữu chỉnh tự làm việc, chứ bỏ ban đầu nàng xoa nhẹ trong chốc lát cục bột ở ngoài, đến sau lại cơ hồ toàn bộ rừng ở quân mặc ảnh trong tay. Một cái là lần đầu tiên làm chỉ huy, một cái là lần đầu tiên xuống bếp, hai người đều không quá thuần thục, phối hợp đến lại là tương đương ăn ý. Đương cái kia bán tương nhìn qua chút nào không thua với tay nghề của nàng bánh kem ra lò thời điểm, phượng thiện cảm khái vặn ngàn. Nước miếng thiếu chút nữa chạy xuống tới, vi vi bọn họ khi nào tới nha Không phải cùng ngươi đã nói. bữa tối phía trước. Thời gian kia hẳn là cũng không sai biệt lắm mới đúng vậy bọn họ như thế nào còn không có xuất hiện. Tiểu thèm yêu. quân mặc ảnh buồn cười mà quát quát nàng cái mũi, ngươi nếu là hiện tại muốn ăn, liền ăn đi. Dù sao hắn muốn dĩ chính là xem ở nàng mặt mũi thượng tính toán thân thủ làm cho nàng ăn. Đến nôi hắn đệ đệ sao. Ăn không ăn cũng không có gì khác nhau, đều giống nhau. Phượng Thiền nuốt vài khẩu nước miếng, vẻ mặt ảo nào nói, không được không được, ngươi đừng rụ hoặc ta. Ta còn có thể nhẫn trong chốc lát. 30 cày xong, ban ngày còn có 20 chương 1.013 chương 1.013 ngươi nước miếng đều phải chạy xuống tới. Nhân ra muốn giúp bọn hắn mang lâu như vậy hải từ đâu, ít nhất đến tìm điểm nhi lấy đến ra tay lễ vật mới là A. Nhưng người ta đoan vương già cũng không kém tiền, cho nên đế vương bài bánh kem tự nhiên liền thành tốt nhất tạ lễ, không gì sánh nổi. Dưới tình huống như thế, nàng như thế nào có thể một người ăn mảnh đâu? Như thế nào cũng đến đám người tới một khối A. Nhiều nhất nàng chính là ăn đến so người khác nhiều một chút. Thật không cần. Chấm như thế nào nhìn người nước miếng đều phải chạy xuống tới. Quân mặc ảnh dắt nàng đi ra ngoài, đi đến nội điện thay đổi kiện áo tràng. Nói hiệu nói vượng. Ta là suy nghĩ, người rốt cuộc lần đầu tiên làm cái này, tuy rằng có ta cái này đại sư từ bên dốc lòng chỉ đạo, bất quá như vậy khó tay nghề việc, ta đối kia thành quả tỏ vẻ thực lo lắng. Trong chốc lát chấm trước thế ngươi nếm thử, không thể ăn sẽ để lại cho bọn họ. Như vậy đương nhiên mà đem kia hai người đương thùng rác, như vậy thật sự hảo sao. Hai người từ trong điện ra tới thời điểm, quân hàn tiêu cùng Long Vi liền đến. Đơn giản mà cho hỏi. Mấy người liền ngồi vào vị trí bắt đầu dùng bữa tối. quân mặc ảnh vốn dĩ tính toán trực tiếp mở miệng, Phượng Thiển lại đột nhiên gấp khối đông pha thịt lấp kín hắn miệng, lúc ăn và ngủ không nói chuyện, có chuyện gì chúng ta trong chốc lát lại nói, ân, vật nhỏ này, là mặt quỷ còn đương nhân ra đều nhìn không tới sao. quân mặc ảnh bất đắc dĩ mà lấp đầu, hảo, cơ hội để lại cho người. quân hàn tiêu cùng Long Vi tại đây loại sự tình mặt trên, vẫn là trước sau như một tăn ý, liếc nhau, Đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được mấy chữ, bất an hào tâm, có âm nhu. Một bữa cơm ăn đến này hai người lo lắng thấp phẩm lo lắng, trái tim nhỏ thẳng bù trồn. Trung gian Phượng Thiển còn cười tủng tỉm mà nói một câu nói, trong chốc lát có mị vị sau khi ăn xong điểm tâm ngọt đi lên, các ngươi đều đừng ăn quá no rồi biết không. Càng là làm hai người cảm giác sau lưng lạnh căm căm một trận gió. Cuối cùng rốt cuộc chờ tới rồi cái gọi là sau khi ăn xong điểm tâm ngọt thời điểm. Hai người đều là cả kinh, này điểm tâm ngọt nhìn qua tựa hồ thật sự man mới lạ, chưa từng nhìn thấy à. Hoàng tẩu, này thứ gì? nó nha, tiêu bánh kem. Các người mau thử xem hương vị thế nào. Phượng Thiền một bên hảo tâm mà giúp bọn hắn thiết bánh kem, một bên nhiệt tình rào rạt mà cho bọn hắn làm giới thiệu. Trước nay không gặp ngự chú đã làm thứ này a chẳng lẽ đây là hoàng tẩu làm? Quân hàng tiêu không chút để ý hỏi như vậy một câu. Phượng Thiển cố ý không trả lời, ở tận mắt nhìn thấy hắn đem đổ vật ăn xong đi lúc sau, mới hỏi, hương vị thế nào? Hay lắm, xác thật là hay lắm à. Nghe quân hàng tiêu như vậy tán một câu, Long Vi cũng gấp không chờ nổi mà đem Phượng Thiển đưa cho nàng bánh kem nhét vào trong miệng, mềm như bông ngọt ngào nhu nhu vị bất đồng với mặt khác điểm tâm, cảm giác ăn lên càng tinh tế càng mềm suốt, vị cùng hương vị tự nhiên cũng càng thêm không tồi, hơn nữa đây là nàng lần đầu tiên ăn đến vật như vậy mới lạ cảm giác dung nhập trong đó càng là làm nàng cảm thấy nhân gian mỹ vị bất quá như vậy. Xem bọn họ phản ứng, Phượng Thiện liền biết này hương vị xác thật là hảo, vội vàng cắt một khối đưa cho quân mạng ảnh, sau đó chính mình cũng gầm lên. Này hương vị, quá nghi mà ăn ngon. Giống như so nàng lần trước làm được còn muốn tinh tế rất nhiều A. Phượng Thiện ở trong lòng yên lặng mà nhắc mãi một câu, quả nhiên võ lâm cao thủ không phải cái. Này không phải ta làm. Là các ngươi Hoàng Huynh làm Nga. Phượng Thiền liền ở đối diện kia hai người ăn đến chính hoan thời điểm. Đột nhiên mạo như vậy một câu. Quân Hàn Tiêu gật gật đầu. Úc, Hoàng Huynh làm A. Hoàng Huynh. Phúc. Cái gì? Ai làm? Hoàng Huynh. 1014 chương 1014 tạ lễ đều đã thu. Hắn vừa mới bắt đầu nghe được thời điểm hoàn toàn không phản ứng lại đây. Bởi vì ở hắn nhận chi này căn bản là không có khả năng xuất hiện chuyện này. Thẳng đến nhấm nuốt nửa ngày mới bắt đầu dư vị Phượng Thiển câu nói kia, sau đó cả người đều không tốt lắm, trên mặt biểu tình như là bị sét đánh giống nhau. Có phải hay không cảm thấy thụ sủng nhược kinh nha? Phượng Thiển cười tủng tỉm mà khoa trương nói, không nghĩ tới sinh thời còn có thể ăn đến người Hoàng Huynh làm gì đó đi. Quân hàng tiêu càng xem càng cảm thấy nàng hiện tại tựa như chỉ hồ ly, liền nghe nàng nói, tạ lễ đều đã thu, kế tiếp làm ơn đoan vương ra cùng vi vi hỗ trợ chuyện này. Các ngươi hẳn là cũng sẽ không chối từ đúng không. Long vi đã tròn váng, quân hàng tiêu đã mặc. Muốn cho Hoàng Huynh làm lớn như vậy hy sinh tự mình xuống bếp, đến tuột cùng là cái gì kinh thiên địa quỷ thần khiếp sự tình A. Bất quá điểm này hắn liền hoàn toàn suy nghĩ nhiều, quân mặc ảnh làm bánh kem cùng hắn nửa điểm nửa mau tiền cũng không có, hoàn toàn chính là đau lòng phượng tiền mà thôi. Hoàng Tẩu, Hoàng Huynh không phải là muốn cho thần đệ đi chỗ nào đánh giặt đi. Quân hàn tiêu khổ một khuôn mặt sờ sờ cái mũi, này như thế nào giống như sinh ly tử biệt hồng môn yến đâu. Tưởng chỗ nào vậy ngươi? Phượng thiện trừng hắn một cái, kỳ thật sự tình rất đơn giản nàng cười tủn tỉm mà nhìn về phía Long Vi. Vi vi, ta nhớ rõ ngươi thực thích hàn nhi cùng noan noan đúng không? Ơn, là rất thích. Long Vi ngơ ngác gật gật đầu. Quân hàn tiêu thiếu chút nữa lại phun một miệng trà ra tới, hoàng tổ là muốn cho chúng ta mang hài tử. Chẳng lẽ này hai người là tưởng chính mình chạy tới Nam Việt tiêu giao, cho nên đem hải tử ném cho bọn họ đến mang. Phượng Thiền trực tiếp làm lơ hắn, VV, vi, vi, ngươi cảm thấy thế nào? Long vi nhìn quân hàn tiêu liếc mắt một cái, ta là không có gì ý kiến, bất quá hoàng tẩu là tính toán làm ta ở tại trong cung đâu, vẫn là tính toán làm hàn nhi ấm áp ấm trụ tiến đoan vương phủ. Nàng dưng một chút, nói, nếu là người sau nói, ta còn phải cùng đoan vương ra thương lượng một chút như thế nào phân phối phòng vấn đề. Phượng Thiền khỏe mắt hung hăng chịu hai hạ, nếu là vì mang nàng hài tử làm đoan vương ra không thì tan, đoan vương ra thế nào cũng phải ngầm trả đua ở nàng hài tử trên người không thể. Nàng muốn cười lại ngại với quân hàn tiêu ở trước mặt ngượng ngùng cười, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Vội vàng xua tay, kỳ thật không có như vậy phiền thoái. hai tử có bà vũ chiếu cố. Ngươi chỉ cần ở có rảnh thời điểm xem bọn hắn là được. Kỳ thật Phượng Thiền nơi nào sẽ biết, quân hàn tiêu căn bản liền không ăn thượng quá thịt. Long vi ý tứ chỉ là hiện nói, muốn ở đoan vương phủ mượn phòng, còn phải trải qua đoan vương ra đồng ý mới được. Phượng Thiền lại hỏi một câu, đoan vương ra, ngươi cảm thấy đâu? Hiện tại nghĩ đến tới hỏi hắn. Quân hàng tiêu thực buồn bực, hắn nơi nào còn có cự tuyệt đường sống, hắn nữ nhân đều thế hắn đáp ứng xuống dưới. Hoang Tầu nói, Thần đệ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Kỳ thật hắn cũng thực thích kia hai hài tử A, thỉnh Hoàng Huynh cùng Hoàng Tàu yên tâm, thân đệ nhất định hảo hảo chiếu cố Hàn nhi ấm áp ấm. Sáng sớm hôm sau, quân mặc ảnh thu được lênh cung bên kia tin tức, phế hậu cầu kiến. Nguyên bản hắn là không cần phải đi, chính là đương truyền tin người trong miệng xuất hiện liền tịch tên này thời điểm, quân mặc ảnh do dự một chút, vẫn là đi. Hắn không biết liền ngữ yên đã biết cái gì, cũng không biết nữ nhân kia tưởng nói với hắn cái gì. Nhưng là mặc kệ thế nào, sự tình quan liên tịch kia nhất định liền không phải cái gì chuyện tốt nhi. Đi đến Lãnh cung thời điểm, phát hiện bên kia tiểu thái dám giống như thay đổi người, Quân Mặc ảnh nhíu một chút mi, nhưng cũng không có quá để ý, không đến mức liền Lãnh cung đổi cái nô tài sự hắn cũng muốn quan tâm. 1015 chương 1015 sẽ không sợ chấm giết người diệt khẩu sao? Đi đến kia gian rách nát trong phòng, liền Ngự Yên ngồi ở trên giường, Tuy rằng hình dung tiểu thủy gầy ốm không ít, bất quá kêu con ngươi lại không giống ngày ấy lanh cung gặp mặt thời điểm giống nhau, lộ ra nồng đầm cô đơn hôi bại, ngược lại nhiễm một kêu mánh liệt ức chế mong đợi. Mong đợi? Vì cái gì mà sinh mong đợi? quân mặc ảnh mị mắt đánh giá nàng, từ bước vào này phiến cửa mở thủy, liền vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện. Liền ngữ yên ban đầu còn có thể banh được, chính là dần dần mà, trên mặt bình tĩnh liền có chút không nhịn được trong xương cốt yếu đuối ở đế vương uy áp dưới, hoàn toàn bị kích phát ra tới. Hoàng thượng, hôm nay thỉnh ngài lại đây là tưởng cùng ngươi thương lượng một việc. Có chuyện nói thẳng. Nhan nhạt mà lược nàng liếc mắt một cái, đế vương con ngươi không có ngày xưa lạnh lẽo, lại là làm liền ngự yên cảm thấy càng thêm đau lòng đã mạc. phản phất đối với nàng thời điểm, ngay cả lúc ban đầu miệt thị đều không có, hoàn hoàn toàn toàn chỉ đem nàng trở thành một cái người lạ người, hoặc là nói, hiện tại nàng căn bản nhập không được đế vương mắt. Ở cái này lanh cung, ta cũng đãi không ít nhật tử, nên chịu cực khổ đều đã chịu quá. Liền ngữ yên con ngươi hiện lên một tia thưa thất hoang vắng, tưởng tượng đến mấy ngày nay tới giờ cảnh ngộ nàng liền hận không thể đèm kia đáng chết biến thái thái giám tử trong đất đảo ra quốc sát. Hiện giờ ta cũng không cầu quyền thế phú quý, càng không cầu phượng bảo thêm thân, chỉ cầu hoàng thượng phóng ta một con đường sống, làm ta rời đi cái này địa phương. Chỉ cần nàng trở ra đi, vài thứ kia sớm hay muộn cũng là của nàng, cho nên nàng không cần cầu. quân mặc ảnh giống như là đang xem một cái bệnh tâm thần giống nhau nhìn nàng, mặt mày gian thậm chí nhiễm một kia khó hiểu, tựa hồ là kinh ngạc nàng làm sao dám nói ra nói như vậy tới. Chấm giống như nói qua, đời này, ngươi đều đừng nghĩ từ lánh cung đi ra ngoài. Liên ngữ yên quính lên, buột miệng tốt ra, chẳng lẽ hoàng thượng đã quên hôm nay là vì sao mà đến sao? Chẳng lẽ Hoàng thượng liền không muốn biết, ta nói về liên tịch sự, đến tột cùng là chuyện gì sao? Uy hiếp chấm. Quân mặc ảnh đột nhiên liền cười, ý cười lại không đạt đáy mắt, lãnh lệ hắc mâu trung sẹt qua một kia mãnh liệt nguy hiểm hơi thở, ngươi có cái gì tư cách? Mặc kệ là chuyện gì, hắn đều chỉ có này một đáp án. Nếu là ta biết liên tịch chân chính thân thế đâu? Nàng kiêu ngạo mà nâng cảm, trong miệng nói ra nói lại là mang theo một tia khẩn cầu thành phần. Hoàng thượng. Ta vốn dĩ không nghĩ như vậy, chuyện này nói ra, đối ai đều không tốt. Ta chỉ là muốn một con đường sống mà thôi, vì sao ngài liền không thể buông tha ta một lần đâu. Ta thề, chỉ cần ngài phóng ta đi ra ngoài, ta là tuyệt đối sẽ không lại cùng bất luận kẻ nào nhắc tới chuyện này. Quân mặt ảnh trên mặt hơi đổi, liên tịch chân thật thân thế. Ngay cả hắn cũng là ở liên tịch trước khi chết không lâu mới biết được, nữ nhân này lại là như thế nào biết được. Ai nói với ngươi? Hắn trên cao nhìn xuống mà lạnh lùng liên nàng. Ánh mắt trợn lóe, liền ngữ yên rời mắt, sai khai cùng hắn tương giao tấm mắt, ở như vậy ánh mắt hạ, căn bản không có người dám nói dối. Không có người cùng ta nói, ta là chính mình biết đến. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, nếu chuyện như vậy đã tồn tại, thiên hạ lại không có không ra phong tường, ta như thế nào không thể biết. Người nói rất đúng, người xác thật có thể biết. Quân mặc ảnh đột nhiên liền không hề quan tâm vấn đề này. Chuyện vừa chuyển nói, chỉ là liền ngự yên, lá gan của người quá lớn. Hiện tại cùng chấm nói mấy thứ này, này đó hoàng gia dèm pha, sẽ không sợ chấm giết người diệt khẩu sao. 1016 chương 1016 ghét nhất người khác uy hiếp chấm. Liền ngự yên sắc mặt chấm nhật, cường tự chấn định mà nắm chặt lòng bàn tay, hoàng thượng sẽ không làm như vậy. Nếu là ta đã chết, ta ở bên ngoài những người đó liền sẽ đem tin tức này công chư hậu thế. Đến lúc đó, này đã có thể không chỉ là hoàng gia dèm pha, mà sẽ làm Đông Lan trở thành toàn bộ thiên hạ trò cười. Chẳng không phải bị do đại, liền ngữ yên. Quân mặc ảnh lạnh lùng mà cười nhạo một tiếng, khiếp lại mắt phượng trung xẹt qua một tia rõ ràng trâm trọc. Người quả nhiên là ngại ở lãnh cung sống được lâu lắm, ngại mệnh quá dài, cho nên mới muốn tìm chết. Liền ngữ yên bông dưng chấn động. Hoàng thượng, ta không phải nói dỡn Chẳng lẽ ngài sẽ không sợ chuyện này bị thọc đi ra ngoài sao? Thái hậu chính là ngài mẫu hậu, nếu là người khác đã biết chuyện này, kia nàng lao nhân ra tuyệt đối trốn bất quá vừa chết. Hơn nữa nhiều năm như vậy thành lập lên thanh danh, toàn bộ đều sẽ hủy trong một sớm. dùng nay đó tới đổi lấy ngươi rời đi lãnh cung, khắc cái gì đều không cần. Liên Ngư yên thấy đế vương nhà ra, trong lòng vui vẻ, là không sai. Mặt khắc cái gì đều không cần dừng một chút. Nàng lại do dự mà bổ sung một câu, bất quá hoàng thượng nếu là còn niệm cũ tình nói, lại cho ta một cái danh phận cũng không không thể. Rốt cuộc ở trong hoàng cung sống sót không phải dễ dàng như vậy, mà chỉ cần ta vừa chết, cái kia tin tức liền tất nhiên sẽ để lộ đi ra ngoài. Quân mặc ảnh thấp thấp mà cười ra tiếng tới, lương bạc tiếng nói phiếm trào phúng vang lên tại đây hoang vắng trong phòng, có vẻ đặc biệt xâm hàn. Chấm cùng ngươi nói rất rõ ràng, chấm ghét nhất người khác uy hiếp chấm. Khuôn mặt ảnh mắt lạnh đảo qua nàng, lạnh leo thấu xương tầm mắt trực tiếp đem người đông lạnh đến một cái run run. Ngươi cho rằng chấm thật sự sẽ sợ uy hiếp của ngươi sao. Ngươi liền ngữ yên có bao nhiêu đại năng lực, chấm còn không biết sao. Cái gọi là ở ngoài cung những người đó, nhiều nhất bất quá là liền ra cho săn mà thôi. Một khi đã như vậy, dù sao liền ra sớm hay muộn cũng là muốn trừ, chấm liền nhân lúc còn sớm đem bọn họ đều rửa sạch sạch sẽ, đỡ phải có người đem tin tức truyền ra đi. Ngươi nói đi. Không. Liền Ngư yên đồng tử trợt co rút lại, không cần. Liền Ngư yên, đây chính là ngươi tự tìm. quân mặc ảnh ngôi mỏng khẽ mở, đầy mặt tàn khốc địa đạo. Vừa dứt lời, liền Ngư yên hơi hơi một xá, đang ở nàng mờ mịt không biết đế vương rốt cuộc muốn làm cái gì thời điểm, cổ bị người dùng lực bóc chặt, phẳng phất tại hạ một giây, hầu cốt liền sẽ bị người vặt gãy. Tức thì trắng bệnh sắc mặt cùng chút hết sở hữu hết sắc môi không một không nói rõ nàng giờ phút này gần chết hiện trạng. Hoàng. Hoàng thượng sở hữu nói cơ hồ là bị người mạnh mẽ bóp ở trong cổ họng, trong mắt đều mau trừng ra tới, liền ngự yên gian nan mà dơ tay bắt lấy đế vương thủ đoạn, nghẹn ngào tiếng nói dùng hết cuối cùng một tia sức lực bài trừ một câu không tính hoàn chỉnh nói tới, không, không cần. Đã làm sai chuyện, nên gánh vác hậu quả. Khuôn mặt ảnh lạnh nhạt mà nhìn nàng, giữa mày hơi ninh, đáng tiếc hiện tại, ngươi liền này lãnh cung cũng không xứng đãi. Liền ngữ yên liều mạng dây ruột, chính là ở hắn rơi xuống cuối cùng một chữ khoảnh khắc, thân thể của nàng cũng rốt cuộc mất đi sở hữu sức lực, đình chỉ cuối cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ảnh Nguyệt Đế vương ra lệnh một tiếng, ảnh Nguyệt lập tức liền từ bên ngoài tiến vào đang muốn mở miệng, lại đang ánh mắt chạm đến trên mặt đất người kia ảnh thời điểm, dừng một chút. Duy trên mặt thần sắc nhàn nhạt không có bất luận cái gì biến hóa. Phế hậu liền ngữ yên, lãnh cung sợ tội tự sát. Là, thuộc hạ Minh Bạch. Phượng Minh Cung. Trong nhà ánh sáng thiên ám, lượn lờ hân hương trung lộ ra một cổ không thể nắm lấy chất buồn cùng quỷ dị. Thái y kìa, thái hậu nàng lao nhân ra tình huống thế nào. Đi ra nội điện, nôn khê mới nhẹ giọng hỏi. 1017 chương 1017 nàng không nghĩ tới. Hoàng thượng sẽ như vậy tàn nhẫn. Hiện tại ngôn khê đã không dám ở Thái hậu trước mặt hỏi Thái ý kìa này đó thân thể thượng chuyện này. Thái hậu thân thể một ngày so với một ngày kém, tổng vẫn là tích rút thành tật, làm lụng vất vả quá độ A. mama Thái hậu tình huống, ngày này ở bên bên người hầu hạ cũng nên rõ ràng mới là. Nếu là trong lòng tích tụ vô pháp cài bỏ, đó là vi thần khai lại nhiều dược, lại có ích lợi gì. Thái ý, ý thở dài, có cơ hội. Ma vẫn là hảo hảo khuyên nhủ Thái Hậu đi. Nếu là cứ thế mãi, Thái Hậu thân mình chỉ sợ hắn không dám nói đi xuống. Rốt cuộc này đó chủ tử không phải bọn họ có thể tùy ý nguyên rửa. Ma Ma lo lắng, vi thần trước đi xuống cho Thái Hậu khai dược. Làm phiên Thái Y đi hề. khê đưa Thái Y tới cửa lúc sau, lại về tới nội điện, nhìn đến Thái Hậu đã tỉnh lại, trong lòng hơi kinh hãi. Vừa rồi Thái Y đi hề những lời này đó, Thái Hậu hẳn là không có nghe được đi. Nôn khê, ai ra vừa rồi hình như làm một giấc mộng, mơ thấy hoàng hậu ở lãnh cung đã chết. Thê lương tiếng nói trung hàm chứa rõ ràng yếu đớt cùng suy yếu, còn có một tia thật sâu mỏi mệt. Nôn khê nao nao, liền đỏ hốc mắt, thái hậu, kia không phải mộng. Hoàng hậu thật sự đã nàng cũng không có cố tình đi sửa đúng thái hậu dùng từ, đều lúc này, không cần thiết. Người nói cái gì? Chấn động, ngạc nhiên, nôn khê cảm thấy thái hậu giờ phút này giống như là một cây căng thẳng huyền. Ngươi đem lời nói lại cấp ai ra lặp lại một lần. Thái hổ, ngài nén bi thương. Nàng biết thái hổ không phải thật sự đối kia phế hổ có cái gì cảm tình mới có thể như thế, chỉ là kia phế hổ đã là thái hổ số lượng không nhiều lắm hy vọng, nếu là liền người nọ cũng đã chết, thái hổ muốn đối phó phượng thiển liền càng là khó càng thêm khó, đặc biệt vẫn là ở thái hổ thân thể trạng huống kém như vậy thời điểm. Qua thật lâu sau, thái hổ mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, dùng sức mà nhắm mắt, Hảo, hảo, ai ra đã biết. Nàng không nghĩ tới, Hoàng thượng sẽ như vậy tàn nhẫn. Nguyên tưởng rằng liên tịch thân thế sẽ làm Hoàng thượng buông tha liền ngự yên một con ngựa, rốt cuộc này không phải cái gì sáng dọi sự. Hoàng thượng muốn đạt, không cho liền ngự yên thọc đi ra ngoài, vậy chỉ có thể tạm thời thỏa mãn liền ngự yên yêu cầu. Chẳng sợ tương lai trăm ngàn lần mà còn trở về, cũng là tương lai sự. Lại không nghĩ rằng, Hoàng thượng sẽ trực tiếp không quan tâm mà giết liền ngự yên. Xem ra, Trung Quy là nàng coi thường bọn họ cái kia hoàng thượng. Kia tuyệt không phải một cái có thể chịu người uy hiếp hoàng đế A. Thái hậu trong lòng lại là vui mừng lại là thống khổ. Đông Lan nhất định sẽ ở hoàng thượng trong tay càng thêm lớn mạnh, càng thêm phồn vinh hương thịnh. Đến nỗi kia liền ngữ yên, thôi, đã chết liền đã chết đi, không còn dùng được đổ vẩn, lưu chữ cũng vô dụng Ma nàng thù, liền mượn liền ngữ yên lưu lại biện pháp cũng coi như là vì nàng gián tiếp hại chết kia nữ nhân chuộc cái tội. Ngự thư phòng. Hoàng thượng, hưu tướng gần nhất khắp nơi chiêu binh mãi mã, đã nhìn không được ngò ngoe rục dịch trường tiến nhìn đế vương bình tĩnh sắc mặt, kêu mặt trên tựa hồ cái gì biểu tình đều không có, càng miễn bản phân nộ. Cùng cố thuyên liếp nhau, lại chưng cầu nói, Hoàng thượng, thần đã phái người chặt chẽ chú ý liền ra nhất cử nhất động, nếu là Hoàng thượng muốn bắt người, vi thần tùy thời chuẩn bị. Không cần. Khuôn mặt ảnh lúc này mới nhíu mày lên tiếng, ánh mắt quỷ quyệt trung lộ ra một cổ cao thâm khó đoán cười, chẳng thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Tùy tiện bắt người sẽ chỉ làm hắn có điều phong bị, vẫn là chờ hắn chui đầu vô lưới lúc sau, nhất cử đánh chết cho thỏa đáng. Hoàng thượng, tiêu ngài Nam Việt hành trình hay không dựa theo sớm định ra kế hoạch tiến hành? 1.018 chương 1.018 chấm khi nào nói không buông tha nàng? Đương nhiên! Nếu không như thế nào làm kia cáo giả không chỗ nào cố kỵ mà chuẩn bị hành động. Quân mặc ảnh mắt phượng hiếp lại, nhàn nhạt mà cười. Chỉ có hắn rời đi kinh thành, mới có thể làm kia cáo giả hoàn toàn buông ra tay chân, có đại động tác. Quân mặc ảnh phân phó một ít hắn ly kinh chuyện sau đó, cố thuyên cuối cùng giữ lại, bị đế vương nhìn thoáng qua, người còn có việc. Nói xong liền nhìn đến cố thuyên chậm rãi quỳ xuống, thần xác túc mục ngưng trọng, vi thần có tội. Khuôn mặt ảnh nhàn nhạt mà từ trên người hắn thu hồi tầm mắt, từ trên long ỷ đứng lên, bước ra thon dài chân chiều hắn đi tới, lạnh lạnh mà cười hỏi, cùng liên nếu có quan hệ. Hoàng thượng anh Minh. Một tiếng nhàn nhạt hư nhẹ từ xoang mũi phát ra tới, nàng làm cái gì? Cố thuyên ở hắn sắc bén trong tầm mắt, căng ra đầu không có mở miệng, chầm mặt thật lâu mới nói, thần đáng chết, còn thỉnh hoàng thượng đáp ứng, nếu ngài tưởng dáng tội liên lế liền đem đối với nàng trừng phạt hàng đến vi thần trên người. Quân mặc ảnh những mày, không mặn không nhạt mà đến ra một cái kết luận, chấm giọng nói, xem ra, nàng là phạm vào tội lớn. Cố thuyên cả kinh, hoàng thượng, liên nếu cái gì cũng chưa làm. Chưa làm qua ngươi quỷ gối nơi này cầu chấm dáng tội với ngươi. khinh bỉ nhìn hắn một cái, quân mặc ảnh hứ lạnh được rồi, có nói cái gì cứ việc nói thẳng, ngươi biết chấm ghét nhất người ấp há ớp úng. Cố thuyên một bên quan sát đến đế vương sắc mặt. Một bên đêm ngày đó ngự hoa viên phát sinh sự tình nói một bên, nhìn đế vương sắc mặt càng ngày càng lạnh, một lòng cũng loạn tới rồi cực hạn Hắn không biết chính mình có phải hay không sai rồi, liên nếu muốn bảo, nhưng nếu là vì bảo liên nếu khiến cho đế vương lô yếm nữ nhân đặt mình trong nguy hiểm bên trong, cũng không phải hắn làm người thần tử nên làm. Hoàng thượng, chuyện này, liên nếu thật sự không có muốn hại Hoàng Quý Phi, nàng chỉ là cảm thấy... Không có chứng cứ hoàng thượng sẽ không tin tưởng nàng cái này người ngoài mà đi hoài nghi thái hậu, cho nên không dám đem việc này bẩm báo. Nhưng là nàng không phải sẽ vì tự bảo vệ mình mà đi thương tổn hoàng quý phi người. Điểm này, mong rằng hoàng thượng có thể tin tưởng. Cái này giải thích, liền cố thuyên chính mình cũng cảm thấy rất gợp ép. hắn tin tưởng Liên nếu cũng không đại biểu đế vương cũng sẽ tin. Nếu là hoàng thượng thật sự khí bất quá nói, liền xin hàng tội vi thần. Quân mặc ảnh cười lạnh. Ngươi như thế nào không nói nàng lúc trước còn cứu Hoàng Quý Phi, cho nên làm chấm ưu khuyết điểm tương để phóng nàng một con ngựa, ngược lại là muốn chấm dáng tội với ngươi. Thần! Cơm miệng! Lạnh lùng mà đem hắn đánh gãy, rào tức giận tiếng nói thiên lộ ra một cổ hận sắc không thành thép ý vị, ở ngươi trong mắt, chấm là cái loại này sẽ tùy tiện giận chó đánh mèo người. Cố thuyên vẫn là bướng bình nói, Hoàng thượng, thỉnh ngài buông tha liên lế Chấm khi nào nói không buông tha nàng. Khuôn mặt ảnh xẻo hắn liếc mắt một cái, trong lòng bất đắc dĩ, có phải hay không hám ở tình yêu nam nhân đều dại dột cùng cố thuyên dường như. Mặc kệ chuyện này đến tột cùng như thế nào, nếu nàng đã từng đã cứu Hoàng Quý Phi, hiện giờ cũng không có tạo thành thương tổn, ngươi về sau phải hảo hảo nhìn nàng, đừng lại làm thái hậu người tiếp cận nàng. Cố thuyên rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng hắn biết đế vương vông tha liên nếu chỉ là bởi vì Hoàng Quý Phi hiện tại bình yên vô sự, mà phi tin tưởng. Bất quả không quan trọng, có thể tránh được một kiếp đã là vạn hạnh. Đà tạ hoàng thượng. hắn cảm kích nói, Thái hậu bên kia, hoàng thượng vẫn là tiểu tâm vì thượng. Liên nếu nói Thái hậu nàng lão nhân ra ngày gần đây tựa hồ có cùng hoàng quý phi thân cận ý tứ, chỉ là Thái hậu trong lòng đến tuột cùng nghĩ như thế nào, này. vi thần không tiện nhiều lời, hết thẻ giao từ hoàng thượng định đoạn. 1019 chương 1019.2 tử sinh không sinh đến xuống dưới. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Vây vây tay, quân mặc ảnh vững vàng thanh âm nói. nhéo giữa mày, trong lòng hiện lên một kia hầm hực. Đối với mô hậu sự, hắn không muốn tin tưởng, chính là không thể không tin, càng không thể không phòng. nay đã hơn một năm thời gian, hắn trước sau cố mô tử chi tình không đành lòng đối mô hậu như thế nào, mặc dù tàn sát sạch sẽ thiên hạ, mô hậu dưỡng hắn nhiều năm như vậy cũng không phải giả, hắn như thế nào hạ thủ được. Cho nên đương mẫu hậu biểu hiện ra như vậy muốn hòa thuận ở chung ý nguyệt khi, mặc kệ có hay không hoài nghi, hắn đều cưỡng bách chính mình không đi hoài nghi. Chính là mẫu hậu chung quy vẫn là không bỏ xuống được trong lòng cựu hận, liên tịch đối nàng mà nói, trước sau là một cây thứ, rút không xong. Cố thuyên đi rồi về sau, quân mặc ảnh gọi tới ảnh nguyệt, giữa mày gắt gao ninh, hôm nay khởi, phái người nhìn chầm chằm thái hậu sở hữu động tác. Như có gì thường, tức khác bầm báo. Trở lại Long Ngâm Cung, bên ngoài điện lung lay một vòng chưa thấy được Phượng Thiển bóng người, đi vào nội điện, vẫn là không thấy người. Liên ở hắn muốn xoay người thời điểm, khỏe mắt dư quang đột nhiên thoáng nhìn màn thượng quải cái kia đồ vật, ánh mắt hơi hơi trở tắt, hắn nhặt chạy bộ tiến lên đi ngừng ở bên cạnh, ngón tay không tự chủ được mà xoa. Là nàng sinh nhật thời điểm, hắn đưa chung gió. Lúc ấy, nàng thật cao hứng. Chính là thời gian dài như vậy. Hắn cho rằng nàng không sai biệt lắm đã mau đã quên, không nghĩ tới nàng vẫn là đem đồ vật cùng nhau mang lại đây. Xem ra cái này trông gió đối nàng mà nói, xa so với hắn cho rằng quan trọng Tựa như hắn với nàng mà nói, tựa hồ cũng mỗi khi so với hắn cho rằng quan trọng Vừa mới bắt đầu thời điểm Tổng cảm thấy kia vật nhỏ vô tâm không phổi, chính là mỗi khi nàng Tổng có thể xuất kỳ bất ý mà làm hắn nhìn đến nàng tâm. Tuấn Mỹ dung nhan thượng chán ra một mạt ôn nhu nhàn nhạt cười. Quân Mặc Ảnh kéo một chút cái kia chung, gió, lên keng lên keng thanh âm thanh thúy như cũ, vì thế liêm Diễm mắt phượng chố sâu tròng, kêu ý cười càng sâu càng đậm. Đi đến bên ngoài đi tìm nàng, nghe cung nhân nói, nàng mang theo Bạch Lộ Bạch Sương nói muốn đi ra ngoài đi một chút. Quân Mặc Ảnh thấp thấp cười, xem ra kia vật nhỏ biết, nếu là một người ra bên ngoài chạy, trở về khẳng định muốn ai mắng, cho nên còn biết muốn nhiều mang hai cái nha đầu. Tiêu ý có thể thấy được đi ngang qua cung nhân, Hắn không chê phiền lụy hỏi nàng cụ thể phương vị, đi đi rừng rừng thực mau liền thấy được nàng. Nàng trước mặt còn đứng một người khác, là hưu tướng. Bởi vì hưu tướng là đưa lưng về phía cái này phương hướng, cho nên quân mặc ảnh vững vàng mặt mày đi qua đi thời điểm, hưu tướng cũng không có chú ý tới bên này động tính, vẫn là ở cùng Phượng Thiển nói chuyện. Hoàng Quý Phi thật sự cho rằng chính mình có thể bình bình an an vô ưu vô lử quá xong này một đời sau. Lênh lệ quỷ quệt tiếng nói mang theo một cổ đe dọa quý vị Hưu tướng lạnh lùng thấp thấp mà cười vài tiếng hại chết bổn tướng nữ nhi liền tính ngươi không có nửa điểm ấy náy Ngự yên ở dưới cũng sẽ không bỏ qua ngươi quân mặc ảnh nhìn đến nàng sắc mặt thứ bạch mặt mày lại quật cường như lúc ban đầu nắm chặt xuống tay tâm chấn định nói nàng là tự sát cùng bổn cung có quan hệ gì có hay không quan hệ Hoàng quý Phi chính mình trong lòng rõ ràng nếu không phải bởi vì ngươi nữ nhân này Ngự yên như thế nào sao có thể sẽ chết? Bồn tướng nhưng thật ra muốn nhìn, ở như vậy một cái mạng người nguyền rùa hạ, hoàng quý phi đứa nhỏ này có thể hay không sinh đến xuống dưới? Vừa dứt lời, phía sau lập tức một câu tiếp đi lên, chấm Hải tử sinh không sinh đến xuống dưới, chẳng lẽ là hưu tướng định đoạn? Quỳ mị thanh âm, rõ ràng làm như vân đạm phong khinh tư thái, Hữu tướng lại cảm thấy kiếp như là đến từ địa ngục quỷ dị xâm hàn, đông lạnh đến hắn đột nhiên một cái giật mình cả người lạnh run. 1020 chương 1020 như thế nào? Lo lắng chấm. Khuôn mặt ảnh hung ác nham hiểm trên mặt cơ hồ muốn tích ra thủy tới, sắc mặt lạnh băng mà đi đến vượng tiễn bên người, một tay đem nàng hợp lại nhập trong lòng lực, mị mắt đảo qua hữu tướng, ngươi có phải hay không cảm thấy đã chết cái nữ nhi còn chưa đủ, tưởng đi xuống ngồi nàng, cho nên mới dám to gan lớn mật nguyện rủa lòng tự, Ân. Lao thần không dám Hữu tướng kinh hoàng thất thố mà quỳ xuống thỉnh tội, trong lòng lại tràn đầy không cam lòng. Ngữ Yên chết ngày ấy, dựa theo người của hắn mang về tới tin tức, rõ ràng chính là ở Hoàng thượng đi rồi không lâu, Ngự Yên mới đột nhiên không. nay muốn hắn như thế nào tin tưởng đó là một hồi trung hợp. Chuyện này cùng Hoàng thượng tuyệt đối thoát không được can hệ. Chính là hắn lại không thể chạy đến trước mặt Hoàng thượng đi ác y mắng, húng chi mấy ngày nay hắn đơn độc cầu kiến Hoàng thượng thời điểm, Hoàng thượng cũng không chịu thấy hắn. Ai biết hôm nay liền như vậy xảo ở trên đường đụng phải phượng thiển cái này yêu nữ, nhất thời không nhịn xuống liền mắng hai câu, kết quả hoàng thượng liền ở ngay lúc này xuất hiện. Nhiệm bên phải tương vừa mới đau thất ái nữ phân thượng, lần này chấm bất hòa ngươi so đo. Nhưng là ngươi cần thiết cùng hoàng quý phi xin lỗi, lấy được nàng tha thứ. hữu tướng chấn động, cái mặt già kia thượng là không nhịn được xanh mét, muốn hắn như vậy một cái hai chiều nguyên lão cùng một cái tuổi so với hắn nữ nhi còn nhỏ yêu nữ xin lỗi. Nam mơ đi. Hắn túi đầu hung hăng cắn răng áp lực kia một bụng hỏa, ngạnh cổ chính là không chịu mở miệng. Như thế nào, Hữu tướng không muốn. Hơi hơi dơ lên âm cuối đã hàm chứa một tia không kiên nhẫn, quân mặt ảnh mắt lạnh ướt hắn, trên cao nhìn xuống trung mang theo một tia nhìn xuống kinh miệt. Lao thần không dám. Một đoạn thời gian trầm mặc lúc sau, Hữu tướng vẫn là nghẹn khẩu khí hung hăng nói một câu, hoàng quý phi thứ tội, lao thần không phải cố ý va chạm ngài. Hắn nói song phượng thiển đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào trả lời hắn, liền trực tiếp bị quân mặc ảnh vòng lấy eo dùng sức mà dẫn dắt đi rồi. Nơi xa bạch lộ bạch xương hai mặt nhìn nhau, hiện tại hoàng thượng mang đi hoàng quý phi, các nàng cũng có thể đi rồi đi. Hai người ăn ý mà từ đối phương trong ánh mắt thấy được điểm này, trực tiếp liền chiều long ngâm cung đi rồi. Chỉ để lại hữu tướng còn quỳ, hung hăng một quyền đấm trên mặt đất, máu tươi chảy ròng, đáng chết. Người như thế nào đột nhiên xuất hiện Đi đến không người chỗ Quân mặc ảnh đã ngại phiền toái trực tiếp đem Phượng Thiển ôm ngang lên Phượng Thiển dựa vào trong lòng ngực hắn ngâng cầm hỏi Không có việc gì Đừng nghe láo nhân kia chuyện ma quỷ Nghiêng đầu ở nàng trên trán nhẹ nhàng mà ta rơi xuống một hôn Nam nhân đầy mặt ngăn không được thương tiếp Hôn loạn một kia ẩn ẩn lo lắng Tuy rằng nàng không có nói Cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì dị thường Chính là hắn nhìn ra được Vừa rồi chỉ có nàng cùng hữu tướng thời điểm, nàng rõ ràng cũng chỉ là cường trang chấn định, trong lòng nhất định là sợ. Phương Thiền cười hì hì nhìn hắn, Tân không có việc gì. Nàng gật gật đầu, trong thần sắc đột nhiên lại nhiễm một tia lo lắng, níu lại mi nghiêm túc hỏi hắn, quân mặt ảnh, ta vẫn luôn không hỏi ngươi, hoàng hậu sự, có phải hay không ngươi làm? Vừa rồi ngươi không có tới thời điểm, hữu tướng còn nói nói mấy câu, giống như ý có điều chỉ dường như. Đúng vậy mặt vô biểu tình mà nhìn thẳng phía trước, khuôn mặc ảnh khẳng định mà trả lời nàng. Hắn không tính toán gạt, cũng không cần phải giấu nàng. Phượng Thiền A một tiếng, càng thêm lo lắng, kia hữu tướng bên kia, có thể hay không đối với người bất lợi. Ta xem hắn vừa rồi bộ dáng thật đáng sợ, giống như thật sự phải vì hắn nữ nhi báo thủ giống nhau. Nam nhân nhớ mày, buồn cười mà tối đầu tới nhìn nàng, như thế nào, lo lắng chấm. Có thể không lo lắng sao phượng tiền khẽ hừ nhẹ một tiếng, phồng lên khuôn mặt nhỏ nói 1021 chương 1021 cùng con của chúng ta không có nửa điểm quan hệ. Hiệu tướng thế lực không dung kinh thường, liền tính không thể xúc phạm tới người, khẳng định cũng sẽ nhấc lên không lớn không nhỏ gợn sóng đi. Nghe vậy, quân mặt ảnh rốt cuộc dừng lại bước chân, ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng nhỏ gầy khuôn mặt, đạm đạm cười, đừng lo lắng, người nam nhân sẽ không như vậy nhược. hắn đôi mắt nhíu lại, Khi Thế Sắc bé nói, bọn họ làm những cái đó sự tình vốn chính là thương thiên hại lý, liền tính chấm giết bọn họ lại như thế nào. Quả nhiên là chính nghĩa lễ pháp, vì nước vì dân. Cuối cùng hắn nắm thật chặt trong lòng người, than nhẹ một tiếng, Trấn ăn nói, "Thiển Thiển, không phải sợ, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều có chấm ở liền tính là báo ứng, cũng chỉ sẽ báo ở chấm trên đầu, cùng con của chúng ta không có nửa điểm quan hệ." Ân. Phượng sắc mặt lập tức biến đổi. Phi phi phi, ngươi loạn giảng. Nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ cả giận nói, vừa mới còn nói cái gì chính nghĩa lệ pháp đầu, hiện tại lại cho ta tự mâu thuẫn. Cầu thí báo ứng A, ngươi là hoàng đế, cái nào báo ứng dám báo danh ngươi trên đầu tới. Không cần tùy tiện nói lung tung. Khuôn mặc ảnh buồn cười mà nhìn nàng nổi giận đùng đùng bộ dáng, kỳ thật hắn là không tin mấy ngày này lý báo ứng quỷ xả đồ vật, bất quá là vì an ủi nàng mới nói như vậy. Bất quá nhìn vật nhỏ như vậy dáng vẻ khẩn trương, trong lòng vẫn là không lý do mà mềm một chút, hảo, không nói. Đêm nay là bọn họ lưu tại Đông Lan cuối cùng một ngày, ngày mai liền phải khởi hành đi Nam Việt, Phượng Thiển nằm ở trên giường liên tiếp mà lăn qua lộn lại ngủ không được. quân mặc ảnh tay phúc ở nàng trên bụng nhỏ, nhẹ nhàng mà sờ sờ, như thế nào còn không ngủ. Ngày mai ngồi xe ngựa sẽ rất mệt, còn tưởng cái gì đâu. Phượng Thiền không có trả lời hắn nói. Bị hắn sợ đến có chút ngỡ, bắt lấy cổ tay của hắn buồn cười nói, Ngươi đừng lộng lúc này mới bao lớn à, có thể lấy ra cái gì tới. người nào đó liếc nàng liếc mắt một cái, lắc đầu không tán đồng nói, Chúng ta phụ tử liên tâm, ngươi sẽ không hiểu. Ta còn mẫu tử liên tâm đâu. Phượng Thuyền lại là tức giận lại là buồn cười, nàng nghiêm trang mà nói với hắn đâu, Này nam nhân lại quỷ xả, quân mặc ảnh, ngươi như thế nào biết là phụ tử. Này nhất định là cái nam hải nhi sao? Vẫn là ngươi hy vọng nên đây là cái nam. Đều giống nhau. Chứ hiện tại nhi tử nữ nhi đều có, không thiếu. Bất quá ngươi muốn nhiều sinh mấy cái mới hảo, như vậy chờ chúng ta già rồi, mới có thể con cháu vòng đầu gối. Ngươi liền nghĩ hải tử, đều không sợ ta đau. Phượng tiền làm nũng giống nhau mềm như bông mà oán giận nói, ngươi biết sinh hải tử nhiều đầu không? Nam nhân nhấp môi, hơi liêm mi mắt. Làm như trịnh trọng chuyện lạ mà tự hỏi trong chốc lát, cuối cùng nói, hảo, kia sinh xong cái này liền không sinh. Chẳng không cần ngươi lại như vậy đâu. Phượng Thiền phụt một tiếng bật cười, ngươi lúc này như thế nào dễ nói chuyện như vậy nha. Hướng trong lòng ngực hắn càng dùng sức mà trôi toản, nàng vòng kia gầy nhưng rắn chắc vòng eo, mềm giọng nói, không sợ, ta chịu đựng quá thành thói quen, không có việc gì. Lần này khẳng định sẽ không theo lần trước giống nhau như vậy đâu. Lúc này nhưng thật ra quân mặc ảnh kiên trì, không được, chờ ngươi sinh xong cái này, chúng ta về sau liền không cần hài tử. hắn biết nàng tính tình quật cường, vì thế nói xong như vậy một câu, liền lập tức kéo ra để tài nói, thiện thiện, ngươi vừa rồi có phải hay không suy nghĩ đi Nam Việt về sau sự. Dừng một chút, không đợi Phượng Thiện mở miệng, liền ngay sau đó nói, yên tâm đi, lúc này đây chúng ta là quang minh chính đại lấy quốc sử lễ tiết quá khứ. Hắn không dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi lại biết ta suy nghĩ cái gì? Phượng Thiển đột nhiên ngừng đầu, buồn cười mà chế nhạo một câu, lại chính là đánh vào nam nhân chớ cảm. 1022 chương 1022 cho chấm thổi thổi liền không đau. Nàng nhưng thật ra không đau, Quân Mặc ảnh lại bỗng dưng nhăn mày, Phượng Thiển vội vàng duỗi tay đi cho hắn xoa, ngẩng cổ cho hắn thổi hai khẩu khí, một bên hỏi, có phải hay không đâm thương ngươi? Đừng lộn xộn. Bên ngoài nhìn lánh, hắn nắm lấy tay nàng, đem nàng nhét trở lại trong chăn, tàu mày nói, ta này không phải sợ ngươi đau sao. Phượng Thiền ủy ủy khuất khuất điệu đạo. Nam nhân suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên để sát vào nàng khuôn mặt nhỏ, nhìn chầm chầm nàng sáng lấp lánh hai mắt câu môi mị hoặc cười nhạt, ngươi thổi thổi, cho chấm thổi thổi liền không đau. Phượng Thiền giấu ở trong ổ chăn tay hướng trên người hắn đấm một quyền, cắn môi trừng mắt hắn, ta xem ngươi là không đau. Liền sẽ hù ta. Nói xong liền nhắm mắt lại ngủ. Thấp thấp tiếng cười trong đêm tối có vẻ phá lệ rõ ràng. Mẹ hoặc lòng người giống nhau. quân mặc ảnh cũng không có miễn cưỡng nàng. Chỉ là một mặt nhìn chầm chầm nàng xinh đẹp trắng non khuôn mặt nhỏ xem. Không tính nóng rực tấm mắt. Chỉ là không ôn không đạm mà dừng ở trên mặt nàng. Mắt đen ôn nhu sủng nịch lại là cơ hội muốn tràn ra tới. Ngăn, hảo hảo ngủ đi. hắn nhẹ nhàng mà hôn hôn nàng mỉ mắt. Cảm nhận được kia tinh tế nồng đầm lông mi run nhẹ nhẹ, trên môi mềm mại xúc cảm một đường lan tràn tới rồi đầu quả tim. Phượng Minh Cung. Thái hậu, đoàn vương phi tới. Nôn khê từ bên ngoài nhi bước nhanh đi vào tới, ở thái hậu trước mặt bẩm báo nói. Đi thỉnh nàng vào đi thái hậu nói xong, lại bổ sung một câu, nôn khê, muốn đích thân đi. Là, nô tỷ tuân chỉ. Nôn khê là càng ngày càng lộng không hiểu thái hậu tâm tư. Rõ ràng trước đó vài ngày còn đối kia chủ động cầu kiến Đoan vương phi hờ hững, như thế nào đột nhiên lại làm nàng nghĩ cách tuyên triệu đoàn vương phi đâu. Chẳng lẽ là hoàng hậu đã chết, quả thực bên người không có gì nhưng dùng người, cho nên liền như vậy cái 800 năm thấy không cũng tính toán kéo qua tới dùng dùng một chút. Nhưng đoàn vương phi người lại không ở trong cung đối phó hoàng quý phi nói, có thể có chỗ nào là dùng đến thứ người này đâu. Nguồn khê lập tức không nháo minh bạch, Thẳng đến nàng đi ra ngoài đem người mời vào tới thời điểm, trong đầu đột nhiên bay nhanh mà hiện lên một ý niệm, làm nàng cơ hồ bắt giữ không được. Chính là ở nàng tinh tế hồi tưởng, phát hiện chính mình suy nghĩ gì đó thời điểm, sắc mặt bỗng dưng một bạch. Không thể nào. Thái hậu liền tính lại hận hoàng quý phi, cũng không đến mức làm được kia một bước đi. Rốt cuộc, nàng không dám nghĩ tiếp đi xuống, đi vào nội điện, đối với trên giường người hôn một tiếng Thái hậu ý bảo người đã đưa tới. Liền vội vàng mà đi ra ngoài Lăng nhi Lại đây ai ra bên này ngồi Thái hậu chiếu đoan vương phi vấy vây tay Ý bảo nàng ngồi ở mép giường Ngắm lại ngươi cùng ai ra chi gian Cũng có hảo một thời gian không có thấy Đoan vương phi cũng không biết thái hậu làm nàng tới làm cái gì Chính là tưởng tượng đến nàng lúc trước cầu kiến kia một lần bị thái hậu cự tuyệt Liền giận sôi máu Không phải không muốn thấy nàng sao Như thế nào hôm nay lại đột nhiên làm người thông chi nàng tiến cung tới gặp? Thái Hậu nói chính là Chẳng qua Cũng không phải Diệp Lăng không nghĩ tới xem ngài, mà là ngài vẫn luôn không chịu thấy Diệp Lăng mới đúng. Lần trước Diệp Lăng tới chỗ này cầu kiến thời điểm, Thái Hậu tự hồ Lăng nhi, ngươi quái ai ra? Thái Hậu ngữ khí lộ ra kinh ngạc cũng lộ ra khổ sở, hỏi xong như vậy một câu, liền lại ho khan đã lâu. Ngươi nhìn ai ra này thân thể, thật là Lần trước à, cũng không phải ai ra không muốn gặp ngươi, chỉ là thân mình không tốt, thật sự không có phương tiện gặp người. Mà nay ngày sở dĩ lại đem ngươi tìm tới, lại cũng là bởi vì ai ra thân mình không tốt lắm, nếu là lại không thừa dịp này cuối cùng thời gian hảo hảo nói với ngươi nói chuyện, sợ là sau này đều không có cơ hội. Lăng Nhi, ngươi quái ai ra sao? 1.023 chương 1.023 chỉ cần ngươi giết Phượng Thiện Hải Tử. Thái Hậu nói nơi nào lời nói, Lăng Nhi mới vừa rồi. Mới vừa rồi chỉ là nói không lựa lời, cũng không có quái Thái Hậu ý tứ. Thái Hậu thân thể không tốt, Lăng Nhi cái này làm van bối lý nên thời khắc quan tâm mới đúng, lại nói nói vậy, nên là Thái Hậu không nên trách Lăng Nhi mới hảo. Thái Hậu suy yếu gật gật đầu, ai ra hôm nay tìm ngươi à, kỳ thật chính là muốn nghe ngươi nói một chút ngươi ngày gần đây ở đoàn vương trong phủ tình huống. Ngươi ngắm lại, có hay không cái gì tưởng cùng ai ra nói hết. Nàng cũng không hề sửa đúng đoan vương phi đến tột cùng là kêu nàng gì vẫn là kêu nàng Thái Hậu vấn đề, nếu là lúc trước còn có khả năng, chính là thời gian hôm nay, này sớm đã không phải nàng quan tâm vấn đề. Thái Hậu, ngài đoan vương phi hung hăng chấn kinh một chút, chẳng lẽ Thái Hậu thật là bởi vì không sống được bao lâu cho nên muốn thừa dịp cuối cùng thời gian đối nàng tốt một chút. Thấy Thái Hậu nhìn chầm chầm nàng vẫn luôn không nói chuyện, nàng nghĩ nghĩ. Liên ủy khuất mà mở miệng nói Diệp Lăng yêu cầu nói hết nói quá nhiều đều không biết nên từ đâu mà nói lên nàng cười khổ nói thời gian dài như vậy từ Vương ra đem kêu Long vi tìm trở về mở miệng chỉnh trái tim liền vẫn luôn ở nữ nhân kia trên người trong mắt không còn có những người khác Diệp Lăng thậm chí cảm thấy Vương ra sẽ học hoàng thượng như vậy trực tiếp đem diệp lăng cái này chính quy Vương Phi cấp phế đi ngược lại chỉ cần Long vi một người Thá Hhổ trong lòng cười lạnh Thầm nghĩ đoan vương đối cái này vương phi lãnh đạm cũng không phải là một ngày hai ngày chuyện này, cùng Long Vi có quan hệ gì. Lại là một cái bắt không được nam nhân tâm, lại chỉ biết quái mặt khác nữ nhân câu dẫn nàng trượng phu ngu xuẩn. Lăng nhi, ngươi còn nhớ rõ, ngươi từng cùng ai ra nói qua, ngươi hỏi nghi Long Vi là phượng thiển cố ý an bài ở đoan vương bên người nữ nhân, vì chính là thay thế được ngươi vị trí. Đoan vương phi gật gật đầu, khó hiểu thái hổ vì sao đột nhiên nhắc tới cái này. Ở ai ra xem ra, chuyện này đến từ căn bản thượng chặt Đức Long Vi cùng Đoan vương liên hệ, mới có thể chân chính ngăn cản hai người chi gian bất luận cái gì liên lụy. Thái hậu hiếp mắt tám chỉ. Thái hậu ý tứ là, nếu Long Vi là phượng thiện người, như vậy làm các nàng hai người chi gian sinh ra hiểm khích, chẳng lẽ không thể so người khổ tâm đem Long Vi từ đoàn vương bên người đuổi đi tới càng mạo sao? Chỉ cần phượng thiện chán ghét Long Vi tưởng đem kia nữ nhân diệt trừ. Đoàn vương bên người nhưng không phải giữ lại người một cái. Đến lúc đó, người không phải có thể ổn ngồi người vương phi bảo tọa. Đoàn vương phi ánh mắt sáng ngời, gừng càng già càng tay, không thể phủ nhận, thái hậu lời này làm nàng phi thường tâm động. Vội vàng gật gật đầu, trột dạ thỉnh rào nói, thái hậu nói đúng, chính là kia hai người chi gian quan hệ tưởng đồng vét sát, muốn như thế nào làm, mới có thể chân chính phân hóa các nàng đâu Cái này đơn giản thái hậu trong mắt xẹt qua một tia quỷ quyệt. Trầm thấp tiếng nói lạnh lạnh nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngươi dám không dám làm. Thái hậu mời nói, chỉ cần Diệp Lăng có thể làm được, liều chết một bác lại có gì phương. Dù sao như bây giờ cái sắc không hồn nhật tử, cùng đã chết cũng không có gì khác biệt. Còn không bằng thử xem xem. Hảo! Thái hậu vô vô nàng vai, một bên trấn an nàng cảm xúc một bên nói, chỉ cần ngươi giết phượng thiện Hải tử, lại nghĩ cách giá họa đến lòng vi trên người. Nàng không có nói thêm gì nữa, cũng không cần nói thêm gì nữa, chỉ cần không phải ngu ngốc đều có thể nghe hiểu nàng ý tứ. Này pháp một công đôi việc, không những có thể giết chết Phượng Thiển kia hai đứa nhỏ, nếu là Diệp Lăng thật sự có thể đem chỉnh sự kiện làm được sạch sẽ xinh đẹp giá họa đến Long Vi trên người, như vậy Phượng Thiển nhất định sẽ tìm mọi cách tìm Long Vi báo thủ. 1024 chương 1024 chẳng lẽ nữ nhân này trời sinh chính là hắn mệnh định. Đến lúc đó Đoan Vương hẳn là thật sự thích Long Vi, ít nhất trước mắt là như thế này, đến lúc đó Đoan Vương vì cấp Long Vi báo thủ phải đối Phượng Thiển xuống tay, như vậy với nàng mà nói, lại là trợ lực. Liên tính Diệp Lăng không có thể thành công giá họa kia cũng không quan trọng. Chỉ cần kia hai đứa nhỏ đã chết, Phượng Thiển nhất định sẽ hỏng mất. Nhìn Phượng Thiển thương tâm muốn chết, nàng là có thể thoải mái. Phượng Thiển cùng quân mặc ảnh đã khởi hành đi Nam Việt, ở kia phía trước quân hàn tiêu cùng Long Vi cũng tiến cung tiếp đi rồi hải tử. Hồi đoan vương phủ trong xe ngựa, Long Vi nguyên bản vui mừng mà ôm hài tử, chính là chiều quân hàn tiêu nơi đó nhìn thoáng qua, trên mặt ý cười tức khắc liền cứng lại rồi. Quân hàn tiêu ngươi có thể hay không ôm hải tử nha, ngươi như vậy ôm hắn sẽ khó chịu. Nàng cao mày hét lên, ngươi như thế nào biết hắn khó chịu. Quân hàn tiêu nhìn thoáng qua trong lòng ngực hàn nhi, rõ ràng tiểu ra hỏa kia liền không khóc, tuy rằng cũng không cười nhưng là không đại biểu sẽ khó chịu đi. Bồn vương xem hắn hiện tại trạng thái khá tốt. Long vi mắt trợn trắng, này còn dùng nói sao? Nếu là có người một phen hoành ở ngươi eo, địa phương khác đều không có thi lực điểm, đem ngươi treo ở giữa không trùng, chẳng lẽ ngươi không khó chịu? Này như thế nào có thể giống nhau? Bồn vương lớn như vậy cá nhân, nếu là chỉ có bên hông thi lực khẳng định không xong, nhưng Hàn nhi mới bao lớn nhà. Như vậy tiểu nhân thân thể, Chỗ nào chú ý nhiều như vậy? Long vi cảm thấy này, nam nhân quả thực không thể nói lý, ngươi đem hàn nhi cho ta, ta ôm. Nếu như bị hoàng tẩu biết nàng hài tử bị quân hàn tiêu như vậy ngược ngọn nhi, thế nào cũng phải từ Nam Việt sát trở về không thể. Hảo hảo, buồn vương sửa còn không được sao. hắn ghét bỏ mà những mày mau, lầm bẩm một câu, chính ngươi cũng như vậy tiểu cá nhân nhi, muốn như thế nào ôm hai hài tử. khinh thường ta. Muốn hay không ta ôm cho ngươi xem xem. Long vi soát địa liếc mắt một cái tà qua đi, bất mãn điệu đạo. Không cần không cần hắn tưởng tượng một chút đều cảm thấy mệnh, hướng chi là nàng muốn ôm đâu. Quân hàn tiêu căn cứ không thể khi dễ nữ nhân nguyên tắc, cười hì hì ngồi vào bên người nàng nói, vậy ngươi dễ cho buồn vương hảo. Chúng ta hết thể vì hài tử, ngươi cũng không thể cự tuyệt, biết không. Hắn nói những lời này thời điểm, vừa lúc hàn nhi chính diện vô biểu tình mà nhìn hắn. Quân hàn tiêu mạc danh liền có loại bị hoàng huynh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cảm giác quen thuộc, phao nữ nhân cũng đừng tùy tiện lấy hắn như vậy tiểu một hài tử đương lấy cơ a quân hàn tiêu âm thầm chửi thầm một câu, như thế nào tên tiểu tử thúi này còn tuổi nhỏ cứ như vậy. Về sau trưởng thành còn như thế nào được a Long vi nghĩ nghĩ, một bên cầm hắn tay đong đưa làm một bên nói, vậy ngươi xem ta như vậy, chiếu ta hiện tại ôm noan noan tư thế, tay trái thắt ở trên lưng làm hài tử đầu gối lên ngươi cánh tay thượng. ân đối, ngươi này tay lại qua đi một chút. Đối, sau đó đem này chỉ tay phóng đi lên, như vậy tư thế sẽ làm hắn cảm thấy an tâm. Nàng hết sức chuyên chú ôm hài tử bộ ráng, thế nhưng cũng xinh đẹp như là một bức hoạn. Quân hàng tiêu đột nhiên có điểm không hiểu được, giống hắn như vậy thương hương tiếc ngọc một người, vì cái gì lúc ban đầu thời điểm liền sẽ đối nàng như vậy hư như vậy hư đâu. Này vẫn là Đoan Vương ra đầu một hồi như vậy nghiêm túc khắc sâu như vậy mà tỉnh lại chính mình sai lầm, chẳng lẽ nữ nhân này trời sinh chính là hắn mệnh định, cho nên ông trời cho hắn một chút ám chỉ. Nhưng này ám chỉ cũng quá hớ người đi, chỗ nào có người dùng như vậy phương thức ám chỉ, làm hại hắn còn tưởng rằng nữ nhân này là hắn đời này oan ra đâu, cho nên mới sẽ đem sự tình làm thành như vậy. 1025 chương 1025 muốn hay không như vậy không biết tốt xấu. Hiện tại Như Hảo, nữ nhân này liền ngồi ở bên cạnh hắn, còn chịu trách nhiệm hắn thức phụ nhi danh nghĩa, chính là hắn lại thấy được mà ăn không được, liền chạm vào một chút đều không được, này đến nhiều nghẹn của ta. VV. Ân. Ân. Long Vi mới đầu không có gì đại phản ứng, phải nói nàng căn bản không phục hồi tinh thần lại Quân Hàn Tiêu sẽ như vậy kêu nàng, mà đương nàng phản ứng lại đây về sau, còn lại là vẻ mặt thấy quỷ biểu tình, Quân Hàn Tiêu Ngươi lại muốn làm gì? Trực giác nói cho nàng, quân hàn tiêu cái dạng này liền tuyệt không có chuyện tốt. Cái gì ta lại muốn làm gì? Quân hàn tiêu hiểu môi, ngươi làm hoàng tẩu như vậy kêu ngươi, không cho buồn vương kê ợ. Đây là cái gì đạo lý? Hoàng tẩu lấy ta đương bằng hữu, ngươi. Nàng vốn di tưởng nói ngươi cùng hoàng tẩu có cái gì có thể so tính A, chính là lời nói chưa xuất khẩu, đã bị quân hàn tiêu đương nhiên mà tiếp nhận đi, bằng hữu mà thôi. Bùn Vương vẫn là ngươi trượng phu đâu Long Vi giống như là bị xét đánh giống nhau, nhận định này nam nhân lại bắt đầu phát thần kinh, đơn giản liền không hề để ý đến hắn. Dù sao hắn gần nhất phát thần kinh thời điểm, nàng giống nhau đều áp dụng làm lơ chính sách. Vi Vi người nào đó thấy nàng không hề phản ứng, kỳ hảo giống nhau mà lại kêu một tiếng. Làm gì? Long Vi tức giận mà nhữ như mày. Tên chính là cho người ta kêu. Bồn Vương cảm thấy như thế nào dễ nghe liền như thế nào tới, như vậy ngươi nghe cũng tương đối dễ nghe à, đúng hay không? hắn hướng dẫn nói, tùy tiện ngươi đi. Vậy ngươi muốn hay không suy xét nhìn xem, về sau cũng như vậy kêu Bồn Vương tên. Quân hàng tiêu ho nhẹ một tiếng, biểu tình thoáng xấu hổ, quay đầu đi giấu đi bên thai chợt lẻ rồi biến mất xấu hổ. Cuối cùng, lại bổ sung một câu, rốt cuộc, Bồn Vương như vậy kêu ngươi. Dựa vào tính tình của ngươi khẳng định là không vui có hại, đúng không? Long vi giữa mày kinh hoàng, không thể nhịn được nữa mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quân hàng tiêu ngươi cho ta ngu ngốc ca. Hắn ấy như vậy kêu, vậy làm hắn kêu đi thôi, chính là một hai phải nàng đi theo một khối kêu là mấy cái y tứ. Còn thế nào cũng phải lấy hắn kia bộ lừa tiểu nữ hải nhi xiếp tới đầu nàng. Đương nàng chỉ số thông minh cũng như vậy thấp. Đoàn vương gia phi thường bị thương mà cối đầu, Này đã là hắn có thể nghĩ đến tốt nhất nghe hống người nói, kết quả vẫn là lấy thất bại chấm dứt. Nữ nhân này như thế nào như vậy dầu muối không ăn đâu? Khó làm, thật khó làm. Người lớn tiếng như vậy nhì, để ý làm sợ hài tử. Hắn thấp giọng lẩm bẩm một câu, lại vẫn là bị Long Vi nghe được lô thai, chạy nhanh túi đầu nhìn noan noan liếc mắt một cái. Quân hàng tiêu nhìn nàng phản ứng, rất là chua nói, đối con nhà người ta tốt như vậy. Như thế nào liền không thấy ngươi đối chính mình trượng phu hảo điểm như đâu. Long vi thấp thấp lạnh lùng mà hừ cười ba tiếng, con nhà người ta. Quân hàn tiêu ngươi tin hay không ta đem ngươi nguyên lời nói nói cho ngươi hoàng huynh hoàng tẩu. Ngươi nữ nhân này, căm giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, quân hàn tiêu trong lòng ngỡ ra hỏa, muốn hay không như vậy không biết tốt xấu. Đã có thể ở hắn nhịn không được muốn bạo thô khẩu thời điểm. Lại đột nhiên nghe được một tiếng gần như không thể nghe thấy lẩm bẩm thanh, cùng cái hài tử ghen, quân hàng tiêu ngươi thật là ấu trí đến không cứu. Mặc danh mà, trong lòng hỏa lại như là bị thứ gì tới diệt giống nhau, hơi hơi mềm nũng. VV ngươi nói đến thời điểm làm Hàn Nhi ấm áp ấm ngủ chỗ nào tương đối hảo á. Vì vì, ngươi thích nam Hải nhi vẫn là nữ hài nhi nha. VV vì, vì, ngươi có hay không nghĩ tới chính mình cũng sinh một cái hài tử. Quân hàn tiêu ngươi có phiền hay không? Không thấy được noãn noãn ngủ rồi sao? Ngươi ý định tưởng đánh thức nàng đúng không? 1026 chương 1026 cho nên chấm tính toán tự mình động thủ kiểm nghiệm một chút. Long vi tức muốn hộp máu mà rủa thầm một tiếng. Giữa mày kia một tia không kiên nhẫn lại làm quân hàn tiêu hoàn toàn héo nhi. Mới vừa rồi chưa xuất khẩu nói cũng không có tiếp tục đi xuống. Tự làm bậy, không thể sống. Đã từng hắn làm nữ nhân này chịu quá. Nàng hiện tại toàn bộ đều phải một tấc không rơi mà còn trở về đúng không? Quân Hàn Tiêu Bi ai giống nhau mà cùng trong lòng ngực Hàn Nhi mắt to chừng mắt nhỏ, ngươi nói ngươi hoàng thúc ta mệnh như thế nào liền như vậy khổ đâu Hàn Nhi mắt lạnh xem hắn, xứng đáng. Phương Thiền cùng quân mặc ảnh tới rồi Nam Việt cảnh nội, cũng không có trực tiếp tiến cung, còn có một ngày thời gian, bọn họ ở trên phố tìm gian khách điếm chủ hạ. Ở khách điếm thu thập xong hành lý lúc sau khuôn mặc ảnh làm người tặng một mâm hoa mai bánh đi lên. Ngón tay thon dài vươn đi cầm một khối đưa đến miệng nàng biên, ở nàng cười tủm tỉm đầy mặt thỏa mãn mà cắn một ngụm lúc sau, lại đưa đến miệng mình biên đem dư lại ăn vào trong miệng, nhân tiện gợi lên một nụ cười, thở dài, chấm thỏa mãn ngươi ngoạn nhạc tâm, nhưng ai tới thỏa mãn chấm đâu. Bộ dáng này hảo không phong lưu tà mị. Phượng thiền cười ha hả mà bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, hư nam nhân, trừ ta, Ngươi còn muốn cho ai tới thỏa mát ngươi? Ấn! Khuôn mặt ảnh những mày, hơi hơi nheo lại mắt Phượng hiện lên một tia bỡn cận cùng nguy hiểm cùng tồn tại quan mang, chấm là hư nam nhân. Ngươi còn dám nói không phải? Phượng Thiển quay mặt đi, sai khai tầm mắt không đi xem hắn, hơi hơi phía mừng hồng khuôn mặt nhỏ lại một chút không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, vừa rồi là ai ngờ muốn tìm người thỏa mát hắn. Chẳng lẽ Thiển Thiển nghe không ra chấm ý tứ? Khuôn mặt ảnh ái cực kỳ nàng này thẹn thùng rồi lại vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng bộ dáng, túi đầu hôn hôn nàng, cặp kia khớp xương rõ ràng đại trưởng lại đi bưng nàng cầm đem nàng tầm mắt một lần nữa rời về phía phía chính mình. Tuy nói chấm yêu cầu người thỏa mãn, bất quá người kia cũng chỉ có thể là ngươi. Chỉ là nào đó không lương tâm vật nhỏ làm bộ không hiểu, cái này kêu chấm như thế nào cho phải. Phượng Thiền nghẹn không ra bật cười, ngươi lời này nói giống như chỉ có đối với ta có thể ngạnh lên giống nhau. quân mặc ảnh sắc mặt một thanh, dùng sức điểm điểm nàng khuôn mặt nhỏ, không biết xấu hổ, loại này lời nói đều nói được xuất khẩu. Hắn sụ mặt quả mắng, người nói một chút chính mình nơi nào giống cô nương ra. Ta nơi nào không giống cô nương ra. Phượng Thiền mới không sợ hắn, ngầng đầu dưỡng ngực đối hắn nói, ít nhất ta trước đột sau tiểu, nên có thịt địa phương đều có thịt. Lại làm chúng ta vĩ đại bệ hạ chỉ có đối với ta mới nàng ho nhẹ một tiếng, lúc này ở nam nhân cười như không cười dưới ánh mắt, câu nói kia thật là nói không nên lời, ngươi nói một chút, ta nơi nào không giống. Trước đột sau tiểu. ánh mắt hơi ngưng, nam nhân tầm mắt không hề chớp mắt mà dừng ở trên người nàng, đem nàng từ đầu đến chân đánh giá một lần, làm Phượng Thiển không khỏi nghĩ tới coi gian hai chữ. A Phượng Thiển kinh hô ra tiếng, quân mặc ảnh ngươi đang làm gì? Dùng xem, châm thật sự là nhìn không ra phía trước nơi nào đột, mà sau nơi nào kiểu, cho nên chấm tính toán tự mình động thủ kiểm nghiệm một chút. Nam nhân nghiêm trang biểu tình giống như là ở nghiêm túc mà nói cái gì quốc gia đại sự giống nhau, phượng thiển tức giận đến trên mặt lại hồng lại năng, nói không lửa lời mà mắng, ngươi đều kiểm nghiệm bao nhiêu lần còn không có kiểm nghiệm ra tới. Chẳng lẽ ngươi ngày thường ở cùng một người nam nhân vẫn là nữ nhân làm người phân không rõ? Ơn. Ngươi nói giống như rất có đạo lý. quân mặc ảnh làm như có thật gật gật đầu, lại đem phượng thiển tức giận đến vô ngữ. Này có lệ tiểu dạng nhi, nơi nào có nửa phần thiệt tình bộ dáng. 1027 chương 1027 đó là người chưa thấy qua nữ vương gì hình dáng. hắn đem nàng kéo ly thân thể của mình, lao đi khỏe miệng nàng mảnh vụn, nói, ăn mau chút, vừa rồi không phải còn nói nghĩ ra đi đi một chút. Nếu là quá muộn, Liền không chuẩn đi ra ngoài. Phượng Thiển vội vàng từ mâm bắt mấy khối hoa mai bánh ra tới. Đi thôi đi thôi. Không ăn. Không ăn còn chảo nhiều như vậy. Quân mặc ảnh nhíu lại mi chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Thật là tưởng kéo nàng tay đều tìm không thấy thích hợp địa phương. Kìa hai tay đều bắt lấy hoa mai bánh đâu. Phượng Thiển chỉ lo liên tiếp chiều hắn ngây ngô cười không nói lời nào. Đầu mùa xuân thời tiết, thái dương ấm áp mà chiếu lên trên người. Nơi nơi hoan thanh tiếu ngự trên đường cái, chút nào không cảm giác được lạnh lẽo. Chúng ta giống như đều không có hảo hảo dạo qua phố Nga. Nhìn bên cạnh cái kia hai mắt sáng lấp lánh nhìn chầm chằm trên đường cái người đến người đi vật nhỏ, làm đến thật sự giống như cả ngày bị nhốt ở lồng sắt dường như, quân mặc ảnh khỏe miệng run rời hai hạ, nào thứ ra cũng không làm nàng hảo hảo dạo cái đủ. Lại như vậy trận tròn mắt nói dối, lần tới liền thật làm người không bao giờ có thể đi dạo phố. Ngươi người này thật là, ta liền tùy tiện vừa nói sao. Phượng Thiền dầu miệng nhỏ giọng lầm bẩm một câu, quỷ hẹp hòi. Lớn tiếng chút nhi. quân mặc ảnh lạnh vèo vèo mà liếc nàng liếc mắt một cái. Phượng Thiền lập tức lún đồng tiền như hoa, không có à, ta nói ngươi đối ta tốt nhất, mọi chuyện đều dựa vào ta, cho nên ta ái thẳng ngươi. Ra mặt loại đồ vật này, trong tình huống bình thường nàng đều đã tu luyện về đến nhà. Đương nhiên. Chứ bỏ nào đó đối chiến người nam nhân này đặc thù thời khắc. Nam nhân không có nói nữa, đáy mắt nhàn nhạt sóng gợn hàm chứa ý cười lưu chuyển, phong thần như ngọc khôn mặt thượng, kia một mặt ôn nhu sủng nịch quang mang bắn ra bốn phía, tiện sát người khác. Phố lớn ngõi nhỏ mà đi qua, Phượng Thiển mua rất nhiều đồ vật ném cho bên người nam nhân, cũng không cho hắn gọi người tới xách đi, chỉ nói là, nhân ra vít to di ạ đi dạo phố thời điểm, mua tới đồ vật đều sẽ làm tiểu bối xách theo. Đại nam nhân làm này đó không mất mặt, rất tuấn thú. Nam nhân vân đạm phong khinh hơi mang ý cởi sắc mặt đống chốc trầm xuống, tiểu bối là ai? Phượng thiện! Hắn như thế nào không hỏi Vít To Di ạ là ai? Này xem như nam nhân đối với đều là giống được động vật cảm giác năng lực sao. Đó là một đôi mẫu mực phu thê, tiểu bối đôi hắn thê tử đặc biệt hảo. Vít To Di ạ thuộc về nữ vương cấp bậc, đặt có phạm nhi. Nàng cố ý không có trực tiếp giới thiệu tiểu bối. Bằng không liền tính nhân ra có lao bà, nàng cũng có thể bị này nam nhân ánh mắt nháy mắt hạ gục rớt. quân mặc ảnh bước chân đột nhiên ngừng lại, lôi kéo nàng đứng ở một bên tinh tế đoan trang, cuối cùng nghiêm trang mà tổng kết ra tới, chấm cung đối với ngươi đặc biệt hảo, chỉ tiếc, ngươi thấy thế nào cũng không có khả năng có nữ vương phong phạm. Ngoa tào Phượng Thiền trên mặt ý cười đông lại, này nha thế nào cũng phải quanh co lòng vòng tổn hại nàng hai câu mới cao hưng đúng không? Nàng chỗ nào không có nữ vương phạm? Giống nàng như vậy cao quý lãnh diễm nữ nhân, đầu năm nay chỗ nào tìm đi? Hư một tiếng, Phượng Thiển quay mặt đi tỏ vẻ kháng nghị, đó là ngươi chưa thấy qua nữ vương gì hình dáng, ngươi không hiểu. Phàm tác công chúa, còn nhớ rõ sao? quân mặc ảnh đột nhiên nhắc tới một cái cơ hồ phải bị Phượng Thiển quên đi ở ký ức trong một góc người, chính là cái kêu mị đến rối tinh rối mù công chúa. Cái kia đã cứu nàng sau đó lấy đông lan vì hậu đài yêu cầu tự trị công chúa. Phượng Thiền nhìn hắn, liền nghe hắn thấp thấp mà cười nói ra nửa câu sau. Nhân ra hiện tại đã là nữ vương, ngươi nếu là cảm thấy chấm không hiểu, chấm nhưng thật ra có thể đi phàm tắc nhìn xem, nói không chừng liền đã hiểu. Quân mặc ảnh ngươi cái hôn đản. Phượng Thiền hung hăng cho hắn một quyền, nửa điểm không hàm hồ. 1028 chương 1028 Hiền Huệ Hảo Phu Nhân Hai người đi đến một nhà hoành thánh cửa hàng phía trước, lão bản trạm kia bếp lò bên nhiệt khí tràn ngập, mùi hương bốn phía, hắn nhìn thấy này hai người lập tức nhiệt tình tiếp đón, khách quan, nếu không tới tới hai chén hoành thánh. "Hảo a." Phượng Tiện hưng phấn mà đáp ứng xuống dưới, mới nhớ tới muốn đi trưng cầu Quân Mặc Ảnh ý tứ, cười ngâm ngâm mà túm túm hắn tay, "Tướng công, chúng ta ngồi xuống ăn chén hoành thánh bái." Quân Mặc Ảnh vốn dĩ đều phải mở miệng tự tuyệt, nghe nàng như vậy vừa nói, Mày tuy rằng nhỉu nhỉu, bất qua cuối cùng vẫn là nhịn không được nàng kia sáng lấp lánh đôi mắt nhỏ nhi gật đầu nói thanh, hảo. Đi thôi. Trong tay dẫn theo nàng những cái đó bao lớn bao nhỏ, đi đến một bên lộ thiên bản ghế ngồi hạng, xuất trần nếu trích tiên khí chất lại như cũ khiến cho chung quanh một mảnh chú ý. Phương Thiền nhìn hắn có chút ghét bỏ mà nhìn lướt qua kia bàn ghế, lông mày ninh đến so vừa nãy càng sâu, nàng sợ này nam nhân lại hối hận nói phải rời khỏi. Trên mặt thay kia đáng thương vô cùng tiểu bộ dáng nhìn chầm chầm hán, tướng công, làm sao vậy? Nàng biết rõ cố hỏi. quân mặc ảnh vông đồ vật, ngồi xuống. Phượng thiền biểu tình lập tức lại biến thành lợi hại xính tươi cười, tướng công, ngươi thật tốt. Ngồi ở chỗ kia chờ lão bản nấu hoành thánh thời điểm, bên cạnh một đôi cố tình để thấp tất tất tác tác nghị luận thanh lại vẫn là không ngừng mà truyền vào trong hai. Ai ta nói ngươi này bà nương tổng nhìn chầm chầm nhân ra nam nhân nhìn cái gì A nam nhân tục tàng thanh âm mang theo ghen tông, không nghe vị kia phu nhân kêu hắn tướng công sao. Ta nhìn xem lại làm sao vậy? Nữ tử ghét bỏ nói, chiếu ta xem à, này hai người thân phận đều không đơn giản, ngươi nhìn kêu công tử khí chất thật tốt nha, so ta nơi này huyện Thái Gia còn hảo đâu. Lại hảo kia cũng là nhà người khác nam nhân. Được rồi được rồi, ta liền nhìn xem, ngươi chỗ nào như vậy nói nhiều. Không thấy được hắn bên cạnh vị kia phu nhân cung cái mỹ nhân sao? Ta biết chính mình là cái gì cấp bậc, chỗ nào sẽ mơ ước như vậy nam nhân. Tức phụ ở lòng ta đẹp nhất. Nói xong liền ha hả mà cười ngây ngô vài tiếng. Phượng Tiễn thầm nghĩ này hán tử tuy rằng tháo chút, bất quá nhưng thật ra cái đau lão bà hảo trợ phu. Bất quá, nhìn bên cạnh nam nhân sắc mặt càng ngày càng đen, nàng nhướng mày, đáy mắt ý cười liền cũng càng ngày càng thâm. Này nam nhân sợ là đời này không có tới quá như vậy lộ thiên ngắm cảnh đài ăn cái gì, bên kia thế nhưng còn có người lấy hắn đương để tải cùng cái gì đồ bỏ huyện Thái ra so, này hoàn toàn liền không phải một cái cấp bậc hảo sao. Không biết nếu là kia hai người biết thân phận thật của hắn, có thể hay không rốt cuộc cảm thấy hắn có thể theo chân bọn họ Nam Việt Hoàng đế đánh đồng. tướng công, người đừng bực à. Phượng thiền đệ thấp thanh âm nói, nhìn như là an ủi kỳ thật lại mang theo một tia buồn cười. Đây đều là chút không hiểu chuyện nhi tiểu dân chúng, ngươi đừng cùng người chấp nhận. Quân mặc ảnh lạnh lạnh mà ta nàng liếc mắt một cái, con mắt nào của ngươi nhìn đến vi phu bực. Nay ngữ khí, còn dám nói không bực, rõ ràng là hoán khí bốn phía." Bất quá kia một tiếng vi phu, thật đúng là mụ nội nó tích kiếm hai a. Lão bản vừa lúc ở lúc này đem hoành thánh bưng tới, Phượng Thiển lập tức mà đem lão bản phóng trên bàn kia chén chủ động phóng tới nam nhân trước mặt đi, lịnh loạt cười nói: Tướng công, nhanh ăn đi. Lão bản là cái đôn hậu thành thật người, nhìn không ra Phượng Thiển trong lòng những cái đó tính toán, thấy thế liền thở dài, vị công tử này thật đúng là cưới cái hiền huệ hảo phu nhân a. Phượng Thiển còn tưởng rằng Quân Mặc Ảnh sẽ khinh thường mà cười nhạo hai tiếng, kết quả kia nam nhân lại không những không có châm chọc nàng ý tứ, còn phá lệ nghiêm trang gật gật đầu, "Ừm, xác thật là phúc khí." 1029 chương 1029 Tướng công người thật tốt la là, là là, Lão Hủ vừa thấy hai vị liền đều là hảo phúc khí người A. Lão Bản cười tủng tỉm gật đầu cảm thán, gắt xuống một khát chén hoành thánh liền đi rồi, cũng không có muốn tiếp tục đến gần ý tứ. Phượng Thiển vừa mới từ kinh ngạc chung hoàn hồn, chiều bên cạnh người làm mặt quỷ nói, Ui, ngươi thật cảm thấy ta hiền Huệ Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, liền tính không phải, tới rồi bên ngoài cũng đến nói như vậy. Phượng Thiển, nhìn nàng tức giận khuôn mặt nhỏ, Quân mặt ảnh mấy không thể thấy mà câu một chút khỏe môi, đem chính mình trước mặt kia trong chén hành thái toàn bộ trọn ra tới, sau đó phóng tới nàng trước mặt, đã quên cùng lao bản nói, không cần ở ngươi canh bên trong giải hành thái. Tuy rằng hiện tại lấy ra tới, khả năng vẫn là sẽ có chút mùi vị, nếu là không nghĩ tạm chấp nhận, khiến cho lão bản trọng tố một chén, ân. Vật nhỏ ăn canh thời điểm chán ghét giải hành thái mùi vị, cũng không phải cái gì dinh dưỡng đồ vật. Hắn cũng không phải thế nào cũng phải làm nàng không thể kén ăn không thể. Nếu nàng không mừng, vậy không ăn. Chỉ là hắn không có ở ven đường ăn cái gì trải qua, cũng không hiểu biết nơi này truyền thống, không biết bọn họ sẽ ở canh bên trong phóng hành thái. Phượng Thiền như là cái bị chọc phá khí cầu, trên mặt kia giận dữ biểu tình lập tức bẹp đi xuống, ngay đôi mắt nói, tướng công ngươi thật tốt. Như vậy săn sóc đem ta trong chén hành trọn ra tới, ta nếu là không ăn chẳng phải thực xin lỗi ngươi một phen khổ tâm. Nói xong liền cầm lấy thỉa múc một cái tàn nhẫn thổi mấy hơi thở, đưa vào trong miệng, một bên còn nói, ngươi cũng ăn a Nàng đem chính mình trước mặt kia chén đẩy đến trước mặt hắn. Nam nhân cầm lấy cái muống, yêu nhã ăn tương rừng ở phượng thiển trong mắt kia kêu một cái cảnh đẹp ý vui, ba ba mà nhìn chầm chầm hắn nhìn hảo nửa ngày. quân mặc ảnh tự nhiên cũng ý thức được, đôi mắt nhẹ nâng nhìn nàng một cái, nhấp một chút môi. Tựa hồ là có chuyện muốn cùng nàng nói, thiển thiển. Hắn vừa mới mở miệng, Phượng Thiển còn không có tới kịp nghe hắn nói ra điểm cái gì tới. Bên đường đi qua người qua đường lớn tiếng hồn ảo thanh âm liền đánh gây hắn, thẳng tóc mà chui vào nàng lỗ thai. thường thương loại địa phương này người nhất ngư long hôn tạp, tiểu đạo tin tức cùng bác quái cũng nhất lưu thông. Ai ngươi nghe nói không, ta thái tử ngày mai cái liền phải đăng cơ, nhưng nghe nói hôm nay còn bị hoàng hậu nương nương ở trước công chúng phạt quý đâu. Ơn. Còn có chuyện này Vì cái gì nha Nghe nói là thái tử phi nương nương hài tử không có Hài tử không có thái tử cũng thương tầm à Hoàng hậu nương nương vì cái gì còn muốn phạt quỳ hắn Cho nên nói trong cung chuyện này nhất phức tạp Thái tử phi hài tử tựa hồn là bị thái tử mang về cung cái kia thanh lâu nữ tử hại chết Giống như gọi là gì Gọi là gì tiểu thiền tới Nghe đến đó Phượng Thiện tức khắc ngạc nhiên Ngước mắt khiếp sợ mà nhìn về phía bên cạnh nam nhân, từ trên mặt hắn chỉ có thấy một mảnh áp lực củ rột cùng ám sát. quân mặc ảnh nàng thanh âm mang lên một kia gần như không thể phát hiện run dậy. Cái kia kẻ điên. quân mặc ảnh sắc mặt càng thêm hung ác nham hiểm, chấm đến cơ hồ muốn tích ra thủy tới. Hắn còn tưởng rằng Nam Cung triệt đối Hồng Ngọc là có cảm tình, không nghĩ tới gần nhất Nam Việt liền nghe thế sao cái chấn động tin tức. Vì cái thế thân hại chết chính mình hài tử. Vẫn là cái thanh lâu mang về hoàng cung phong trần nữ tử, kia không phải điên rồi là cái gì. Mặc dù tới rồi hiện tại hắn cũng không tin nam cung triệt một chút đều không thích Hồng Ngọc, nhưng là làm như vậy hồ đồ sự, chiếu Hồng Ngọc kia tính tình, chỉ sợ lần này lúc sau, hoặc là hạ độc hạ cổ đem nam cung triệt tra tấn chết, hoặc là trực tiếp thu thập hành lý hồi nam cưng đi, không đem nam cung triệt ngược chết liền tuyệt đối không gọi Hồng Ngọc. 2030 chương 2030 hiện tại cần gì phải làm bộ làm tịch Phượng Thiền lại ăn kia hoành thánh đã không có mới vừa rồi cái loại này cao hứng cảm giác cái muông ở trong chén quấy vài cái, cái nửa điểm muốn ăn cũng chưa dư lại quân mặc ảnh nàng cắn môi ngẩn đầu nhìn quân mặc ảnh liếc mắt một cái giữa mày ưu sắc không thâm không cạn lại rất rõ ràng mà đâm nhập nam nhân trong mắt mắt đen hơi liễm hắn ngưng giữa mày nhàn nhạt nói vừa rồi ra tới phía trước liền ăn mấy khối hoa mai bánh hiện tại cầm chén dư lại hoành thanh An chúng ta đêm nay liền không được khách điếm. Phương Thiền đối với phía trước nói không hề phản ứng, chỉ ở nghe được cuối cùng một câu thời điểm, đôi mắt nhất thời sáng ngời, chật ngay cả vội thấp hèn đầu đi nuốt cả quả táo mà đem đổ vật ăn. Hảo, chúng ta đi nhanh đi. Nàng lôi kéo hắn tay, nhìn lướt qua trên bàn đồ vật, ngươi làm người tới bắt này đó, chúng ta trực tiếp tiến cùng được không? Tuy rằng nàng cùng hồng ngọc tương giao không thâm, Nhưng lúc trước nếu không phải bởi vì Hồng Ngọc, nàng nói không chừng hiện tại còn bị nhốt ở Nam Việt không rời đi, cho nên nàng là đánh nội tâm cảm kích cái kia nữ tử. quân mặc ảnh không có trả lời nàng lời nói, trực tiếp liền nắm tay nàng đem nàng mang đi, đồ vật sẽ tự có người thu hảo. Nam Việt Hoàng Cung Thái tử, ngài vẫn là trở về nghỉ ngơi đi, thánh nữ hiện tại không nghĩ thấy ngài. Phục Linh mặt vô biểu tình mà chuyển đạt Hồng Ngọc nói Nàng tuy là từ Nam Cương đi theo thánh nữ lại đây, chính là thánh nữ cùng người nam nhân này mới vừa thành thân lúc ấy, nàng vẫn là sẽ chiếu Nam Việt Hoàng Cung truyền thống xưng thánh nữ vì thái tử phi, liền nàng chính mình cũng nhớ không rõ cái này xưng hôn là khi nào bắt đầu thay đổi, có lẽ là người nam nhân này lần lượt bị thương thánh nữ lúc sau, có lẽ là hắn mang về cái kêu kỵ nữ thời điểm. Nhìn Nam Cung triệt trên mặt không quá rõ ràng lại rõ ràng tồn tại đau kịch liệt, Phục Linh trong lòng lại không có chút nào đồng tình cảm giác, tuy rằng rất cũng là thánh nữ hài tử, nàng lại chỉ nghĩ cười lạnh than một tiếng xứng đáng. Chỉ hy vọng lần này lúc sau, thánh nữ có thể hoàn toàn đối người nam nhân này hết hy vọng mới hảo. Từ nhỏ đến lớn, thánh nữ tuy rằng vình quang quang hoàn thêm thần, chính là bị những cái đó người bảo thủ buộc làm như vậy như vậy sự, thánh nữ chưa từng có tự do cũng không có vui sướng quá. Thẳng đến gặp gỡ người nam nhân này, nam cương kia giúp người bảo thủ không cam lòng hiện trạng phi làm thánh nữ cấp người nam nhân này hạ cổ. Thánh nữ không chịu, bọn họ liền dùng thánh nữ mẫu thân tới uy hiếp. Nay đại khái là thánh nữ làm duy nhất một kiện thực xin lỗi này nam nhân sự tình. Dù vậy, thánh nữ vẫn là trăm phương nghìn kế mà đãi ở hắn bên người ngăn cản hắn sở hữu khả năng phát sinh không tốt tình huống, thậm chí hao hết tâm lực giúp hắn giải kia đáng chết cổ. Nhưng không nghĩ tới kết quả là... Thánh nữ đời này lần đầu vì chính mình mà sống, vẫn sống ra như vậy bi thảm một đoạn vận mệnh, còn không bằng lúc trước ở Nam Cương lúc ấy đâu. Nàng không nghĩ thấy buồn cung liền chờ đến nàng thấy mới thôi. Nam Cung triệt trường thân Ngọc Lập đứng ở tại chỗ, nghiễm nhiên một bộ pho tượng giống nhau, chính như hắn theo như lời như vậy, hoàn toàn không có phải rời khỏi y tứ. Phục Linh lạnh lùng mà liên lụy một chút khoẻ miệng, thái tử ai chờ liền chờ xem, chỉ là không cần đứng ở trong viện. Thánh nữ nhìn thấy sẽ không dễ chịu. Nàng dưng một chút, lại nhìn không được lãnh nôn châm trọc, nếu thái tử xưa nay cũng không thích tới thánh nữ địa phương, hiện tại cần gì phải làm bộ làm tịch. Nam cung triệt ánh mắt mấy không thể thấy mà trận lué, đang muốn xoay người đi ra ngoài, bên người lại bông dưng vang lên một đạo quát lệnh, ai làm ngươi lại đây? Nay vẫn là nam cung triệt trong trí nhớ, mẫu hậu đầu một hồi dùng như vậy ngựa khí nói với hắn lời nói, hoặc là phải nói. Từ hồng ngọc hôm nay hoặc thai bắt đầu, mẫu hậu liền vẫn luôn là cái dạng này thái độ. 1031 chương 1031 đầu có giải thoát cảm giác. Mẫu hậu, nhi thần muốn gặp nàng. Hoàng hậu lạnh cười, nghiễm nhiên là có tức phụ liền không đem hắn đương nhi tử. Người muốn gặp nhân ra, cũng đến nhân ra bằng lòng gặp ngươi. Nhưng người ta hiện tại nói rõ không nghĩ nhìn đến ngươi, còn chưa cút đi ra ngoài. Nam cung triệt không cam lòng mà nhìn nàng một cái. Nhà ai mẫu thân là cái dạng này. Đều nói khuyên giải không khuyên ly, mẫu hậu này rõ ràng là quyết tâm muốn hắn bị hồng ngọc đá vang ý tứ. Lại không lăn liền đi ngươi phụ hoàng chỗ đó quỷ, tỉnh không có việc gì tổng ra tới trước mắt. Ném tôn tử lão hoàng hậu cảm thấy vạn phần tức giận, đừng nói là đồng tình, liền cái sắc mặt tốt cũng không chịu cấp. Nam cung triệt hung hăng cầm quyền, xoay người không nói một lời mà rời đi. Hoàng hậu lúc này mới đẩy cửa vào phòng. Thanh âm lập tức ôn nhu xuống dưới, hồng ngọc, mậu hậu làm người ngao ăn lót dạ huyết canh, hiện tại này đổ ấm hẳn là vừa vặn tốt, sớn nhiệt uống lên đi. Hồng ngọc đối cái này ở chung thời gian cũng không lớn lên hoàng hậu vẫn là thực tôn kính, tuy rằng không có gì sức lực, vẫn là miễn cương ứng thanh, mậu hậu ta không đói bụng, vừa mới phục linh đã huy ta ăn qua. Ăn nhiều một chút nhi đi, ngươi hiện tại thân mình không tốt, đến nhiều bổ bổ, được không? Hồng Ngọc buông xuống một chút mặt mày, hảo. Nàng ôn nhu cười nói. Mặc dù là trải qua quá chuyện như vậy lúc sau sắc mặt tái nhợt suy yếu, tia phân trong xương cốt lộ ra tới vũ mị yêu dạ vẫn là dấu không được. Hoàng hậu qua đi đem nàng ngâm dậy tới, ở nàng bên hông lót một khối đề mềm, chuyên chú mà huy nàng, tựa hồ duy nhất mục đích chính là cái này, mặt khác nửa câu lời nói cũng không có. Nàng không nói, Hồng Ngọc tự nhiên cũng sẽ không chủ động nói chỉ là một ngụm một ngụm mà cái miệng nhỏ uống, trước sau sắc mặt bình tĩnh, vô bi vô hỷ Hoàng hậu lo lắng mà nhìn nàng, tựa hồ từ sự tình phát sinh bắt đầu, nàng liền vẫn luôn là cái dạng này không có biến quá, không thương tâm cũng không phẫn nộ, duy nhất yêu cầu chính là cự tuyệt thấy nam cung triệt. Hai tử, hôm nay chuyện này hoàng hậu do dự lại khó xử địa đạo, là mẫu hậu không có quản giáo tốt như tử, cũng là mẫu hậu không có chiếu cố hảo ngươi. Vô luận ngươi muốn như thế nào xử trí cái kia hôn tiểu tử, mẫu hậu đều sẽ đứng ở ngươi bên này. Nàng nắm hồng ngọc tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, tiếng nói trầm thấp phiếm một cổ thở dài. Hồng ngọc đạm đạm cười, mẫu hậu, ngài đừng nói như vậy, tự lần đầu tiên gặp mặt khởi ngài liền đối hồng ngọc chiếu cô có thêm, lần này hồi cung về sau càng là như thế, nên là hồng ngọc đối ngài nói cảm ơn mới là. Hai tử, ngươi nếu là thương tâm, ngươi liền. Không cần như vậy hoàng hậu thật sự không nghĩ nhìn đến nàng miễn cưỡng cười vui bộ dáng. Chính là hồng ngọc lại lắc lắc đầu, không thương tâm, mẫu hậu, thật sự. Này mấy tháng thời gian, từ lúc bắt đầu lựa chọn gà cho hắn đến bây giờ, đầu một hồi có giải thoát cảm giác. Đại khái là nàng quá bạc tình, chứ bỏ hai tử từ nàng trong thân thể sói mòn trong nháy mắt kia cảm nhận được thực cốt đau đớn cùng lo lắng ở ngoài. Giờ này khắp này, nàng thậm chí cảm thấy may mắn. May mắn kia hài tử không có sinh ra ở như vậy một cái không có tình thương của cha địa phương. Nếu là hắn phụ hoàng không yêu, như vậy ở cái này trong hoàng cung, mặc dù hắn bình bình an an mà sinh xuống dưới, cũng không có khả năng qua đến hảo. Nếu mẫu hậu nói ta muốn thế nào đều có thể, như vậy hiện giờ, ta chỉ cầu mẫu hậu một sự kiện. Hảo, ngươi nói, hoàng hậu vội vàng gật gật đầu. Nếu là tương lai ngày nào đó ta tưởng rời đi nơi này, Mẫu hậu giúp ta. Hồng Ngọc trước nay liền không phải một cái quanh co lòng vào người, cho nên giờ phút này thực trực tiếp mà liền đem câu này nói ra tới. Hoàng hậu tuy rằng khiếp sợ, rồi lại có loại dự kiến bên trong hiểu rõ. Chỉ là nàng không nghĩ tới, ngày này sẽ đến nơi này mau. 1032 chương 1032 vừa vận nương cơ hội này thử xem. Hoàng hậu rời đi Hồng Ngọc trụ giờ địa phương, sắc trời đã đen. Cửa. Nam Cung Triệt vẫn là chạm đến đỉnh bạc như tùng, làm nàng nhìn lên thấy chính là một bụng hỏa, còn xử tại nơi này làm gì. Đã trễ thế này, không quay về bồi ngươi tiểu thiện. Mẫu hậu, chuyện này, là nhi thần sai. Ngươi sai. Một câu ngươi sai liền có thể đơn giản mà đem hết thể bóc đi qua. Hoàng hậu lạnh lùng cười, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như là cái ác độc mẹ kế. Ta nói cho ngươi, cái tiêu kỵ nữ ngươi nếu là không bỏ được xử lý ta sẽ chính mình động thủ. Hại chết ta tôn tử, còn tưởng tiêu tiêu giao giao mà tồn tại. Nam mơ đi thôi. Ngươi nếu là chắc chắn nàng, từ nay về sau ta liền không ngươi này nhi tử. Nam Cung Triệt nhắm mắt, nhi thần sẽ chính mình động thủ. Nghe thấy những lời này, hoàng hậu hỏa khí mới hơi chút tiêu đi xuống một chút, ngươi tốt nhất cho ta làm sạch sẽ điểm nhi, nếu không hồng ngọc buông tha ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nam Cung Triệt không nói gì, Hoàng hậu lại lạnh lùng liết ăn nói, còn không quay về. Tưởng vào ngày mai đăng cơ đại điển thời điểm ngất xỉu. Vẫn là ngươi cho rằng chính mình như vậy đứng Hồng Ngọc liền sẽ gặp ngươi. Nhi thần không có như vậy cho rằng, chỉ là nhi thần muốn gặp nàng. Chẳng sợ nàng không muốn, nhi thần cũng muốn làm nàng biết điểm này. Thấy nàng phía trước, tốt nhất trước đem kia ký nữ xử lý rớt, có lẽ Hồng Ngọc có thể tâm tình hảo điểm nhi gặp ngươi vừa thấy. Hoàng hậu cho hắn một cái rõ ràng vui sướng khi người gặp họa hoặc là nói châm chọc ánh mắt liền đi rồi. Phượng thiền bọn họ tiến cung thời điểm, nam cung triệt vừa lúc ở xử lý hắn kia việc phá sự nhi, là nam Việt đương nhiệm hoàng đế cùng hoàng hậu tiếp kiến rồi bọn họ. Ở hoàng hậu cho nàng đệ một ly trà thời điểm, phượng thiền trong miệng thấp nghiệm một câu, thẳng kỳ hủ. Nàng đã từng liền hoài nghi quá nam Việt hoàng hậu cũng là hai mươi mấy thế kỷ xuyên tới, không nghĩ tới hôm nay liền thấy vừa vận nương cơ hội này thử xem. Nếu là hoàng hậu có thể nghe hiểu, tự nhiên cũng sẽ không vạch chân nàng. Nếu là nghe không hiểu, vậy làm cho bọn họ đem nàng đương bệnh tâm thần đi. Phượng Thiền tiếp nhận chung trà thời điểm, lại rõ ràng cảm giác được hoàng hậu ngón tay dừng một chút. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, ngón tay thượng tựa hồ bị người dùng móng tay nhẹ nhàng cắt một chút, tựa hồ lại ám chỉ thứ gì. Nói cái gì mê sáng đâu. quân mặc ảnh nếu mày quét nàng liếc mắt một cái Phương Tiễn lập tức cười tủm tỉm mà quay đầu lại, từ trước ở một quyển sách thượng xem, tựa hồ là nơi nào Phương luôn. Nếu là ngươi có hứng thú nói, sau này có rảnh ta nói cho ngươi nghe a. Nam nhân ánh mắt hơi hơi một đu, thấp thấp mà ân một tiếng. Nam Việt hoàng đế cười nói, xưa nay nghe nói bệ hạ cùng hoàng quý phi cảm tình hảo, hôm nay vừa thấy, quả nhiên như thế a. Một cái hậu cung nữ nhân lại không đối hoàng đế dùng tôn xưng. Hắn còn tưởng rằng đời này chỉ có hắn hoàng hậu sẽ như thế đâu. Không kịp bệ hạ cùng hoàng hậu kiêm điệp tinh thâm. Quân mặc ảnh mỉm cười nhàn nhạt mà đáp. Phượng Thiển lười đến nghe bọn hắn nói này đó trường hợp lời nói, trực tiếp đôi hoàng hậu nói, hoàng hậu nương nương, ta muốn gặp hồng ngọc, có thể chứ. Hảo, buồn cung mang ngươi qua đi. Hoàng hậu những lời này nhưng thật ra ra ngoài quân mặc ảnh dự kiến, tuy tiện kém cái cung nữ mang phượng Thiển đi không phải hảo, còn tự mình. Gặp được người sớm một chút trở về, đừng quay dối, Hồng Ngọc cũng muốn nghỉ ngơi, biết không? quân mặc ảnh ở nàng trước khi rời đi thấp giọng cùng nàng dặn giò nói, thần xác nhàn nhạt hôn loạn một kia ô nu. Hảo, yên tâm đi. Phương tiền gật gật đầu, liền đi theo Hoàng hậu đi ra ngoài. Đi ở bên ngoài cung trên đường, nàng vẫn luôn cho rằng Hoàng hậu sẽ trước cùng nàng nói điểm cái gì, chính là đều mau tới mục đích địa thời điểm, cũng không gặp đối phương nhắc tới. Chỉ là tùy tiện cùng nàng xả vài câu trường hợp lời nói. Hôm nay đổi mới tất, ngày mai vẫn là 50 chương. 1033 chương 1033 chỉ là ta không có may mắn như vậy. Phượng Tiễn nhịn không được hỏi, "Nương nương, ngài có nghe nói qua xuyên qua này hai chữ sao? Nếu không phải người xuyên việt, vậy đương nàng tùy tiện hỏi hỏi đi. Ta vẫn luôn suy nghĩ, sẽ là ngươi trước nhịn không được vẫn là ta trước nhịn không được?" Trước người dẫn đường nữ tử chuyển qua tới, đối với nàng nhướng mày cười, ta liền không hỏi ngươi như thế nào biết ta thân phận, đại khái là nghe nói một ít việc, liền cùng ta nghe triệt nhì nói lên ngươi tính chất không sai biệt lắm. Khó được gặp phải cái đồng loại, phượng thiển tâm tình xa so với lúc trước suy đoán sự thật này thời điểm tới kích động, nương nương là đến đây lúc nào. Gả cho bệ hạ phía trước sau. Ơn, không sai biệt lắm đi. Hoàng hậu tính tình cũng không có tuổi này người như vậy nặng nghề nghiêm túc. Mười mấy tuổi thời điểm, thân thể này chủ nhân đã chết, ta ở hiện đại cũng vừa lúc đã chết, trời xuôi đất khiến liền tới đây. Khi đó, hắn vẫn là cái vương ra đâu? Nói xong nàng lại nhúng mày, ngươi đâu? Phượng Thiền sắc mặt hơi đổi, hoàng hậu cho rằng nàng là không muốn nói, nếu là ngươi không nghĩ nói, không cần miễn cưỡng. Không phải. Phượng Thiền lắc đầu, chỉ là ta không có hoàng hậu như vậy may mắn. Nàng gần như không thể nghe thấy mà thở dài. Ta lúc ấy là mặc ở một cái rất nhỏ rất nhỏ tiểu nữ hài trên người, ở người khác trong mắt, có lẽ ta còn chỉ là cái bi bô tập nói tiểu hài từ đâu, cho nên còn phải chú ý nói cái gì có thể nói nói cái gì không thể nói. Gì mang theo ta, nhật tử quá đến càng ngày càng khó, sau lại? Nàng đột nhiên dừng lại, không có nói thêm gì nữa, hoàng hậu liền đã hiểu nàng ý tứ, cũng không có làm không khí trở nên xấu hổ, đi thôi, ta mang người đi gặp Hồng Ngọc. Nương nương như vậy sảng khoái liền đáp ứng rồi ta, không sợ Hồng Ngọc không cao hơn sao. Một người làm việc một người đương, tuy nói triệt nhi là bởi vì ngươi mới có thể như thế, nhưng nói đến cùng vẫn là chính hắn không biết cố gắng, Hồng Ngọc sẽ không giận chó đánh mèo đến trên người của ngươi. Nói lên Hồng Ngọc, Hoàng hậu trên mặt lại nhiều vài phần đau lòng, đối với triệt nhi những cái đó phá sự nhi nàng vẫn là biết một ít, thở dài, mới tiếp tục nói, kia hài tử, vẫn luôn đều thực hiểu chuyện. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, ta liền biết đó là cái dám yêu dám hận ngay thẳng tính tình, cho nên mới sẽ tìm mọi cách làm nàng lưu tại triệt nhi bên người, ai biết hiện tại thành như vậy. Cũng không biết có phải hay không hại nàng. Đúng vậy, Hồng Ngọc thật sự khá tốt. Đi tới cửa, Hoàng hậu ngừng lại, ngươi vào đi thôi, ta liền không cùng ngươi một khối. Phương Thiền gật gật đầu, cảm ơn Hoàng hậu nương nương. Nàng xoay người đi vào trong phòng. Hồng Ngọc cướp trừng tưởng Phúc Linh, cho nên vẫn luôn không ra tiếng nhi. thằng đến nàng đi đến mép giường gọi một tiếng Hồng Ngọc, trên giường nhân tài sốc mắt nhìn nàng một cái, có chút kinh ngạc, ngươi trừng nào thì đến. Hôm nay, Hồng Ngọc hữu khí vô lực mà cười một chút, ta còn tưởng rằng, ý, ý tính tình của ngươi đến ở ngoài cung ngoạn nhi đến cuối cùng mới có thể tiến cung đâu. Ngươi thật đúng là hiểu biết ta. Nếu là không có nghe được trên đường những người đó đối thoại, Nàng chỉ sợ thật sự chờ ngày mai mới tiến cung. Phượng Thiền cười đến thực đạm, Hồng Ngọc bộ ráng, phản phất là ở cùng một cái xa cách đã lâu lão bằng hưu ôn chuyện, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Chính là, thường thường càng là bình tĩnh mặt ngoài, che giấu gợn sóng mới càng là mánh liệt. Hồng Ngọc, các ngươi chỉ gian sự tình ta một ngoại nhân không tiện nói thêm cái gì, nhưng nếu là bởi vì ta mới hại ngươi như thế, thật sự rất xin lỗi. Dựa theo quân mặc ảnh lúc trước cách nói, Nam Cung triệt đối Hồng Ngọc không phải một chút cảm tình đều không có, như vậy cái kia thanh lâu nữ tử xuất hiện, rất có khả năng liền không phải vì nhớ lại nàng cái này bạn tôn, mà là chuyên môn vì trả thù Hồng Ngọc. 1034 chương 1034 hẳn là không có gì chướng ngại đi. Không quan hệ, không liên quan chuyện của ngươi. Hồng Ngọc trên mặt nhàn nhạt không có gì biểu tình. Là ta chính mình tiêu thân lao đầu vào lửa lựa chọn con đường này, cho nên cho dù là quỷ, ta cũng sẽ bỏ sông nó, tuyệt không hối hận. Phượng Thiển, ngươi không cần tự trách, liền tính lại cho ta một lần lựa chọn cơ hội, ta còn là sẽ giúp ngươi rời đi." Nàng nói lời này đảo không phải muốn Phượng Thiển cảm kích nàng, chỉ là Nam Cung Triệt Sở Dĩ biến thành như vậy đều là bởi vì nàng, nàng không thể trơ mắt nhìn Đông Lan cùng Nam Việt nổi lên chiến hỏa. Nếu hết thảy là nàng gây Vậy từ nàng kết thúc, chẳng sợ đến hôm nay rơi vào như thế hoàn cảnh, nàng cũng không trách bất luận kẻ nào, là nàng tự thực hậu quả xấu. Bị nàng như vậy một hồi, Phượng Thiển nhưng thật ra lập tức không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng chỉ nhấp môi nói, lúc trước kia sự kiện, thật sự cảm ơn ngươi. Ngươi không cần như vậy thật cẩn thận, ta chỉ là chạy một cái hài tử, lại không phải được bệnh bất trị hoặc là người sắp chết. Hồng Ngọc sắc mặt suy yếu rồi lại bình tĩnh. Thậm chí ẩn ẩn hàm chứa một tiêu bất đắc dĩ, vẫn là thích lúc trước cùng ngươi nói chuyện cái loại cảm giác này. Nàng nói, ngươi trở về lúc sau quá đến thế nào? Trước đó vài ngày, ta nghe nói Hoàng hậu đã chết. Hiện tại ngươi cùng bệ hạ chi gian, hẳn là không có gì chướng ngại đi. chướng ngại Á Phượng Thiển cũng dần dần buông ra, hơi hơi rũ xuống mi mắt, thấp giọng nói, kỳ thật ta chưa từng có cảm thấy Hoàng hậu tinh cái gì chướng ngại. Nhiều nhất bất quá là cái dùng hết hết thể thủ đoạn lại như cũ cầu mà không được người thôi. Thật muốn lại nói tiếp, còn không bằng nói nàng cái kia cha mới là chướng ngại đâu. Hồng Ngọc cảm thấy nàng lúc này đắp quái quái, nhưng lập tức lại không nghĩ ra được là không đúng chỗ nào. Hảo, xem ngươi không có việc gì thì tốt rồi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, biết không? Phượng Thiền cũng không hỏi Hồng Ngọc tính toán như thế nào xử lý cùng Nam Cung triệt chi gian quan hệ, lúc này. Vẫn là không cần để chuyện này tương đối hảo, làm Hồng Ngọc yên lặng một chút. Dù sao Hồng Ngọc sống được xa so nàng tùy ý tiêu xái nhất định có thể nghĩ kỹ. Hảo, người đi rồi ta liền ngủ, không cần lo lắng. Thiện Vũ các đây là nam cung triệt đem kia thanh lâu nữ tử mang về cung lúc sau an bài nàng trụ cung điện. Hôm nay đã xảy ra như vậy sự, Thiện Vũ tự nhiên không có khả năng ngủ được. Tuy rằng thái tử ra sùng nàng, nhưng nàng rất rõ ràng kia phân sủng không có ái, cho nên cũng không bao gồm nàng có thể hại chết thái tử hài tử. Thật sự là ghen ghét qua đầu, cho nên mới lập tức không nhịn xuống. Nhưng nếu là sớm biết rằng Hồng Ngọc mang thai, nàng mới sẽ không như vậy ngốc đi đẩy nữ nhân kia à. Lúc trước bị thái tử mang về cùng, nàng cho rằng nàng ngày lành rốt cuộc tới rồi, đặc biệt thái tử ra đối kia thái tử phi nửa điểm cảm tình đều không có, tuy rằng nàng cũng rất rõ ràng, nàng có thể bị thái tử ra coi trọng. Chỉ là bởi vì một cái khác kêu tiểu thiển nữ nhân mà thôi. Bất quá nàng không để bụng Nàng cho rằng chỉ cần ở hồng cùng phía trước hoài thượng hài tử, chẳng sợ chỉ là cái thanh lâu nữ tử, nàng cũng có thể kê cao gối mà ngủ. Nhưng thời gian dài nàng mới biết được, mặc kệ thái tử đối hồng ngọc kia nữ nhân có hay không cảm tình, có thể làm hắn thượng nữ nhân đều chỉ có hồng ngọc một cái. Này mấy tháng thời gian, thái tử vô số lần lưu tại này thiển vũ các Lại chỉ là ngẫu nhiên nghe nàng đánh đàn, thời gian còn lại phần lớn ở thư phòng xử lý công vụ hoặc là dứt kho ngủ. Đừng nói là chạm vào nàng, ngay cả nàng có đôi khi chủ động thấu đi lên, kia một chút tứ chi tiếp xúc đều có thể làm thái tử phản cảm chán ghét đem nàng đẩy ra. Chứ bỏ nào đó riêng thời điểm, ở hồng ngọc trước mặt. Chỉ có làm cho hồng ngọc mặt, thái tử mới có thể miễn cưỡng bị nàng chạm vào hoặc là chạm vào nàng. 1035 chương 1035 ngươi như thế nào như vậy hiểu biết nàng. Cho nên dần dần mà nàng thậm chí cảm thấy, thái tử sủng nàng cũng căn bản không phải vì sủng mà sủng, mà là vì làm hồng ngọc khó chịu, này giống như đã trở thành một cái biến thái lạc thú. Cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, Thiển Vũ cả kinh, liền nhìn đến cửa một bộ hắc ảnh trường thân ngọc lập, trên người còn cuốn xuân hàn xe lạnh ý vị, tựa như địa ngục tới lấy mạng tu la. Không nói một lời mà đi đến nàng trước mặt, thiền vũ thậm chí còn không có tới kịp mở miệng, cổ cũng đã đột nhiên bị người bắp lấy. Tiểu cung nữ Lanh Phượng Thiển đi cho bọn hắn an bài chỗ ở, đến chỗ đó thời điểm, quân mặc ảnh tựa hồ đã trở về thật lâu. Ta còn tưởng rằng các ngươi hội đảm thật lâu. Phượng Thiển mặt ủ mẩy hêm mà bổ nhào vào trong lòng ngực hắn đi, treo cổ hắn không chịu buông tay. Cho nên mới trở về đến như vậy vãn. Quân mặc ảnh ta nàng liếc mắt một cái, nhìn thấy hương ngọc. Nàng thế nào? Giống như khá tốt, bất quá ta cảm thấy nàng không tốt lắm. Phượng Thiên lông mày ninh đến giống hai điều sâu lông dường như, mang theo một kia nhàn nhạt giọng núi hỏi, "Quân mặc Ảnh, ngươi nói một nữ nhân thiệt tình thích một người nam nhân, hoài hắn hài tử lại bởi vì một nữ nhân khác mà sẽ mất, dưới loại tình huống này, nàng có hay không khả năng không thương tâm không khổ sở?" Nữ nhân kia đại khái không thích nam nhân kia đi. Phượng Thiên mắt trợn trắng, nhìn xuống bạo thổ khẩu xúc động. Hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy Hồng Ngọc không thích Nam Cung Triệt sao? Cho nên vấn đề của ngươi, chấm đã trả lời. Vậy ngươi ý tứ, Hồng Ngọc là không chịu ở bất luận kẻ nào trước mặt yếu thế sao? Dựa theo nàng tính tình, có khả năng. Bất quá chấm nhưng thật ra cảm thấy, nàng càng không nghĩ làm Nam Cung Triệt nhìn đến nàng tiểu thụy rất nước mắt bộ dạng, nàng sẽ xem thường như vậy chính mình. Phượng Thiền chấp trước mắt, ngươi như thế nào như vậy hiểu biết nàng? Quân Mặc ảnh sững sốt một chút. Buồn cười nói, rõ ràng là chính ngươi hỏi, chấm hảo tâm giúp ngươi phân tích phân tích, còn lại thành chấm sai rồi. Phượng tiện hư hừ đột nhiên như là nhớ tới cái gì dường như, tò mò hỏi, hôm nay ba ngày, ngươi vốn dĩ tưởng cùng ta nói cái gì. Nàng nhớ rõ này nam nhân ngay lúc đó biểu tình, thực nghiêm túc thực nghiêm túc, hẳn là có cái gì chuyện quan trọng muốn cùng nàng nói. Khi nào? Nam nhân nhớ mày. Phượng Thiển Thế nhưng cũng không thấy ra tới hắn là cố ý trang không biết, đúng sự thật đáp, liền hôm nay ở ven đường ăn hành thánh thời điểm, nghe được Hồng Ngọc sự tỉnh phía trước, người lúc ấy kêu ta một tiếng, không phải hẳn là có việc muốn cùng ta nhìn nam nhân khỏe môi càng dương càng cao độ cung, Phượng Thiển bỗng nhiên dừng lại câu chuyện, tỉnh ngộ lại đây, chính là một cái đôi bàn tay trắng như phấn rừng ở hắn ngực thượng, "Hảo a ngươi a, rõ ràng biết còn muốn hỏi ta." cô ý ngươi." Quân Mặc ảnh thấp thấp cười, Ơn, đúng vậy. Còn đúng vậy. Phượng Thiền tức giận đến thổi dâu trứng mắt, lấy ta làm trò cười. Ngươi hôm nay nếu là không nói ra điểm chuyện quan trọng như tới, ta cùng ngươi không để yên. Quân mặc ảnh ngưng ngưng mi, tựa hồ thực khó xử bộ dáng, chính là chấm hiện tại đột nhiên không nghi nói, làm sao bây giờ. Ta sinh khí, ta thật sự sinh khí. Đáng chết nam nhân thúi, nói rõ chơi nàng ngọt nhi. Ngăn, không tức giận. Nam nhân phùng nàng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà mổ một ngụm, liễm diễm mắt Phượng lẻ ngánh, ngánh nhấp nháy qua mang, về sau ngươi sẽ biết. Hiện tại, kiên nhẫn từ từ, coi như là lưu chữ đương một kinh hỷ, được không? Hắn như vậy ôn ôn nhu nhu hỏi một câu, còn cố ý dùng kinh hỉ hai chữ, nhưng thật ra kêu Phượng Thiển không biết như thế nào nói không hảo. 1036 chương 1036.10 năm trước cũng đã trải qua qua. Cái gì kinh hỷ A Lòng hiếu kỳ lại bị hắn chọn đến càng thêm chăn đầy. Này nam nhân qua đi cũng không phải không có đã cho nàng kinh hỷ, chỉ là lúc ấy kia ở hắn xem ra tựa hồ đều không tính cái gì, cho nên nàng đối với có thể ở hắn trong miệng xưng được với kinh hỷ sự thập phần có rõ thám biết rủ. Nam nhân điểm điểm nàng khuôn mặt nhỏ, một bên lắc đầu một bên như mày, đều nói là kinh hỷ, như thế nào có thể tùy tiện nói cho ngươi. Phượng thiền bất mãn mà cắn cắn môi. Vậy ngươi ban ngày không phải tính toán nói cho ta. Lúc ấy quân mặc ảnh hiếp hiếp mắt, cuối cùng chắc chắn địa đạo, ngươi có thể cho là tình chi sở trí. Hắn lúc ấy nói cái gì liền tình chi sở trí? Phương Thiền một bụng nghi hoặc, giống như cũng không có gì đặc biệt ta. Sáng sớm hôm sau, thánh nữ, thái tử hắn vẫn là đứng bên ngoài đầu không chịu rời đi. Này mắt thấy đăng cơ giờ lành liền mau tới rồi, muốn hay không nốt tỉ đi khuyên đủ hắn. Không cần, Điểm này đúng mực hắn vẫn phải có. Hồng Ngọc sốc lên mi mắt nhàn nhạt địa đạo, đến thời gian, hắn tự nhiên sẽ đi. Có lẽ nên nói Hồng Ngọc thật sự hiểu biết hắn, đăng cơ như vậy đại sự tuyệt phi trò đùa, cho nên tới rồi thời gian, Phục Linh vẫn là tiến vào bẩm báo nói, đăng cơ đại điển đã bắt đầu rồi. Kỳ thật nàng là muốn hỏi thánh nữ rốt cuộc nếu không đi, tuy rằng nàng đối nam cung thái tử không hào cảm, chính là thánh nữ hiện tại thân phận rốt cuộc vẫn là thái tử phi. Thái tử đăng cơ về sau đó chính là Hoàng hậu. Phục Linh cảm thấy chính mình tựa hồ càng ngày càng hôn độn rõ ràng hôm qua còn hy vọng thánh nữ sớm ngày rời đi Nam Việt, như thế nào hôm nay lại nghĩ tới cái gì Hoàng hậu chuyện này tới. Không nghĩ không nghĩ. Phục Linh, ta trước hai ngày làm ngươi chuẩn bị dược liệu đều chuẩn bị tốt sao. Còn kém một mặt lưu làm hoàng, thái y đi viện nói đã không có, bất quá hôm nay hẳn là là có thể một lần nữa bổ hóa đưa vào cung tới phục linh đáp, đứng ở tại chỗ do dự một chút, thấy Hồng Ngọc chiều nàng nhìn qua, hỏi một tiếng, ngươi còn có việc? Nàng mới co quắp nói, thánh nữ, nô tỳ sáng nay nghe được một tin tức, là về về Thiện Vũ các nữ nhân kia. Nàng mặt lộ vẻ ngượng ngùng, sợ Từ Hồng Ngọc trên mặt nhìn đến cái gì phẫn nộ biểu tình, chính là không có, Hồng Ngọc từ đầu đến cuối đều thực bình tĩnh, nhàn nhạt, nhạt hỏi câu, bị đuổi ra cung. Không phải bị thái tử xử tử? Tự hồ vẫn là tự mình động tay. Bất quá những lời này Phục Linh cũng không có nói. "Ân, ngươi đi ra ngoài đi." Hồng Ngọc vây vây tay, nhắm mắt lại nói, "Ta còn có điểm mệt, ngủ tiếp một lát, cơm trưa thời điểm ngươi kêu ta là được." Quân Mạc Ảnh, ngươi có hay không cảm thấy hắn tầm mắt giống như vẫn luôn đang tìm kiếm người nào? Đối với cái này nhận chi, Phượng Thiển trừ bỏ kinh ngạc chính là hưng phấn. Hẳn là ở tìm Hồng Ngọc đi. Nàng hiện tại ngồi ở nơi này, nam Cung Triệt cũng đã không hề xem nàng mà là tìm Hư Ngọc, đó có phải hay không thuyết minh, hắn rốt cuộc thành công thấy rõ ràng chính mình tông. Ai? Nam nhân ngồi ở một bên, ngay vậy, nhẹ xốc một chút mi mắt chiều nàng liếc lại đây. "Nam Cung Triệt nha." Phượng Tiền hạ giọng nói, "Tốt xấu cũng là người ta đang cơ đại điển, ngươi như thế nào một chút cũng không nghiêm túc a?" Quân Mặc Ảnh không chút để ý mà trở về nàng một câu, "Ngươi cũng nói là người ta đang cơ đại điển." cùng chấm có quan hệ gì? Hắn cười nhạt một tiếng, nói, chấm 10 năm trước cũng đã trải qua qua. Nhưng Phượng Tiễn nghe xong hắn những lời này, lại là lòng tràn đầy cảm khái mà oa một tiếng, lai like ngươi so nam cung triệt lớn nhiều như vậy. 1037 chương 1037 ngươi nơi nào có sai. Nam nhân sắc mặt bỗng dưng tối sầm, cắn răng thấp giọng cảnh cáo, "Phượng Tiễn, ngươi lại ngại chấm lão?" Trời đất chứng giám. Nàng tuyệt đối không có ý tứ này a Bất quá bị hắn như vậy vừa nói, Phượng Thiển liền thoáng liên tưởng một chút, phát hiện này đăng cơ đại điển đều kém 10 năm hai người, tựa hồ thật đúng là không phải một cái bối phận. Không có không có, Hoàng thượng ngài tưởng chỗ nào vậy. Ta chỉ là tán dương ngươi đăng cơ thời gian sớm mà thôi sao, ngươi như vậy mẫn cảm, sẽ làm ta cảm thấy ngươi thực để ý vấn đề này nha. Thấy nam nhân lạnh léo chiều nàng cười một chút, Phượng Thiển vội vàng tươi cười diễm diễm khoa trương mà bổ sung một câu, Hoàng thượng Ngài sớm như vậy đăng cơ, quả thực chính là cái Mỹ lệ thần thoại A. Nếu không có Ngài Anh Minh thần võ, vĩ đại bất phàm, sao có thể như vậy còn tuổi nhỏ liền đem quốc gia thống trị đến như thế gọn gàng ngăn nắp đâu, đúng không? Đáp lại nàng, chính là nam nhân nhàn nhạt một tiếng hử cười. Phượng Thiển Ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, đem tầm mắt một lần nữa di trở về nam cung triệt trên người. Chuyên chú biểu đạt nàng kính ý. Đại điển kết thúc, liền long Bảo đều còn chưa tới kịp thay cho, Nam Cung Triệt liền thẳng đến Hồng Ngọc chỗ đó đi. Trước sau như một chờ đợi, nhưng thật ra làm người cảm thấy hắn có bao nhiêu thâm tình chậm rãi dường như. Nam Cung Triệt cho rằng Hồng Ngọc như cũ sẽ không thấy hắn, cho nên đương Hồng Ngọc xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt đến không có nói ra lời nói tới. Nhấp môi tại chỗ đứng vài giây thời gian. Mới đi nhanh chiều nàng trước mặt đi qua đi, nếu mày ôn thanh quả mắng, ngươi như thế nào ra tới. Thân thể không tốt, hồi trên giường đi nằm. Nói liền vươn tay muốn đi ôm nàng. Hồng Ngọc bất động thanh sắc mà sau này lùi một bước, chính chính hảo hảo sai khai hắn ôm ấp, biểu tình ôn đạm mà nhìn hắn, ngươi không phải muốn gặp ta sao. Cho nên ta ra tới, làm ngươi thấy ta. Nam nhân tay ở giữa không trung cứng đờ trong chốc lát, mới không thèm để ý mà chậm rãi buông đi thu hồi. U ám hắc mô trùng phản phất ngưng tụ một đoàn mạt không đi xương ngủ dày đặc, đến bên trong đi. Hồng Ngọc cùng hắn rằng co trong chốc lát, đứng không hề răng, rũ mắt nhìn chầm chầm chính mình mũi chân, cách trong chốc lát mới gật gật đầu, hảo đi, nếu ngươi như vậy kiên trì. Nàng bước tốc không nhanh không chậm, lại không biết có phải hay không nam cung trìa tảo giác, nàng tần suất tổng cùng hắn duy trì ở cùng cái bước đi, phàm là hắn mau nàng liền mau hắn chậm nàng liền mang chậm. Tựa hồ là sợ hắn đột nhiên xông lên đi ôm nàng giống nhau. Rốt cuộc đi đến trong phòng, ở Nam Cung Triệt đóng cửa lại thời điểm, Hồng Ngọc nói, có nói cái gì, ngươi nói đi. Lúc này lại là đến phiên Nam Cung Triệt không nói gì, màu đen con ngươi lué sáng quắc quang, lại trước sau nhấp môi không nói một lời mà nhìn nàng. Hồng Ngọc trọn trương ghế ngồi xuống, nhỏ dài trắng non ngón tay liêu quá bên thai tóc mai, ánh mắt nhàn nhạt nói, như thế nào, ở bên ngoài đứng gần một ngày một đêm. Chính là vì nhìn ta không nói lời nào. Nếu là như thế, kia thái tử. Nga không, hiện tại là hoàng thượng, vẫn là mời trở về đi. Ta cũng không có như vậy đại nhàn hạ thoải mái cùng ngươi nhìn nhau không nói gì nhìn phát ngốc. Hồng Ngọc, thực xin lỗi. Hắn đi đến nàng trước mặt một bước xa địa phương đứng yên, tiếng nói khẳng khàn, ánh mắt đê mê. Hồng Ngọc lông mi mấy không thể thấy mà run một chút, chật vãn môi cười khẽ, nam cung triệt. Nàng thấp thấp Ngươi nơi nào thực xin lỗi ta Từ lúc bắt đầu chính là ta sai Ngươi trách ta thả chạy ngươi người trong lòng Cho nên mặc dù cưới ta cũng không cần đối ta thực hiện bất luận cái gì nghĩa vụ Thậm chí mang một cái tên tướng mạo đều cùng Phượng Thiển Có vài phần tương tự kỵ nữ trở về Cũng bất quá là vì bồi thường một chút ngươi mất đi người trong lòng thống khổ Ngươi nơi nào có sai 1038 chương 1038 ta biết ngươi trách ta Nàng bình tĩnh vô lan tự thuật dừng ở Nam Cung triệt lỗ thai, lại là chàn đầy trào phúng lên án, giống như một phen mang theo gai ngược đao nhọn từng cái chất ở hắn trong lòng, máu tươi đầm địa. Ngay cả nàng đẩy ta hại ta là thai, cũng chỉ là bởi vì không biết ta đã mang thai, cho nên chỉ có thể tính ngoài ý muốn. Hồng Ngọc chấp chấp mắt, nhạt nhạt mà tiếp tục nói, chuyện này từ đầu tới đôi cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ, ngươi thậm chí không biết đã xảy ra cái gì. Như thế nào có thể trách ngươi? Kỳ thật ngươi căn bản không cần giết thiền ngữ, Nam Cung Triệt, làm như vậy với ta mà nói không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nàng hại chết con của chúng ta, sao có thể không có ý nghĩa? Nam Cung Triệt quồng táo mà quát lên một tiếng lớn, kích liệt thở dốc dẫn phát rồi ngực mãnh liệt phập hồng. Hồng Ngọc Tú khí lông mày hơi hơi một ninh, khó hiểu mà nhìn hắn, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Một cái hài tử mà thôi, ngươi để ý sao? Sóng mắt nhẹ dạng, khoe môi treo một mặt vân đạm phong khinh hơi hình cung, liền tính lần này mất đi, sau này còn có thể có rất nhiều nữ nhân cho ngươi sinh rất nhiều cái, nhân sinh tổng hội có chút tiên uối, không có gì ghê gớm. Nam cung triệt không nghĩ tới nàng sẽ như vậy không sao cả, liền tính sở hữu sự đều là hắn sai, chẳng lẽ nàng liền nửa điểm không vì này cảm thấy khổ sở sao. kia cũng là ngươi hài tử, hồng ngọc. Hắn trầm mặc chăm chú nhìn nàng nửa ngày. Mới nói ra như vậy một câu tới. Đúng vậy, là ta hài tử. Móng tay lơ đắng mà khảm vào lòng bàn tay thịt, chắc đến nàng đỗng nhiên đau xót, đều nói tay đứt ruột xót, vì cái gì ngay cả trong lòng bàn tay đau đớn cũng có thể như vậy không kiêng nghề gì mà lan tràn đến đầu quả tim, phản phất có người bóp ở nàng trái tim giống nhau. Hồng Ngọc hô hấp run rẩy tươi cười lại một tấp tấp mở rộng, càng thêm tươi đẹp lòng lánh, ngựa khí nhẹ nhàng chậm chạm tửa không chút để ý mà hỏi lại. Chính là thì tính sao? Chính như ta vừa rồi cùng ngươi nói giống nhau, ngươi còn sẽ có rất nhiều hài tử, ta cũng không phải không thể lại có hài tử, như vậy tiếc nuối còn không đủ để làm ta thương tâm khổ sở. Hông Ngọc, hắn không cần nhìn đến cái dạng này nàng, hắn cũng không tin nàng sẽ là cái dạng này, liền tính lại máu lạnh người, đối đai chính mình cốt nhục sao có thể nửa điểm cảm tình cũng không có. Là ta sai rồi, Hông Ngọc, ngươi đừng nói nói như vậy. Ta biết ngươi không phải như thế. Nam Cung triệt vươn hai tay run nhẹ nhẹ, mắt thấy liền phải đem hồng ngọc ôm lấy, nàng lại bỗng dưng trật lué, từ trên ghế đứng lên sai khai hắn ôm ốc, lạnh lạnh mà cười, ta không phải như vậy. Như vậy là loại nào? Bậy hạ, ngươi cũng đừng quên, lúc trước chính là ngươi cho ta hạ định nghĩa nói ta như thế nào như thế nào, hiện tại lại tới cùng ta nói cái gì ta không phải là người như vậy, không cảm thấy tự mâu thuẫn sao. Hồng Ngọc trừ bỏ nhất biến biến kêu tên nàng, nam cung triệt thế nhưng không biết nên nói cái gì, chưa bao giờ từng có hoảng loạn ập vào trong lòng, hắn không màng nàng nẻ tránh cùng dây rùa một tay đem nàng xả vào trong lòng ngực, như là phải dùng tận toàn thân sức lực dường như hung hăng đem nàng ôm lấy, là ta sai rồi, về sau sẽ không. Không có về sau, Hồng Ngọc thấp thấp mà ở trong lòng nghẹo một câu, thân thể bị hắn quá lớn lực đạo cô đến có chút đau đớn, Vốn là tái nhợt sắc mặt tựa hồ so vừa nãy càng thêm trong suốt hai phân. Không trách ngươi nàng nhẹ giọng ở bên thai hắn cười nói. Không, ta biết ngươi trách ta. Nam Cung Triệt ngạnh thanh đánh gãy, tiếng nói đã là tiếp cận nghẹn ngào đau kịch liệt. Nam Cung Triệt ngươi đủ rồi không có. Hồng Ngọc rốt cuộc bị hắn phản ứng cho bực, trên mặt tươi cười biến mất đến sạch sẽ. 1039 chương 1039 ta chỉ cần ngươi một người. Chuyện tới hiện giờ. Ngươi cùng ta rồi dám những việc này có cái gì ý nghĩa? Là, ta không phải thánh nhân, lý trí là một chuyện, tim đập cùng hô hấp thậm chí trong đầu chân thật ý tưởng lại là một chuyện khác. Liên tính ta nhất biến biến nói cho chính mình này không liên quan chuyện của ngươi, bởi vì trước đó ngươi cái gì cũng không biết, chính là mỗi khi lúc này ta liền sẽ nhịn không được tưởng, nếu không phải ngươi đem cái kêu kỳ nữ sủng đến vô pháp vô thiên. Nàng như vậy một cái không danh không phận nữ nhân có cái gì tư cách cùng can đảm ở trước mặt ta kêu gào. Nàng hung hăng rẽ rủa vài cái, cũng không có thể từ hắn kìm sát lực đạo hạ tránh thoát ra tới, cấp giận công tâm mắng, nói đến cùng, chính là chính ngươi hại chết ngươi hại tử. Nam cung triệt ngươi xứng đáng. Nam nhân kề sát ở nàng trái tim khẩu thân thể thật mạnh chấn động, xứng đáng. Không sai, hết thể đều là hắn tự làm tự chịu, là hắn xứng đáng. Cơ hội là cùng thời khắc đó, Hồng Ngọc tìm đúng thời cơ từ trong lòng ngực hắn trượt ra tới. Gần là giây lát thời gian, nàng tái nhật trên mặt đã khôi phục vân đạm phong khinh thẳng nhiên, kéo một nụ cười nhẹ trên cao nhìn xuống mà bệ nghệ hắn, bất quá đây đều là ta ngày hôm qua ý tưởng, lúc ấy bị khí hôn đầu có chút không quá bình thường, hiện tại đã không sai biệt lắm hảo, may mắn ngày hôm qua không gặp ngươi. Cho nên Nam Cung Triệt, xin lỗi nói liền không cần, thật sự không cần thiết. Quá mức bình tĩnh, nếu không phải nàng trên mặt tường hồng chưa khởi, Nam cung triệt thậm chí đều phải hoài nghi vừa rồi cái kia kích động tức giận mắng người không phải nàng. Hắn phát hiện, so với như vậy bình tĩnh đến dầu muối không ăn, tựa hồ bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự đều nhập không được nàng mắt bộ dáng, hắn thậm chí càng thích nàng vừa rồi nổi giận đùng đùng đánh hắn mắng bộ dáng của hắn. Nàng có thể trách hắn, đây đều là hắn hẳn là chịu, chính là không cần như vậy lãnh đạm mà đối hắn. Thật giống như một sợi khói nhẹ sắp tiêu tán ở hắn trong lòng bàn tay, rốt cuộc trào không được. Hồng Ngọc, sau này bên cạnh ta đều chỉ có người một người. Người hảo hảo dưỡng thân mình, sau này chúng ta còn sẽ có rất nhiều rất nhiều hài tử, được không? Ta một người. Nàng thấp thấp mà cười, to như vậy hậu cung, như thế nào có thể chỉ muốn ta một người, Hoàng thượng. Phu Hoàng chỉ cần mẫu hậu một người, ta cũng có thể, Hồng Ngọc. Nam cung Triệt vội vàng muốn hướng nàng cho thấy cõi lòng, đối thượng nàng không chút để ý chung ẩn ẩn hàm chứa một tia châm trọc tươi cười, hắn ngưng ánh mắt không hề chấp mắt mà gắt gao nhìn nàng, tim đập lại cuồng loạn đến không hề tiết tấu đang nói. Cuối cùng, hắn lại như là lời thể giống nhau chỉnh trọng chuyện lạ mà bổ sung nói, "Ta chỉ cần ngươi một người." Hồng Ngọc nhướng mày, cười khẽ than thở một tiếng, thật là dễ nghe lời o yếu đáng tiếc nàng đã không hiếm lạ. Không chiếm được nàng khẳng định trả lời. Nam cung triệt cứ việc sốt ruột lại cũng không dám lại buộc nàng, nàng như vậy tính tình, bước cho thật chặt chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Đông lan, đoan vương phủ, ấm áp sau giờ ngọ long vi khác làm hết phận sự mà ôm noan noan ở bên ngoài nhi phơi nắng, bàn đu dây không có làm người đẩy, chỉ là bằng tự nhiên phương thức tới tới lui lui đong đưa. Đem hàn nhi đặt lên bàn, quân hàn tiêu ngồi ở một bên ghế giữa bên đọc sách, thường thường dùng khỏe mắt dư quang chiều nàng ngó qua đi. Lại cũng chưa có thể được đến đối phương một cái tâm hữu linh tê tôi cười. Ngẫm lại thật là thất bại. Rốt cuộc bị hắn ánh mắt nhìn chầm chầm đến có chút không được tự nhiên. Long vi hiếp mắt phản quang triều nàng nhìn qua. Bất mãn mà nhăn nhăn mày. Quân hàn tiêu ngư như vậy đem hàn nhi đặt lên bàn có thể hay không không tốt lắm A. Nam nhân ánh mắt liền hướng trên bản di một chút. Nhìn hàn nhi siêu siêu vẻo vẻo mà nằm ở đằng kia không ngừng múa may tay nhỏ cánh tay. Thực sự rất đầu, Hắn khỏe môi một câu. Trễ nhạo hỏi, chỗ nào không tốt? 1040 chương 1040 tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ nha. Chỗ nào đều không tốt lắm đâu. Long Vi ghét bỏ mà đem mày nhăn đến càng khẩn, đây là tương lai phải làm hoàng đế người, ngươi liền như vậy đem hắn đặt lên bàn, đầu tiên này ảnh hưởng liền không tốt lắm. Quân Hàn tiêu sách một tiếng, lắc đầu nói, lại không phải cô nưng ra, quản hắn, cái gì ảnh hưởng được không? Long Vi liền hết trô nói rồi, Hóa ra ngươi đoan vương ra là nam nhân, cho nên hình tượng toàn vô cũng không quan hệ đúng không? Quân hàn tiêu cũng không có ngăn cảng nàng, khỏe môi treo lên một nụ cười nhẹ, bổn vương hình tượng đã đủ có, không cần lại một lần nữa thành lập Hắn không biết xấu hổ mà cười nói, nếu không như vậy, đáp ứng làm bổn vương buổi tối cùng ngươi cùng nhau ngủ, bổn vương hiện tại liền miễn cương ôm trong chốc lát tiểu tử này, thế nào? Long vi trên mặt cọ mà đỏ lên, phát điên mà quát, Quân hàng tiêu ta nói chính sự nhi đâu, ngươi xả chỗ nào đi. Bồn Vương nói cũng là chính sự a Nam nhân đương nhiên mà nhuống mày, đáy mắt chỗ sâu trong thậm chí mang theo một tia vô tội, hôn loạn không dễ phát hiện hài hức cùng treo đùa, ngươi chỉ lo Hoàng Huynh Hải tử như thế nào thế nào, nhưng thật ra không biết quan tâm một chút chính chúng ta. Chúng ta chỗ nào tới Hải tử. Long Vi buột miệng thốt ra. Nói xong nàng liền hối hận, nhìn nam nhân vẻ mặt gian kê thực hiện được tươi cười. Nàng hận không thể cắn đứt chính mình đầu lưới. Đúng là bởi vì không có, cho nên mới muốn quan tâm một chút à, nếu không Hoàng Huynh Hải Tử đến lúc đó đều có thể nói chuyện đọc sách, ngươi bụng còn không có ảnh nhi, nhiều mất mặt. Quân Hàn Tiêu đã đem hắn không biết xấu hổ bản lĩnh phát huy cái hoàn toàn, nay vẫn là Hoàng Huynh đi phía trước giáo đến hảo, tuy rằng Hoàng Huynh chỉ nói nói mấy câu, nếu là thật sự muốn cho Long Vi hồi tâm chuyển ý, liền đem sở hữu tính tình tất cả đều thu hồi tới. Lì lợm la liếm mà an vạ nàng là được, dựa theo Long Vi tính tình, sớm hay muộn có một ngày có thể thành. Nếu như bằng không, liền rõ rõ ràng ràng mà buông tay. Buông tay hiển nhiên là không có khả năng, nếu có thể làm được, lúc trước cần gì phải đại thật xa chạy đến Giang Nam đi đem người bắt được trở về, thậm chí không tiếc liền uy hiếp như vậy bất nhập lưu thủ đoạn cũng dùng tới. Long Vi trên mặt lúc đỏ lúc trắng, này nam nhân đột nhiên là làm sao vậy, như vậy chết không biết xấu hổ. Bọn họ lại chưa làm qua phu thế nên làm sự, sao có thể sẽ có hài tử. Bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ, Long Vi lại âm thầm mắng chính mình hai câu. Sau đó hướng tới bên kia bị quân hàn tiêu đuổi đến thật xa hạ nhân vầy vây tay, lại đây, đem thái tử ôm hảo. Quân hàn tiêu vội vàng ở nàng lúc sau tiếp một câu, ôm hảo lúc sau một bên nhi nghỉ ngơi đi, đừng xử tại buồn vương trước mặt. Long Vi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn lại chỉ cười hì hì không hẽ răng sau đó tại chỗ cũng chỉ dư lại bọn họ hai người cộng thêm một cái bị ôm vào trong lựcăn đoãn Qu quân hàng tiêu may mà quăng trong tay thư chiều nàng đi qua đi Long vi cả người không được tự nhiên mà muốn mắng người nhưng nghề Hà này nam nhân lại cái gì cũng chưa làm nếu là nàng hiện tại mắng chửi người đảo có vẻ nàng nơi đây vô bạc V buồn vương như vậy nghiêm túc mà cùng ngươi đề nghị sự ngươi còn không có trả lời buồn vương đâu Long viường bị đánh có thể nói thẳng, Dùng đến như vậy quanh co lòng vòng sao Bị hắn tinh lượng mắt phượng nhìn chầm chầm đến e ngại Long vi giống giận một câu Quân hẳn tiêu ngươi rốt cuộc muốn làm sao Tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ nha người nào đó vẻ mặt đương nhiên địa đạo Bồn vương đã phỏng không gối chiếc thật lâu Vì vì khó mang ngươi một chút đều không đau lòng bồn vương sao Không đau lòng Thật là độc nhất phụ nhân tâm A 1041 chương 1041 bọn họ vốn là muốn giết ta Trong hoa viên hy tiếu nộ mạ thanh quần cuộn không ngừng chuyển tiến đoan vương phi lô thai, nàng tại hạ người nâng hạ, tươi cười dịu dàng hào phóng, trong tay háo đôi tay lại sớm đã nắm chặt đến khớp xương đều đã phát bạch. Nàng nhưng thật ra thật không nghĩ tới, sinh thời còn có thể nghe được vương gia nói nói như vậy, chỉ tiếc đối tượng không phải nàng. Thái hậu nói không sai, Long Vi cần thiết đến đã chết, nếu không nếu là thật đem vương gia người cùng tâm hoàn hoàn toàn toàn buộc ở, làm nàng như thế nào cho phải. Thú Châu, làm ngươi làm chuyện này làm thế nào? Vương Phi yên tâm, chắc Phi khăn tay Nhi Nô thì đã tìm tới, lúc này đã cấp Vương Phi thu hảo. Thiểu Nha Hoàng Tranh công giống nhau mà cười nói. Hảo, chờ sự thành lúc sau, nhất định thật mạnh có thưởng. Sương mù lượn lờ, bốn phía hoàn cảnh cảnh vật tất cả đều công nhận không rõ. Phượng Thiển ở một tòa trong rừng chạy thật lâu thật lâu, thở hứng hộp, trái tim đã treo ở cổ họng chính là phía sau người lại như cũ theo đuổi không bỏ, màu bạc sắc bén bảo kiếm ở sáng trong ánh sáng hạ lué lạnh leo ưu quang. Rốt cuộc, hai chân đột nhiên đá đến một cục đá, Phượng Thiển bị hung hăng vướng một ngã, toàn bộ thân thể về phía trước khuynh đảo đi xuống. Ngay sau đó, trước mắt hàng quang trật lué, Phượng Thiển đột nhiên nhắm lại hai mắt, thứ một tiếng, là đao kiếm hoàn toàn đi vào da thịt thanh âm. Chính là đoán trước trung đau đớn không có đà đến, nàng trong lòng một xá, chậm dãi trận mắt Liền nhìn đến một khối nho nhỏ thân mình che ở nàng trước người, thế nàng trở kia sắc bén đau kiếm lanh mang. Là nguan nguan. Lúc ban đầu kinh ngạc hoàn toàn chuyển biến vì rầm rạp đau đớn đánh úp lại, Phượng Thiển nhìn kia nho nhỏ gương mặt lộ ra một mặt thiên chân cười, chính là dây tiếp theo, rồi lại bỗng dưng biến thành thê lương khóc tê Mụ mụ ta đau. Phượng Thiển trắng bệnh mặt, đại kinh thất sắc, nguan nguan, nguan nguan ngươi làm sao vậy? Chính là trừ bỏ khóc thút thít. Ngoan ngoan không còn có phát ra khác thanh âm. thẳng đến bên thai một khắc nói lạnh leo tiếng nói văng lên, Phượng Thiển, đây đều là báo ứng. Ngươi phạm phải tội toàn bộ đều báo ứng ở ngươi hài tử trên người, ngươi nhớ kỹ, ngoan ngoan là vì ngươi mà chết. Không, không cần, ngoan ngoan không cần a Thiển Thiển, Thiển Thiển quân mặc ảnh đốt sáng lên ánh đến nhìn nàng trắng bệnh sắc mặt, khiếm sợ lại lo lắng, dùng sức hoảng thân thể của nàng nhưng cầu nhanh lên làm nàng tỉnh lại, mau tỉnh lại tiện đột nhiên một chút từ trên giường kinh ngồi dậy mãn nha Hoảng loạn lại là đầy đầu mồ hôi lạnh nàng lỗ chống mà mở to con người hai mắt vô thần mà thẳng tóc nhìn chằ chằm phía trước nước mắt lại liên tiếp mà từ hốc mắt chảy xuống xuống dưới mờ mịt mà mơ hồ hiển nhiên là còn không có từ nàng kia ác mộng phục hồi tinh thần lại ngoan thiệtiển đừng sợ đừng sợ chỉ là ngộng một hồi ác ngộng mà thôi ấm áp ôm ốc đem nàng chặt chẽ bao lấy Kia lệnh leo thân thể rốt cuộc một chút một chút mà khôi phục chi giác, quân mặc ảnh leo đi trên mặt nàng lạnh thấu nước mắt, đau lòng mà hôn môi cái chán của nàng lấy kỳ chân an. Hào nửa ngày, phượng thiện mới chậm rãi từ kia ma chướng giống nhau ác ngộng tỉnh táo lại, hốc mắt vẫn là phiếm hồng chiều hồng, ngay cả thanh âm đều là nghẹn ngào trung gian kiếm lời hàm run dậy, quân mặc ảnh, ta, ta vừa rồi nhìn đến noán noán bị người giết, có người muốn giết ta noán noán một câu vừa mới nói xong. Nước mắt lại ngăn không được từ hốc mắt tràn ra tới, mánh liệt mà xuống, bọn họ vốn là muốn giết ta, vì cái gì loãn noãn sẽ đột nhiên xuất hiện, như thế nào biến thành loãn noãn. Giết ta à, vì cái gì không giết ta, vì cái gì phải đối một cái như vậy tiểu nhân hải tử xuống tay. Đến cuối cùng lại thành run rảy giết gạo. 1042 chương 1042 lập tức là có thể đến chết. Phượng Thiện, ngươi bình tĩnh một chút. Khuôn mặt ảnh nhìn nàng cái dạng này tràn đầy đều là đau lòng, nhất biến biến ôn nhu mà vô nàng bối, chính là lại không thể không cất cao giọng mới có thể quát bảo ngưng lại trụ đã gần như ma chướng nàng, kia chỉ là mộng, chỉ là một giấc mộng. Cảnh trong mơ là sẽ không thay đổi thành hiện thực. Noan Loan cùng hàn nhi hiện tại êm đẹp mà ở đoàn vương trong phủ, có hàn tiêu ở, bọn họ đều sẽ không xảy ra chuyện, ngươi có nghe hay không? Chính là ta thật sự kia cảnh trong mơ quá chân thật. Tuy rằng cùng đã từng nàng hồi ước quá vãng những cái đó cảnh trong mơ bất đồng, nhưng này liền như là một hồi cảnh cáo hoặc là nói dự báo giống nhau, làm nàng chỉnh trái tim đều đang run rẩy, chúng ta đi trở về được không? Quân mặc ảnh, chúng ta hiện tại liền trở về, hiện tại liền trở về được không? Thiện thiện, ngươi bình tĩnh một chút, hiện tại là canh ba, Nam Việt cửa thành còn không có khai. Hắn không đành lòng xem nàng cái dạng này, tự nhiên cũng không đành lòng cự tuyệt nàng. Chẳng sợ chỉ là bởi vì nàng làm giấc mộng, chẳng sợ chỉ là đơn thuần mà vì chấn ăn nàng, hắn cũng nguyện ý lập tức rời đi. Chính là thân thể của nàng không cho phép hắn làm như vậy, nàng còn có mang, khuya khoát chạy tới ngồi xe ngựa lên đường, giống bộ răng gì. Thái ý sớm nói thân thể của nàng không thể lại ra bất luận cái gì sai lầm, hắn sao có thể ở ngay lúc này từ nàng tính tình làm vậy Đến lúc đó ra chuyện gì, hắn thế nào cũng phải ảo nào chết không thể. Ngăn, nghe lời, ngủ tiếp trong chốc lát. Chờ ngươi tỉnh lại, ngày mai sáng sớm chúng ta liền hồi kinh. Phượng Thiền còn tưởng nói điểm cái gì, quân mặc ảnh đã không cho nàng bất luận cái gì mở miệng cơ hội, trực tiếp ngắt lời nói, mặc dù chúng ta hiện tại xuất phát, cũng không có khả năng lập tức trở lại kinh thành. Chỉ cần chấm làm cho bọn họ trên đường mau chút, này mấy cái canh giờ thời gian vẫn là có thể bổ trở về, ân. Nói xong liền trực tiếp đem nàng lôi kéo nằm trở về. Ôm nàng lấy một loại cưỡng bách tính tư thái làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Chính là phượng tiện lại nơi nào còn ngủ được, đều nói mẹ con liền tâm, nếu thật là Đoan vương phủ bên kia ra chuyện gì, nàng nên làm cái gì bây giờ? Đoàn vương phủ bên kia, hẳn nhi ấm áp ấm đều là từ trong cung kia hai cái bà Vú mang theo ngủ, vì phương tiện chiếu cố, Long Vi liền ngủ ở bọn họ cách vách kia trong phòng. Nàng lắng nghe được động tính mới có thể xuống giường xuyên kiện quần áo quá khứ. Đau mày gión ra gión rén mà tới gần kia nhà ở, lại thấy bên trong ánh nến thế nhưng như cũ là sáng lên, Long Vi trong lòng tức khắc hiện lên một tia dự cảm bất hảo, vội vàng vọt đi vào. Bên trong người ước chừng là không nghĩ tới có người sẽ đến, tức khắc cả kinh, trong tay nhéo ti lửa chính rừng ở noan noan trên mặt. Mặt trên đồ thái hậu cho nàng độc dược, chỉ cần làm người hít vào đi, lập tức là có thể đến chết. Long Vi chỉ cho rằng đoàn vương phi đây là muốn buồn chết noan noan nhìn thoáng qua rõ ràng đã hôn mê bà Vũ, thần sắc tức khắc dùng mình, không chút nghĩ ngợi liền tiến lên tính toán đem kia nữ nhân ném ra. Đoàn Vương Phi mắt thấy liền phải thất bại, được ăn cả ngã về không liền trực tiếp đem trong tay khăn bao phủ đi lên, Long Vi tay mắt lênh lẹ mà cho nàng một cái xoay chuyển đá, đem nàng đá văng đi. Theo A một tiếng thét trói thai đau hô, Long Vi ẩn ẩn giống như nghe được cái gì thanh âm, lại bị này thanh đau hô che lại qua đi. Nhân nhân mày, Nàng vội vàng đi kiểm tra nõn nõn hiện tại có hay không sự. Rõ ràng đã bị đánh thức hài tử mắt trông mong nhìn nàng, trong đêm tối cặp kia nho đen giống nhau đôi mắt lẻ đẹp lượng sắc. Long vi lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Liên ở nàng muốn nhìn một chút hàn nhi thời điểm, cửa đột nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân, xoay người quay đầu lại, liền nhìn đến quân hàng tiêu tuấn mi như chặt khiếp sợ mà đứng ở tại chỗ, vẫn không núp nhích. 1043 chương 1043 chết chưa hết tội. Hắn ánh mắt ngắm nhìn trên mặt đất, Long Vi hổ nghi mà theo hắn tầm mắt xem qua đi, kia xương Đoan Vương phi trường lớn trong mắt ngã trên mặt đất, địa phương khác đều nhìn không ra cái gì không thích hợp, chỉ có kia hơi hơi nâng lên đầu cùng quỷ dị mặt bộ biểu tình kể ra này phân không tầm thường. Tầm mắt hơi hơi vừa chuyển, lại bỗng nhiên phát hiện trên mặt đất vết máu dần dần lan tràn, ẩn ẩn có loại có càng ngày càng nhiều xu thế. Long vi tức khắc cả kinh. Cửa quân hàng tiêu còn không có tới kịp đi vào tới. Liền nghe được đoàn vương phi tiểu nha hoàn Tú Châu vội vã đã đi tới. Vương ra, vương phi không thấy, ngại. Khi nói chuyện nàng liền đi tới cửa, ánh mắt hướng bên trong thoáng nhìn. Liền nhìn đến đoàn vương phi chết không nhắm mắt mà ngã trên mặt đất, huyết lưu như chú. a vương phi. Tú Châu đột nhiên hét lên một tiếng, tái nhuật mặt tràn đầy không thể tin tưởng mà nhìn trên mặt đất người kia muốn nào qua đi, rồi lại như là ở vào cực độ hoảng sợ trạng thái cho nên không dám. Long Vị ý thức được sự tình không tốt, trái tim cũng là đột nhiên huyền tới rồi cổ họng, theo bản năng mà biện giải nói, không phải, ta không có. Ta chỉ là đạp nàng một chân, ta không biết trên mặt đất. Không biết trên mặt đất sẽ có giá cằm nến. Cho nên nàng vừa rồi đoán trong phòng nghe được động tinh hẳn là chính là đoàn vương phi không lo tâm đánh nghiêng giá cắm nến. Sau đó Cố Tình liền như vậy xảo, nàng kia một chân đá đi lên, khiến cho Đoan Vương phi đánh vào giá cắm nến mũi nhỏ thượng, trực tiếp xuyên thấu huyết hầu đã chết. Long Vi đời này không có giết hơn người, cả khuôn mặt đều dọa trắng, cả người run rẩy mà đứng ở tại chỗ, hai con mắt chừng đến như chuông đồng giống nhau, chút nào không thể so Đoan Vương phi tiểu. Cả người sức lực tựa hồ một chút một chút bị người rút cạn, dây tiếp theo Quân hàng tiêu liền lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế xông tới đem nàng ôm lấy, bởi vì nàng thoạt nhìn giống như là lập tức liền phải ngã xuống. Vì vì hắn thấp rộng ở nàng bên thai gọi một câu, ý đủ có thể kéo về nàng suy nghĩ, nói cho buồn vương, phát sinh chuyện gì. Hắn thanh âm thực nhẹ rất thấp, lại mang theo một cổ trấn an tính mê hoặc nhân tâm.